mà thể nội hoàng kim thẩm thấu vào thân thể để thạch thần có chút giật mình là hoàng kim chi độc trở nên sâu nhập sâu trong thân thể hay là độc tố cứ thế biến mất đây mỗi ngày tại trọng lực khoang thuyền dưới thạch thần bắt đầu tu luyện gian khổ hai lần trọng lực điều kiện dưới thể trọng gia tăng hai lần ba lần trọng lực dưới thể trọng gia tăng ba lần mà thạch thần lực lượng cũng theo đó không ngừng tăng cường trọng lực trong khoang thuyền thạch thần mồ hôi đồng địa mười một ngày huấn luyện đã khiến cho thạch thần thích ứng hai lần trọng lực tự thân thể chất cũng là có chỗ đề cao bình nguyên tinh cầu vũ trụ thương mẫu tập đoàn huyến thiên đạo bình nguyên tinh cầu phân công ty Bình nguyên chính lầu cao ốc tại h hồng nhan ngồi ở văn phòng bên trong, nhìn h ứ tầng trong, t ngồi văn bên ở xem c mặc có h tĩnh, không gần ngày gần đây động đây t dù ạ nó hồng i điều tra lại như cũ đang tiến hành, có đôi khi lại hiệu Tại ế đến t tra thủy thức thể thường đưa đang đưa nhưng như phương ngược cam ra, cơ cũ có có mê bản hành, dùng nguyên thủy phương thức ngược lại có thể đưa đến không bình h là quả. Tại hồng nhan phía trước là nàng lệ thuộc trực tiếp thủ hạng cũng là tâm phúc hứa bạch một cái niên kỷ không đến ba mươi lại lao thành tại thế cho nên năm nhân hứa bạch nói mấy ngày nay hắn từ từng cái chữa bệnh cơ cấu điều nhập các loại mũi nhọn thiết bị mỗi ngày có phần lớn thời giờ hoa đang nghiên cứu bên trên tiểu bộ phút thời gian tại trọng lực khoang thuyền dưới tiến hành huấn luyện hồng nhan nói nghiên cứu xem ra hắn hẳn là cũng phát hiện trong cơ thể mình không chỗ tầm thường chúng ta biết điểm này liền đủ rồi liên quan tới huấn luyện của hắn tình huống như thế nào hứa b ạ c h nói rất nhanh phổ thông nhị giai lực người tại trọng lực khoang thuyền dưới huấn luyện từ gấp đôi trọng lực đến gấp đôi trọng lực chí ít cần một tháng nhưng là hắn chỉ phí mười một ngày nếu như trừ bỏ sức chiến đấu không tính ta nghĩ năng lực của hắn tuyệt đối tại tam giai lực phạm vi tả hữu hồng nhan cười nói số liệu này phi thường có ý tứ để hứa ắ hắn n liền kế tiếp theo lấy 30 triệu làm mục tiêu rèn luyện đi xuống đi. nếu như hắn cho rằng huyến thiên đạo mạnh võ giả giải đấu là đơn giản như thế cũng quá không có ý nghĩa. lấy làm là tiếp triệu tiêu đi đi, giả giải thi kế theo thế cho h đạo đấu quá mục có võ ý bạch cười nói chuyên viên mưu tính sâu xa lần này nhất định để kia tiểu tử chịu không nổi hứa bạch dừng lại đột còn nói thêm hôm nay kia tiểu tử muốn một chiếc thái không thuyền hướng phía liệp thú tinh hệ phương hướng bay đi hồng nhan nhẹ nhau nói căn cứ hàng không ghi chép t h u ỳ n thiên cũng không hề rời đi qua chủ tinh liền để hắn chạy khắp nơi đi nhìn hắn làm sao có thể lật ra lòng bàn tay của ta hứa bạch cười một cái đột còn nói thêm chuyên viên nhưng nhớ được hai người bọn họ rời đi liệp thú tinh hệ thời điểm c ư ợ i phi thuyền hồng nhan ánh mắt hơi đổi nói ngươi nói là lăng tiểu thư h ứ a bạch gật đầu nói liền sợ hắn cùng lăng tiểu thư có chỗ quan hệ chúng ta hồng nhan khoát tay một cái nói chuyện này từ ta quyền quyền phụ trách ngươi làm theo chính là h ứ a bạch cung không người hướng về sau thối lui liệp thú tinh hệ bên ngoài ba trăm năm ánh sáng người tới là mười lăm an chết la chỗ không biết mười lăm mười lăm không từng nói hoặc là hắn dùng cho nói chuyện chỉ có năm đấm một quyền kích lên ngàn trọng sóng báo từ lực lượng từ trong tay bạo xuất vô số điện tử bản hướng bốn phía vầy ra tháng ba năm một không km trong vòng hoàn toàn bị bao phủ tại quyền k í n h bên trong an chít la tay phải lập tức tuân ra một vòng vần sáng theo cánh tay phải vô hạn mở rộng đến hướng phía bao t ử lực lượng bay tới hai cỗ lực lượng kích cùng một chỗ sinh ra như là to lớn vòi rồng mạnh đại ba lãng hướng phía chung quanh bay tới trong chân không trong lúc vô hình thổi lên hạt gió lốc tháng 6 năm tháng sáu năm một không km trong vòng vật chất hoàn toàn tạo đến phá hủy liền ngay cả tới gần hai người vành đai tiểu hành tinh đều bị nổ bắn ra phải còn lại bay vụt ra lưu tinh thể mười lăm ánh mắt một lăng minh yêu ngũ gia lực địa ngục lực an chít la nhàn nhạt cười một tiếng giơ tay phải lên khớp xương khiêu khích như giọt vang m ộ ư ơ i năm hừ lạnh một tiếng hai tay hợp lại hét lớn một tiếng minh yêu ngũ giai lực địa ngục báo tử theo m ộ ư ơ i năm hét lớn thanh âm trong chân không huyễn ra khỏa khỏa kim hoàng s ắ c điện t ử bản như là lấy ước vạn tính tính ra ám khí phô thiên cái địa bao lại tháng 5 năm năm một km trong vòng địa phương trong nháy mắt k h u y ế t tán lại trong nháy mắt tụ hợp lấy an chít la làm trung tâm ngưng tụ mà đi an chít la cười lạnh một tiếng cánh tay phải giơ lên trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn tinh vân vật thể sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút chỗ thủng nói địa ngục mạnh sóng phóng xạ trong lòng bàn tay tinh vân đột nhiên bạo tán huyễn làm một vòng n g ô n g lung viên cầu lấy an chết la làm trung tâm hướng chung quanh khuếch tán ra mạnh sóng phóng xạ lấy phóng xạ lực lượng bấy nhiêu vật thể vật lý thể chất báo tử cũng là lấy nó từ tính lực lượng bấy nhiêu vật thể vật lý đ ặ c chất hai loại đồng dạng thuộc tính lực công kích đụng vào nhau sinh ra lực lượng càng là như đạn hạt nhân bạo tạc dọa người lực lượng ngũ giai lực người kinh đạt một trăm bốn mươi ngàn trở lên sức chiến đấu phạm vi công kích càng là đạt năm mươi một trăm công bên trong hai cái kinh thế hai tục cường giả tại cái này trong tinh không m ị t mùng triển khai không muốn người biết quyết đấu nó kết quả cũng càng thành bí mật liệp thú tinh hệ bên ngoài ba trăm năm mươi năm ánh sáng thái không thuyền chủ khoang thuyền tiến đến dị thiên giới cũng không có thời gian quá dài nhưng là thạch thẩn đã trên cơ bản thích ứng cuộc sống ở nơi này mới từ thái không thuyền bên trong trọng lực khoang thuyền huấn luyện ra sau khi tắm thạch thẩn liền bọc lấy áo ngủ ngồi tại thái không thuyền chủ trong khoang thuyền thưởng thức tinh không chi cảnh bởi vì áp dụng học thức năng lượng khí khiến cho tốc độ của phi thuyền hết sức đề cao chỉ cần năm ngày liền có thể đến mục đích lần đầu tiên là cùng hình thiên cùng một chỗ ngồi lần thứ hai là từ liệp thú tinh hệ đến huyến thiên đạo chủ tinh mà lần thứ ba vậy mà là tự mình một người thanh nhàn như vậy tới lui đúng vậy hắn muốn đi liệp thú tinh hệ tìm hình thiên đêm đó có người g i ả t r a n g mình tất nhiên cùng hình thiên có quan hệ không phải lời của hắn bên trong không sẽ như thế hay n ấ y đối phản bội mình người t h ạ y h thẩn không có một chút hào cảm nhưng là hắn lại phải đi liệp thú tinh hệ bởi vì hắn muốn tìm tới nợ phệ thi hắn cần thân phận mới y cơ thể mà không thể từ thương mẫu tập đoàn cung cấp nếu như thân phận của mình gây nên thương mẫu tập đoàn hoài nghi ở giữa sự t ì n h khẳng định trở nên càng thêm phức tạp mà lại thạch thần cảm giác sâu sắc hồng nhan tìm mình tham gia huyến thiên đạo mạnh võ giả đại hội cũng không phải là đơn giản như vậy bởi vì tham gia cái này đại hội người đều là huyến thiên đạo các cái địa phương cực giả đẳng cấp càng là cường hoành đạt tứ giai l ư ợ người n g phổ thông đều là tam giai l ư ợ người n g hồng nhan cho mình như thế d à y thù lao đến tột cùng mục đích như thế nào đâu thạch thần đang nghĩ ngợi chuyện như thế chủ trong khoang thuyền giả đã đột nhiên đưa ra cảnh cáo thanh âm thạch t ầ n đi qua điều ra quét hình bức ảnh nguyên lai、like、ở bên trái dây cũng phát hiện bất minh phi hành vật căn cứ quét xem tình huống nếu như n mày thầy cần mở ra máy chủ bên trong sinh vật máy thăm dò phân tích sinh vật thể sinh mệnh tình trạng cho ra kết luận là sinh vật thể cơ hồ không có hô hấp khí tức ở vào linh tình trạng không có sự sống thầy ạ cần tại hai phút muốn tiếp xúc thời điểm rốt cục hạ quyết định mở ra cửa khoang bay ra chân không đem bay tới sinh vật thể mang về đến vũ trụ trong khoang thuyền khi thạch thần nhìn trên mặt đất cái này sinh vật thể không khỏi kinh ngạc một chút bởi vì vì người đàn ông này thực tế thật xinh đẹp xinh đẹp đến nỗi ngay cả nữ tử đều sẽ mặc cảm người mặc xanh đen giao nhau quân phục vậy mà là chuẩn tướng dai ngậm nhặt mái tóc màu trắng có chút xốc xếp dán tại mặt tái nhợt bên trên trên chán hai cái sừng nhỏ cho thấy yêu tộc đặc thù không có khí tức thân thể lại làm cho người cảm thấy một loại kỳ dị sinh mệnh lực tồn tại thạch t ầ n tự nhiên không biết nam tử này chính là an chết la hắn cũng không biết mình cứu trở về người chính là tu la nam p ư ơ n g tướng quân ái tướng thạch thẩn tay dò xét tại an chết la chỗ cổ tay nghĩ tìm tòi hư thực làm sao yêu t ộ c thân thể hệ thống cùng nhân loại hoàn toàn không giống mặc dù khí quan giống nhau nhưng là cấu tạo lại cơ hồ không giống khiến cho thạch thẩn không thể nào dò xét lên đành phải cuối cùng đem hắn đưa vào sinh mệnh giữ gìn trong con thuyền hy vọng có thể lấy đầy đủ nuôi phân khiến cho mau mau cứu s ố n g tới còn có thời gian một ngày liền muốn đến liệp thú tinh hệ thạch thẩn tâm tình một mảnh trầm tĩnh thể nội theo điểm không t h ầ m tĩnh thể nội theo đ i ô i một lòng chân khí khiến cho thể lực lên cao không ít hoàng k i n tế bảo càng là tràn ngập lực bục phát lúc này thạch thẩn quản hắn âm hưu quỷ cái gì nếu là cho rằng ta thạch c ầ n là tốt như vậy lừa gạt k i a n h ấ t định để bọn hắn gây vũ m à sẽ trả giá vô so trả giá nặng nề thạch c ầ n nghĩ như vậy ôn hòa bên ngoài đồng hồ dưới tản ra một cô sát khí vô hình tới tầm nửa ngày sau chủ khoang thuyền thái không thuyền bên trong sinh vật máy thăm dò phát ra đô đô tiếng vang cứu đi lên người có sinh mệnh dấu hiệu thạch c ầ n từ gian phòng bên trong đi ra đến tăng tốc mấy bước đi đến sinh vật khoang thuyền bên trong sinh vật trong khoang thuyền người giữ gìn khí đã mở ra dinh dưỡng thủy dịch chạy đầy đất phế phẩm quân phục vứt trên mặt đất an chết la th sắc mặt tái nhợt không gặp một đôi t r ò n g mắt màu đỏ phát ra khiếp người qua n mang trông thấy thạch cẩn thấy đến an chết la nhìn chừng hắn một cái khoe miệng có chút kéo động một cái an chết la tất nhiên là tướng mạo bất phảm thạch cẩn cũng là thần thái phong thái an chết la cũng không nhịn được kinh hãi hai người nhìn nhau mặt ngoài không nói gì tâm lý nhưng lại có ý tưởng của họ an chết la trong khẩu khí mang theo ra lệnh có quần áo sao thạch cẩn miễn cưỡng nhìn hắn một cái xoay người đi trở về gian phòng của mình cầm một bộ quần áo tới ném cho hắn an chết la vì thạch cẩn lãnh đạm không để ý chút nào lau k h â thân thể đem y phục mặt lên hỏi đây là cái k i a bên trong thạch thần nói l i ệ p thú tinh hệ an chít la con ngươi biến lớn một chút trầm giọng nói lập tức điều chỉnh đi thuyền tiến về lơ lường tinh hệ thạch thần hai tay khoanh ôm ở trước ngực lắc đầu an chít la mặt hiện vẻ giận nói ngươi cũng đã biết ngươi người đối diện là ai thoại âm rơi xuống bục lại không tự chủ đ ư c cuộc gọi vài tiếng thạch thần nhịn không được cười cười xoay người đi hướng thuyền bên trong phòng b ế p nói bất luận là ai hay là nhanh tới dùng cơm đi xem ra ngươi nói không chỉ hai ngày an chít la sắc mặt một trận xấu hổ nhưng là dốt cục đi theo t h ạ c h t h ầ n không am hiểu nấu cơm may mắn tất cả chương trình đều từ máy tính hoàn thành chỉ cần tại nguyên liệu trong máng để vào nguyên liệu lại tại trên máy vi tính chọn chúng muốn làm đồ ăn trong vòng một phút tươi mới đồ ăn lập tức có thể đưa lên bàn ăn mọi mệ tan chết la hoàn toàn không có chuẩn tướng phong phạm thật ăn như hổ đói bắt đầu ăn t h ạ c h t h ầ n cảm khái lắc đầu chính mình dạo bước hướng phía chủ khoang thuyền đi đến chủ trong khoang thuyền biểu hiện cách săn thu tinh cầu còn lại một ngày t h ạ c h t h ầ n khoanh chân ngồi tại bằng thẳng điện tử trên bảng n g h o đầu đếm lây tinh tinh không khỏi nhớ tới người nhà nhớ tới cùng một chỗ sinh hoạt thời gian nếu là quen thuộc cuộc sống như thế có một ngày khi về nhà không có có như thế hiện đại hóa thiết bị mình sẽ hay không sinh sống không nổi nhớ tới như thế không khỏi có chút bất đắc dĩ an chết la khục một tiếng bước chân ở phía sau v ă n g lên thạch thần chỉ vào tình không nói vũ trụ vô cùng mênh mông người lại là sao mà m i ể u nhỏ đứng tại vũ trụ trước mặt n g ư ờ i có thể hay không cảm thấy tự ti an chết la bĩu i môi nói có lẽ chính vì vậy mọi người mới nghĩ đến đem vũ trụ bỏ vào trong túi vừa hiển uy phong của mình thạch thần a nói thật sao người sống một đời ngắn ngủi cả đời không phải, phải vì công danh lợi lộc rằng co lại là làm gì an c h ế t la ánh mắt thấu phải sâu xa nói khi sinh mệnh của ngươi đạt tới vô hạn siêu việt luân hồi hạn chế thời điểm ý nghĩ cũng không phải là như thế sinh mệnh vô hạn cùng thiên điệu tế lão miễn không được nhiều chút cùng thế tranh hùng quyết tâm thạch thần cười nhạt một cái nói bởi vì ngắn ngủi mà sán lạ bất kỳ cái gì sự vật đều có biến mất tất nhiên nếu thật là có được vô hạn sinh mệnh chỉ sợ ngược lại không thú vị đi an c h ế t la cổ quái nhìn chằm chằm thạch thần một cái nói tư tưởng của ngươi thật sự là kỳ quái sinh ở trong đế quốc người người đều nghĩ đến công thành danh thoại tạo nên một phen sự nghiệp độc ngươi rất có điểm tự giải trí cảm giác thạch thần hướng phía tinh không nhìn lại lít nha lít nhít tinh thể l ó é ra không khỏi cười nói từ đâu mà đến từ đâu mà đi lại có cái gì trọng yếu mấu chốt là ngươi muốn đi đâu an chết la nhãn tình sáng lên nói mà nó ta quyết định không quay về lần này nhất định phải tiến về huyến thiên đạo tìm tên kia tính sổ đúng vậy muốn ngăn cản mình vận thi thể trở về nhất định không phải là trời thủ h ạ n h ớ tới bị mười lăm đánh cho giả chết rồi an chết la trong lòng bốc lên một chút mồ hôi lạnh kia binh khí của tiểu tử mười điểm cổ quà thạnh cười nói vậy thì thật là tốt chờ ta xử lý sự t ì n h tốt chúng ta có thể cùng một chỗ trở về an chít la nhìn c h ầ m c h ầ m thạch thần một chút một lát mới lên tiếng ngươi lai、like, là ngươi hắn rốt cục nhớ tới cái này không phải liền là cái kia kỳ quái linh giai l ư ợ c người sao thạch thần không thèm để ý chút nào mà nói ta gọi thạch thần ngươi đây các tạp chí lớn đưa tin mình tin tức có người biết mình tồn tại cũng là bình thường an chít la ngắn g ọ n nói an chít la thạch thần phục một câu an chít la rất hân hạnh được biết ngươi thạch t ầ n cứ như vậy vươn tay tại an chít la tránh kỳ quái hỏa hoa ánh mắt dưới nắm lại với nhau an trít la trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái cái này cái nam nhân coi là thật có chút không giống bình thường liệp thú tinh hệ chủ tinh r a vũ trụ cảng hai người ước định cẩn thận c h ạ m mặt địa điểm cùng thời gian chia ra đi ra thạch cẩn tại vũ trụ cảng thuê chiếc xe căn cứ ký ức đi tới hình thiên chỗ ở hắn y nguyên ôm một chút hy vọng muốn tìm tìm hình thiên hình thiên đến tột cùng vì cái gì lừa gạt mình hình thiên quả nhiên không có ở thạch cẩn cái này mới đi đến nhà kho kia địa phương vươn tay đặt tại âm thanh tin tức khí bên trên thạch ẩ n hỏi nợ phệ t h tiểu thư xin hỏi hình thiên ở đây sao Cửa k h tượng tượng lời này g ít nhiều có chút lập lờ nước đôi nụ cười kêu bên trong mang theo lạnh bút để thạch t gần trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng nợ p h ệ thì thân bên trên tán phát loại khí tức kia cùng trước kia hoàn toàn không giống nhiệt tình nguyện như hòa diễm không chỉ là nàng như là hòa diễm t r u n g quanh nhận g i ấ u đi khí tức như có như không tại thạch cẩn cảnh giác dưới manh mà bước lên tới thạch cẩn trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại hẳn là xảy ra điều gì tình huống hình thiên mất tích bí ẩn nợ vệ tì kỳ quá ý cười thạch cẩn chấn động mạnh mẽ một chút có phải là người của quân bộ đã đổi u tới rồi thông qua tướng mạo của mình hoàn toàn có thể từ trung ương máy tính tìm tới mình nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn nhịn không được trong lòng ngưng chọc lên hắn mảy may không biết mình đã chết qua một lần đúng vào lúc này nợ vệ tí hỏi hình thiên làm sao không đến thạch cẩn sững sờ nói ta còn muốn biết hắn phải trăng tại ngươi cái này bên trong nợ phệ ti ánh mắt ngưng ngưng nói nói như vậy hắn thật mất tích rồi thầy cần nhìn chằm chằm nợ phệ ti nói xem ra ngươi so ta biết phải còn nhiều nợ phệ ti khoe miệng tô lại cười nói nhưng là ta lại muốn biết ta không biết thầy cần ta long đế khí âm thầm vận khởi nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì nợ phệ ti thanh â m lạnh lẽo không khí chung quanh đột nhiên giảm xuống thầy gần như là rơi vào hầm băng t h ầ cần chim hư một tiếng trên thân tà long đế khí thôi động hỏa lòng bộ phần thật khí là chung quanh nhiệt độ cấp tốc dâng lên nợ phệ t h như mày vừa l ê lúc lúc chi chi nói cao n chuyện tay phải đột nhiên vừa nhất không khí đột nhiên hạ xuống tại trong một nhịp hít thở hàng đến dưới một trăm linh độ ngay cả màu trắng sương mù đều bị đông cứng thạch cẩn chấn một chút dị năng lực không sai cùng minh yêu lực hoàn toàn khác biệt lực lượng hình thức dị năng lực tồn tại ở người sử dụng bẩm sinh năng lực sử dụng hào không cảnh tượng kỳ dị nháy mắt bộc phát hoàn toàn đè nén xuống thạch cẩn hỏa lòng chân khí toàn thân bị đông cứng thành một khối băng thạch âm một trăm độ khí đông đánh thẳng thạch cẩn thể nội từng cái bộ vị lạnh lùng hàn khí thấu xương mà vào chỉ là tam giai lực dị năng lực há lại sẽ vây được đồng dạng có được tam giai lực lượng thạch cẩn đến thạch cẩn kêu lên một tiếng đau đớn tà long đế khí mười thanh bức ra lực đạo lướt qua quả thực là đem khối băng chân vỡ chỉ là như thế nhiệt độ thấp cũng thực tế để thạch cẩn toàn thân r u lên nợ p h thì ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng là tay cũng không ngừng hai tay hợp lại kết xuất một cái thủ ấ n gào to nói tứ tượng bà băng không gian bên trong huyễn ra mấy trăm cái như là con nhím băng cầu phụ tại giữa không trùng chỉ đợi n ở phệ tỷ thủ thế khé động liền muốn hướng phía ở giữa thạch thần đánh tới thạch thần bị bức phải khí lên trên thân tà long đế khí bao t á p mà ra thanh thế đột nhiên dâng lên cả giận nói không thèm nói đạo lý nha đầu ta tới tìm ngươi là biết rõ ràng sự tình ngươi như tại hùng h ộ do người ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h n ở phệ t ỷ bị người vương giả này chi khí thế cả kinh trong lòng s ư n g sở trên tay không nhúc ních thanh âm lại đồng dạng nghiêm nghị nói ngươi lừng tưởng rằng hoa ngôn xảo ngữ liền có thể lừa được ta tưởng như ngươi loại này quân bộ chó săn ta thấy nhiều thạch thần sau khi nghe xong cười lên ha hả trên thân kình khí bừng bừng phân chấn đem lân cận mấy cái đâm băng cầu chấn động đến lắc lư mấy lần ẩn có tản mát chi thế nợ phệ thì lần nữa vì khí thế của nó chấn động thư lạnh nói ngươi cười cái gì thạch thần nết miệng cười nói ta cười ngươi không phân tốt xấu ta thạch thần đường đường nam nhi sao lại hạ mình tại chó săn loại hình nợ phệ thì xương sở tay lại như cũ không có lỏng nửa mang nghi ngờ nói ngươi không phải quân bộ thạch t h n đứng chắc tay nhún nhún mai nói ta căn bản cũng không thuộc về thế giới này tự nhiên cùng quân bộ không có bất cứ quan hệ nào ta đến cái này bên trong chỉ là nghĩ hỏi rõ ràng một việc nợ phệ tì nhữ nhữ mày hỏi ngươi muốn biết cái gì thầy cần nói ta muốn biết hình thiên vì cái gì tìm người giả mạo ta giá họa cho ta nợ phệ tì hơi xứng sờ nói ngươi xác định cùng hình thiên có quan hệ thầy cần nhìn chằm chằm nợ phệ tì nói như không xác định ta liền sẽ không tìm được cái này bên trong đến hình thiên đến tột u cùng ở đâu nợ phệ tì trong mắt ngửa chút mất mát lực tay buông lỏng trên thân lăng lệ khí kình tàn mát nói ta không biết hán mất tích nợ h ì n n p h ệ t ỷ vừa rồi biểu hiện thạch thần đối nàng ngược lại là có mấy phân tin tưởng có chút tiết khi nói ngay cả ngươi cũng không biết hắn đi nơi nào nợ p h ệ t ỷ đột nhiên hỏi ngươi vừa rồi nói ngươi không phải người của thế giới này thạch thần hướng nàng nhìn chằm chằm một chút không có trả lời nàng lại nói ngươi yên tâm thân phận của ngươi cùng chuyện của cốt bộ ta một chút cũng không hứng thú nợ p h ệ t ỷ nói ngươi tới đây bên trong chính là vì chuyện này thạch thần lắc đầu thở dài nói không còn có một chuyện ta cần thân phận mới ý cơ thể ngươi có thể hay không giúp ta làm lại một chương nợ phệ tỷ trầm ngâm một chút nói có thể bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mang ta đi bình nguyên tinh thạch thần nhìn nợ phệ tỷ một chút nói tốt chủ tinh tinh thành vũ trụ cảng đợi cơ đại sảnh nợ phệ tỷ cùng thạch thần đi tới đợi cơ đại sảnh thời điểm nợ phệ tỷ nhìn thấy phía trước mặt một thân thường phục nhạt nam tử tóc trắng vi k i n h nói an chết la sau đó hướng phía thạch thần chừng một cái ánh mắt lộ ra một tia không tín nhiệm thạch thần liếc quá mức hướng nàng nhìn một cái khẽ lắc đầu tay phải nhẹ nắm một chút nợ phệ tỷ tay lại bùng ra khỏe miệng móc ra mỉm cười hướng phía an chết la nói n g ư ơ i đến sớm chẳng biết tại sao thạch c ầ n kia ôn nhu giọng điệu cùng ý cười để nợ phệ tỷ chỉ cảm thấy tâm lý đột nhiên tràn ngập tín nhiệm trong chốc lát điểm kia đối thạch c ầ n có thể là người của quân bộ cũng không có hoài nghi an chết la nhìn thấy thạch c ầ n mang theo một nữ tử đến đây cũng không có làm bất kỳ bày tỏ gì chỉ là gật đầu sau đó xuất trước hướng phía trong phi trường đi đến an chết la đi được rất nhanh dần dần biến mất thạch c ầ n nhỏ giọng hỏi ngươi biết hắn nợ phệ tỷ ngạc nhiên nói ngươi không biết hắn thạch cẩn nhún vai nói ngẫu nhiên gặp chỉ biết hắn là cái chuẩn tướng Nờ không tỷ chút bất có đắc d h thầy n xem nghĩ n t tới an chít la còn có thâm hậu như thế bối cảnh thạch thần làm cái a biểu lộ bước nhanh hướng phía trước đi đến ba người y nguyên cưới vũ trụ thương mẫu tập đoàn tư nhân thái không thuyền hướng phía huyến thiên đạo bay đi mặc dù không thể tiến hành không gian khiêu dược nhưng là do ở trên phi thuyền trang hai cái nhiên liệu hạt nhân máy gia tốc khiến cho tốc độ của phi thuyền hết sức đề cao muốn tới h u y ế n thiên đạo cũng chỉ cần cuối cùng năm ngày trên phi thuyền mặc dù có một nữ nhân nhưng là an chết la cùng thạch cẩn lại là các việc có liên quan sự tình an chết la mỗi ngày thông qua thái không thuyền bên trên trung ương máy tính kết nối quân bộ bên trong bí mật hồ sơ tiến hành công việc s i ê u tẩm thế muốn tìm tới nam nhân kia thân p h ậ n thạch cẩn mỗi ngày kế tiếp theo tại trọng lực trong khoang thuyền luyện tập trọng lực tăng lên tới ba lần thực lực bản thân cũng tuyệt đối ổn định tại đệ tam giai lực bên trên trừ cái đó ra chính là kế tiếp theo tại phòng nghiên cứu bên trong đối tượng thân tế b à o cùng kết cấu tiến hành phân tích chờ mong có thể tìm tới khai phát ra bên trong thân thể năng lượng phương pháp nợ phệ tỷ công việc hàng ngày thì là tại phòng thí nghiệm bên trong tiến hành nàng cần thiết thí nghiệm làm việc tiến hành các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm mới khai phát ba người cứ như vậy nước sông không đáng nước giếng sinh sống năm ngày lại ở một mức độ nào đó sinh ra một loại ăn ý mà thạch t cẩn thì là đương nhiên giấu g i ế m nợ phệ tỷ thân phận dị năng tộc nhân nói như vậy lời nói hình thiên hẳn là cũng là dị năng tộc nhân nhưng là dị năng tộc nhân tại sao lại sẽ sử dụng minh yêu l ư ợ đầu theo trên lý luận đến nói mỗi cái chủng tộc có mỗi cái chủng tộc đặc hữu tiến hóa quy luật dị năng tộc thân thể bên trong cùng sở hữu dị năng yêu tộc có được lấy yêu lực làm cơ sở minh yêu lực kia hình thiên đến tột u cùng tại sao lại cùng dị năng tộc cùng một chỗ trong này đến tột u cùng còn cất giấu cái gì bí mật thạch cẩn lại không có hứng thú thăm dò thân là ngụy tấn người thạch cẩn tâm tính mờ nhạt nếu không phải hình thiên lừa gạt mình mình chỉ sợ thật không hứng thú đi tìm nợ phệ t ì huyền đạo tinh bạch tinh hệ đoàn bình nguyên tinh cầu quân chính cao ốc thứ một trăm bảy mươi tầng ngồi tại ra mềm trên ghế chính là một người tướng mạo anh tuấn nam tử ước chừng có hai mươi mũi trụ cao ngất hai phải dưới bên cạnh có một đầu ngắn n g ủ i mặt sẹo màu nâu tóc phiêu giật tung xuống một đôi ám con mắt màu đen lộ ra tinh quang người mặc một thân đen tuyền quân phục quân hàm bên trên lại là quý tộc mới có thể có tiêu chí trước mắt nam tử này chính là minh quốc tiên cảnh đại hoàng tử ô dạ tại trước mặt hắn chính là huyến thiên đạo không phải trời đạo minh tôn ô dạ nói thế nào đã suy nghĩ kỹ chưa đạo minh tôn láo thành cười nói đại hoàng tử lần này tiền đặt c ự c ép tới quá lớn lao phu không thể không nghiêm túc cân nhắc ô dạ nhẹ nhàng hô hấp đấy con mắt nhắm lại một chút nói ngươi lại như thế nào cân nhắc cuối cùng sẽ đáp ứng suy tính được nhỏ một chút đơn giản là giảm bớt t ổ thất đạo minh tôn nhìn xem Âu ô dạ nói không hổ là đại hoàng tử lại đối lao phu có có lòng tin như vậy Âu ô dạ nói lòng tin căn cứ vào hiểu rõ phụ hoàng tại thế ngươi là không thể nào trừ phi là ta đăng cơ xứng đế cái này huyến tiên đạo liền thuộc về ngươi đạo minh tôn liếc Âu ô dạ một cái nói chỉ là đại hoàng tử lại như thế nào để lao phu tin tưởng ngươi thành tâm đâu Âu ô dạ nói như thế thẳng thắn muốn sự tình bầm báo hẳn là còn chưa đủ thành tâm sao đạo minh tôn nói liền sợ đại hoàng tử đăng cơ xưng đế lại quên chuyện nhỏ này ô dạ cười ha ha nói không phải trời là muốn cho ta có thực tế biểu thị hẳn là đã có chuẩn bị đi đạo minh tôn cười nói không hổ là ô dạ hoàng tử từ mang bên trong lấy ra một chương thuần bạch s ắ c tính chất giấy phía trên lít nha lít nhít viết tay chữ đẩy tới ô dạ nhìn c h ă m c h ă m n h ì n l ư ớ t qua huyến thiên đạo chuyên môn hiệp nghị thư đạo minh tôn cười t h ầ m đúng vậy chỉ cần đại hoàng tử ngươi lấy máu tươi vì nhớ ký tên phần này hiệp nghị thư ước định của chúng ta liền coi như là song song rồi tại khoa học kỹ thuật phát triển nhất niên đại cơ có hội thể bất kỳ vật kỳ gì đều m ô p dạ nhìn đạo m h tôn kỹ mấy lần đem hiệp nghị thư xem hết cười một tiếng tay phải bước ra một dòng máu tấn trên giấy giấy trắng như là bị ném tiến vào màu đỏ thuốc màu bên trong một lát nhọn đỏ c á i đ ấ u đạo minh tôn tiếp nhận hiệp nghị thư cười ha ha lấy để vào mang bên trong cười nói đại hoàng tử thật sự là t h ô n g khoái ô giả nói đã là như thế không phải trời l ã n h chúa liền phí sức đạo minh tôn nghe tới l ã n h chúa hai chữ thoải mái cười to nào biết ô giả đ ề nói chỉ là bản hoàng còn có một điều t h ỉ n h cầu xin đem đại tiểu thư hứa gà cho ta đạo minh tôn s ừ n g sốt một chút khoe miệng vẫn không khỏi phải t r ồ i lên mỉm cười tới hiệp nghị của bọn hắn là hoàn thành nhưng là bọn hắn đầu mâu lại đến tột cùng là chỉ hướng ai đây này thái không thuyền bên trên ba người tại lúc ăn cơm thạch cẩn đàm từ bản thân muốn đi tham gia huyến thiên đạo mạnh võ giả đại hội lập tức gây nên an c h i ế t la cùng nợ phệ tỷ chú ý an c h i ế t la nhìn chằm chằm thạch cẩn rất lâu mới lên tiếng huyến thiên đạo mạnh võ giả đại hội không phải người bình thường có thể tham gia thạch cẩn gật đầu nói ta t r a qua tất cả tham gia qua huyến thiên đạo mạnh võ giả đại hội người tư liệu trên cơ bản đều cùng ba nhà tập đoàn có quan hệ nợ phệ tỷ tiếp lời nói vũ trụ thương m ậ u tập đoàn vũ trụ tinh thể khai phát tập đoàn cùng phạm thiên vũ hàng không máy tập đoàn thạch cẩn kẹp một ngụm đồ ăn ném miệm bên trong cô lô đạo các ngươi đều rất rõ ràng chuyện này à. An chít la trầm ngâm một chút nói quân bộ một mực tại theo dõi điều tra huyến thiên đạo mạnh võ giả đại hội phía sau màn vấn đề đây không phải đơn giản đại hội nghe nói hàng năm tuyển gia mạnh võ giả đều tiến vào một cái trụ sở bí mật tiến hành huấn luyện sau khi đi ra tính tình đại biến mà lại thực lực cũng tăng mạnh quân bộ hoài nghi đạo mình tôn có thể là đang tiến hành vật thí nghiệm nghiên cứu an chít la chẳng biết tại sao lại này để lộ ra quân bộ bí mật điều tra hạng mục công việc cuối cùng là vô tình hay là một loại tín nhiệm đâu thạch thần ngạc nhiên nói vật thí nghiệm vật thí nghiệm là cái gì an chít la giải thích nói hiện tại tám đại đế quốc thế chân vạn mỗi quốc gia đều đem khoa học kỹ thuật vùi đầu vào vũ lực bên trên nước ta sớm tại năm mươi năm trước liền tiến hành vật thí nghiệm khai phát đầu tiên là để cho minh yêu lực đổi tạo thành tà thể tế b à o c h ồ n g nhập ma thú thể nội kết quả gây nên ma thú tính tình đại biến không dễ thụ k h ô n g chế cho nên quốc gia đình chỉ này hạng nghiên cứu nhưng là về sau bên trong chủ yếu nghiên cứu viên mang theo trong đó các hạng tư liệu mất tích thầy ạ cần nói ý của ngươi là chạy trốn tới h u y í n thiên đạo an chết la gật đầu trả lời đạo minh tôn sớm có lòng phản loạn ngươi tại đi săn giải thi đấu nhìn thấy cái kia quái thú vô cùng có khả năng chính là vật thí nghiệm thầy cần chân nói, thì ra là thế cao tới bảy mươi nghìn điểm sức chiến đấu hết u y ma thú an chết la gật đầu nói cái kia hẳn là là tình huống ngoài ý mớn nhưng là cái này cũng nói đạo minh tôn có khả năng tại các cái địa phương thiết chí nghiên cứu cơ cấu thạch c ầ n xoa xoa tay nói người đến huyến tiên đạo chính là việc này an chết la chính đem cơm ăn xong cầm chén buông xuống cũng không trả lời liền đi hắn tựa hồ chính là như thế người chỉ lo chính mình đạo cũng không thèm để ý đối phương phải chăng nghe hoặc hỏi nói xong tựa như cùng giải quyết xong sự tình sau đó nở phế ti cũng cầm chén buông xuống nói an no còn lại thạch cẩn một người nhìn trước mắt chén dĩa tự nhủ lại là ta r ử a chén đáng thương thạch c ầ n chưa từng có r ử a chén kinh lịch ở nhà có người hầu tới nơi này thế nhưng là một người cô đơn thạch c ầ n không khỏi một tiếng ai thán nếu là các nàng ở bên người kia là tốt bao nhiêu à. t h ằ n g đến thạch c ầ n đem phòng bếp thu thập sạch sẽ cái này mới có dành suy nghĩ vừa rồi an chết lan nói tới một hệ liệt lời nói chiếu nói như vậy lời nói vũ trụ thương m ậ u tập thể là hẳn phải biết đạo minh tôn có chế tạo vật thí nghiệm sự tình nếu như huyền thiên đạo mạnh võ giả đại hội thật sự là siêu tập những thí nghiệm này thể như vậy mình cũng liền thành nó bên trong một cái nhân tuyển xem ra chính mình đã bại lộ tự thân thể chất đặc thù bị vũ trụ thương m ậ u tập thể nhìn chúng thạch gần nhữ mày thầm nghĩ chỉ là hiện tại tên đã trên dây không phát không được đối t ự thân nghiên cứu còn dừng lại đang nghiên cứu giai đoạn mà lập tức liền muốn đến đại hội kỳ hạn đến cùng tiến hay lùi đâu chỉ là hắn cũng không biết hồng n h ă n là muốn dùng hắn đến kiếm về bảy trăm triệu nhưng là cung cấp một cái vật thí nghiệm liền có thể kiếm hồi thứ bảy trăm triệu sao sự tình là có hay không như thạch gần châu nghĩ đơn giản như vậy huyến thiên đạo tinh bạch tinh hệ đoàn bình nguyên tinh cầu quân chính cao ốc thứ một trăm bảy mươi tầng thái cổ đế vào chỗ áp dụng lớn cải cách khiến cho toàn bộ mình quốc tiên cảnh chính trị hệ thống chia làm ba phái tán thành phái thiên tôn hầu tu la bắc phương tướng quân tu dô si phương tướng quân một mây nói không phải thiên hòa l ư u vũ nói không phải trời phương này thế lực chủ yếu tập trung ở toàn bộ đế quốc phương bắc khu vực cho nên còn gọi là bắc phái người chống lại địa tôn hầu tu la đông phương tướng quân không thần nói không phải thiên hòa vùng quê nói không phải trời phương này thế lực chủ yếu tập trung ở phương đông xưng là đông phái trung lập phái tu la nam phương tướng quân tại bốn cái tu la tướng quân bên trong tư lịch già nhất nam phương tướng quân nắm lấy trung lập thái độ mà nó thủ t hạ h sở u ộ chính u quy trung huyến Tu quân y y ngày ế n tiên nói tự nhiên cũng tiên không Minh Tôn ngày càng thế lực cường đại cùng lòng lang dạ thú khiến Lan Nam phương tướng quân lo lắng an. thơm tự trời thế thú bất phái, phải đại giả đạo đạo đạo cho lo hợp chỉ h lập lực c về là là bởi vì tán thành phái thế lực cường đại mà khiến cho cải cách thành bắt buộc phải làm chi thế tán thành phái một khi đã thế càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản quyền nghiêm n triệu chính Lúc lượng cùng phúc của cơ chuyện này huyến tiên không tiên Minh Tôn đang này phải mình quan tâm thương mật trọng, người đạo đạo với hắn mà nói đây bất quá là trong dự liệu sự t ì n h mười lăm nói xem ra lần này đại hoàng tử là hạ ngoan tâm a đạo minh tôn cười nói đây là chuyện tất nhiên đại hoàng tử làm việc rất có l ự c đạo làm việc n g o n độc rất có vương giả c h i tướng nhị hoàng tử quá mức không q u ả quyết trời sinh tính đạo m ạ n tam hoàng tử tính thích đánh cá và sắn bát phóng đ ẳ n g không bị trói buộc ba bên trong có thể người thành đại sự không phải đại hoàng tử không ai có thể hơn mười lăm ngừng một chút nói phụ thân hẳn là phụ thân tâm cũng chỉ có một nho nhỏ, nhỏ huyền thiên đạo sao đạo minh tôn trầm giọng cười nói người hiểu ta、15. chỉ là việc này hay là phải chậm rãi tiến hành bây giờ tình thế bất lợi bắc phái thế lực cường đại đông phái cũng không yếu địa ngục cũng tại nhìn chằm chằm húng chi bản đồ quân sự mất đi bây giờ còn chưa tìm tới bóng người chỉ sợ là đã đưa ra t ì n h cầu bên ngoài mười lăm vi kinh nói vậy chúng ta huyến thiên đạo quân sự hệ thống phòng ngự há không tất cả địch nhân trong lòng bàn tay đạo minh tôn khoát tay nói quân sự hệ thống phòng ngự có thể lập tức tiến hành sửa đổi chỉ là huyến thiên đạo t ì n h cầu bố trí đồ chỉ sợ rơi vào mắt người bất quá may mắn đánh cắp chỉ là bộ phân vẫn không thể đối với chúng ta tạo thành lớn hại chỉ là ta lo lắng nhất chính là đối mới có thể dễ dàng như thế chui vào nhất cơ mật địa phương mà lại có thể tùy tiện đem người đưa ra tinh cầu chỉ sợ tại toàn bộ huyến thiên đạo đã có một cái hoàn mỹ internet hệ thống mười lăm c â u mày nói cái này liền như là một viên đ ũ ác tính dài ở trên người không thể không cắt mất ngay tại hai người nói chuyện phủ đầu âm thanh tin tức khí đột nhiên vang lên nói không phải thiên đại nhân tại phương vị ba mươi hai một chấm một ba tinh cầu bắt được một thuyền cứu sinh thể thân phận của người này y cờ thẻ tên là hình t i ê n cùng dạ phong cùng thuộc tại hai mươi năm trước bí mật trong hồ sơ nhân vật đạo minh tôn cười một cái hít một hơi thật sâu Đã không chương ò n c ỗ l mười bảy du vũ điều kiện huyến thiên đạo chủ tinh bình nguyên tinh cầu ba người kinh lịch dài ràng giặc lữ hành tiến vào bình nguyên tinh cầu vũ trụ cảng bên trong vừa mới dưới phi thuyền nợ phệ tỷ con mắt hột nhọn kêu lên du phía trước một phi thuyền này dưới đang đứng một cái tóc đỏ á o t r o n g lóe nhạt con mắt màu tím g ợ i cảm nữ lang đó chính là du chỉ là mặt của nàng hình hơi có chút biến hóa đây là đeo lên biến hình khí hiệu quả là một tội phạm truy nã nàng đương nhiên không thể trắng trợn khắp nơi rêu r a o chỉ là du vì sao lại không có về tới địa ngục phản mà trở lại bình nguyên tinh cầu đâu bí mật này đương nhiên cũng không vì nở phệ tỷ chỗ chỉ là tất cả biến hình khí đều vì nở phệ tỷ chế tạo nàng tự nhiên biết đây chính là đeo lên biến tính khí sau du du nhìn thấy nở phệ tì ánh mắt bên trong lộ ra một tiê ngạc nhiên sắc mặt vẫn không khỏi phải lộ ra ý cười nói nợ phệ ti làm sao ngươi tới bình nguyên tinh nợ phệ ti căn cắn ngôi thấp giọng nói ta cùng hình thiên bọn hắn mất đi liên hệ du ngươi không phải đi cùng với bọn họ sao du giả bộ làm ngạc như nói mất tích rồi như thế nào ta rời đi thời điểm bọn hắn còn rất tốt nợ phệ ti trận to mắt nói kia bọn hắn du hướng chung quanh quan sát nói cái này bên trong không phải chỗ nói chuyện chúng ta về nhà bàn lại đi y ỉa bọn hắn là nợ phệ ti nói là bằng hữu nói xong quay người cùng thạch gần cùng ăn chết la chào tạm biệt xong vội vàng cùng du rời đi nàng cần muốn tìm tới hình thiên bọn hắn trong lòng cảm giác được cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng nặng du trông thấy thạch gần cùng ăn chết la hai người thần thái bất phàm trong lòng biết không phải nhân vật đơn giản chỉ bất quá bây giờ mục đích không tại hai người mà tại bản đồ quân sự cái kia hôn đản dạ phong cho mình đĩa cd kia vậy mà không phải bản đồ quân sự kia bản đồ quân sự con đường duy nhất cũng chỉ có thể hình thiên trên thân tại phi thuyền bên trên tính toán g a thuyền cứu sinh quỹ tích đô xác định phạm vi hẳn là tại bình nguyên tinh vành đai hành tinh phụ cận chỉ là một mực lục soát không tìm được kết quả không nghĩ tới ngừng rơi vào bình nguyên tinh vậy mà đụng phải nợ phệ ti nợ phệ ti mặc dù trí thông minh rất cao có thể nói là trên máy vi tính thiên tài có thể tùy tiện chui vào huyến thiên đạo chủ hành tinh máy tính nhưng là luôn luôn rất đơn thuần d u tâm lý âm thầm có chủ ý an chết la con mắt dừng lại tại nợ phệ tỉ khuôn mặt bên trên hơi nhịu nhũ mày đối với đã cải biến dung mạo du hắn chỉ có thể mang có một chút n g h i hoặc không thể đem nó cùng trên tấm ảnh người bị tình nghi liều hợp lại cùng nhau cung thạch tần đưa mắt nhìn nợ phệ ti cùng du rời đi thời điểm a ngay Chit c h La đã ẳ n biết lúc nào rời đi. Tất nhiên là tự giải Thạch Thần tất tự trí, lúc là nào r mở ra mướn được xe hướng phía vũ trụ mậu được hướng thương đoán sở thuộc dưới về trời cao xe phía khoa tập vũ về trụ trời sở dưới liệu đi sở đến. Ngay tại trong thành phố trên đường cao tốc mở ra thạch c ầ n ánh mắt bị trước mắt một cỗ màu bạc trắng vị i ký bài li mù xin hấp dẫn lấy hấp dẫn không phải là hắn chiếc xe này giá vị mà là chiếc xe này cùng ngày ấy dừng ở tự phục vụ khách sạn xe giống nhau như lúc bất chi bất giác thạch c ầ n liền đi theo lái xe đến trong thành phố xa hoa nhất m ư ơ i khách sạn cấp sao bên ngoài lập tức hai hàng quần áo chỉnh tề nam tự áo đen xuống tới đường hẻm vây quanh ở bên cạnh xe mà thạch cẩn đ á n h phải dừng ở chỗ rất xa cuốn nhìn qua cửa xe mở ra đến một cái vóc người cao lớn nam tử đi ra chỉ gặp hắn kiếm mi lãng n g ụ anh tuấn bất phàm trên trán càng là tránh phát ra một loại vui mừng đến nhặt mái tóc màu đen cẩn thận tỉ mỉ vớt ở sau vóc mặc màu trắng sao trang xem ra khí độ bất phàm nam tử đi ra cửa xe cũng không tiến lên mà là tay phải khẽ nâng trong xe một con cánh tay ngọc dối ra để nhẹ trên đó theo cánh tay ngọc mà dần dần xuất hiện một nữ tử thân ảnh đến mặc dù chỉ nhìn thấy khía cạnh nhưng là thạch cẩn ý nguyên nhìn thấy lăng nha hinh đúng vậy lăng nha hinh mặc màu lam thon dài lễ phục dạ hội lăng nhã h ì n h một thân cao nhã dễ hỏng đem kia mỹ lệ bên ngoài đồng hồ cùng tuyệt nhiên khí chất tôn lên h ả o không lộ chút sơ hở nhìn thấy lăng nhã h ì n h thạch cẩn trong lòng tất nhiên là vui mừng đang muốn hô to đã thấy lăng nhã h ì n h nhàn nhạt cười một tiếng cười đối tượng tự nhiên là nam t ử kia nhìn xem hai cái như tài tử giai nhân tuyệt phối mà đi thạch cẩn chỉ cảm thấy trong lòng không còn thất vọng mất mát ngẩu tựa ở cái trên lưng ngốc thật lớn một trận một mực vì lăng nhã hinh lo lắng tâm tình quét sạch xanh xanh đổi lấy là thật lâu không thể tâm bình tĩnh suy nghĩ kỹ lớn một trận thạch thần cười khổ nói có phải là ta quá tự mình đa tình rồi nghĩ xong rốt cục sâu thắn một tiếng vọng tưởng đem lăng nhã hinh ném xót lái xe hướng phía xoay chuyển trời đất cao khoa ý liệu sở phóng đi chỉ là thạch thần nhìn thấy kia nhàn nhạt cười một tiếng như thế nào lại nhìn thấy lăng nhã hinh giấu ở đôi mắt sau thật sâu ưu sầu đâu thạch thần một đường lái xe lại có phần có chút tâm thần bất định suy nghĩ hôn l o ạ n ở giữa chỉ cảm thấy hôn thân cảm giác khó chịu tựa hồ vô số con kiến tại trên da bỏ ngựa đến xương cốt bên trong đi trong lòng một cô hế ẩm tư vị sông lên đầu tràn trọc không chừng cứ như vậy một mực mở ra bất chi bất giác chạy nhầm phương hướng hướng phía nhân tế có chút thưa thất khu rừng rậm làm đi dài răng giặc cao tốc công bên trong tại thạch cẩn trước mắt chết lặng kéo dài toàn bộ bầu trời xem ra đều là ưu ám vô so đột nhiên thân xe một trận chấn động thạch cẩn chỉ cảm thấy thân thể có đột nhiên trước bay khuyên hướng vận bị vận lực tại hai chân lúc này mới đem thân hình ổn định lại phía trước chẳng biết lúc nào lại ngừng một cỗ màu hồng p h ấ n cố xe mà mình đã đ ụ n g vào lập tức xe bên trên chuyền đến chửi ầm lên thanh âm cửa xe vừa mở ra hai cái cao tới hai m ba yêu tộc người đi ra người mặc á m hát sắc chiến giáp bên hông cột g i n g sói cầu hướng phía thạch thần đi tới thạch thần chưa hề cảm giác tâm tình có như thế chi h n g bét dù cho là đụng vào người nhà xe trong lòng cũng không có nửa điểm ấ y náy cảm giác đi đến ngoài xe tầm hắn bên trong vậy mà chờ mong đối phương đến gây chuyện hai cái yêu tộc người mang theo khinh miệt mà nộ khí bước chân đi tới thuộc tính máy thăm dò đã xác minh nam nhân trước mắt này bất quá là cái linh dài lượn người hai người c u ồ n g tiếu một mạch đợi tới gần nó bên trong một cái một q u y ề n đánh vào thạch thần trên xe theo kim loại va chạm tiếng vang trên xe lập tức lon xuống dưới một cái độc lớn một cái khác k h a n h tay cánh tay cười quái dị nói tiểu tử người sống được không kiên nhẫn biết nói chúng ta là ai sao thạch c ầ n có chút chết lặng nhìn trước mắt hai người có chút khinh thường cười một tiếng thoáng nhìn đối cái này cùng biểu lộ hai cái yêu t ộ c tự nhiên là chịu không được nó bên trong một cái lập tức có hành động một quyền hướng phía thạch c ầ n đầu đ á n h đến một cái khác thì là ha ha cùng tiếu h não hải bên trong đã hiện ra một cái máu tanh c h ẳ n g diện chỉ là hắn cười lập tức liền cứng đờ bởi vì hắn nhìn thấy không phải phía trước nam tử này bay ra ngoài đầu lâu mà là bay ra ngoài đồng bạn nam tử sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt cũng có phản ứng hai cái nắm đấm liền hướng phía nam nhân phía trước đánh tới thạch cẩn mặt không biểu tình tay phải thuận thế vừa nhấc đem nam tử cách phải mánh lui về sau mấy bước hai ca yêu tộc người nộ khí trung tiên nhao n h a u kéo ra vũ khí trong tay hướng phía thạch cẩn đánh tới mà trải qua vừa rồi một chiêu tiếp xúc thạch cẩn đã biết hai người này bất quá là nhất giai lực người căn bản không đủ gây sợ đợi cho hai người hướng tiến vào thời điểm thạch cẩn trầm giọng hết một tiếng trên thân tà lòng đế khí đột nhiên tuân ra khí kình bắn ra ngoài thẳng đem hai người bắn ngược ra mấy trượng xa tới hai ca yêu tộc người lần này tỉnh táo lại một cái tức giận đem thuộc tính máy thăm dò một đập dùng chân dấm nát nói nói nói nói nói ó i càng hai nhanh thông c h i hội trưởng được xưng là càng hai lập tức từ trên lỗ hai kéo xuống một đầu dây e n vèn nói kêu gọi thái tử sẽ kêu gọi thái tử sẽ mười bảy khu phương vị bảy trăm ba mươi hai mươi mốt tao n ộ bệnh nhân hai ca yêu t ộ c người kêu gọi hoàn tất dẫn nhìn c h ầ m c h ầ m thạch c h ầ n nói tiểu tử ngươi có bản lĩnh liền đ ừ n g chạy thạch c h ầ n mặc kệ bọn hắn đương nhiên cũng lời chạy nghiêng nghiêng trời chiều chậm dại xe qua thạch c h n đột nhiên nghĩ đến quê hương mặt trời lúc này người nhà phải chăng cũng như nhìn nhau trời chiều tưởng niệm lấy mình đâu thạch t h n h ê n dựa vào trên thân xe hai tay cắm ở túi quần bên trong. ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m t r ờ i chiều tâm lý phát ra thật dài tiếng thở dài mình rốt cuộc là thế nào rồi hẳn là một cái có vẻ như la nguyệt nữ tử lại mình trong lòng khắc cốt mình tâm sao thạch ầ n đột nhiên có chút nghĩ không ra mình nhìn không thấu mình liền như là nhìn không thấu thể nội hoàng k i m tế bào đồng dạng rõ ràng không có cái kia khắc cốt mình tâm yêu thương nhưng vì sao nhìn thấy nàng tại bên cạnh của người khác lại có loại tâm bị móc sạch cảm giác rõ ràng không có tiếp xúc quá thân mật nhưng vì sao nhìn thấy nàng đối với người k h á c g ư ờ i lại cảm giác được một loại trước nay chưa từng có bị a y chỉ chốc lát sau hai mươi mấy chiếc xe thể thao từ các cái địa phương chạy tới ba người vị trí bốn phương tám hướng bao vây lại sau đó từ phía trên đi ra bốn năm mươi cái yêu tộc người đến cả đám đều người mặc đủ mọi màu sắc quần áo mang theo hi kỳ cổ quái trang sức khắc lấy đủ loại kiểu dáng hình xăm tu lấy khác biệt kiểu tóc có chút không khí khẩn trương như dương cung bạt kiếm ở chung quanh t à n g ra chỉ là thạch t ẩ n đối này không có chút nào cảm giác hắn y nguyên đắm chìm trong như thế cảm giác bên trong ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia cô đã tới không giống với thế nhân cái chủng loại kia khí chất không giống với người bình thường tướng mạo không ép tại bất luận cái gì mình tinh khuôn mặt tuân tú trong lúc vô hình giải cái chủng loại kia yêu thương mà cô đơn khí tước nói cũng kỳ quái mọi người đột nhiên bị loại này cảm giác kỳ dị bao phủ chỗ quan tâm cũng không phải là vì cái gì người này sẽ cùng người một nhà lên xung đột mà là cái này cái nam nhân đến cùng là ai đột nhiên có mắt người nhọn kêu đi ra bình dân anh hùng lập tức mấy nữ tử mang theo đ i ê n c u ồ n g tiếng nói nói bình dân anh hùng mọi người t r u n g quanh kinh ngạc hai mặt nhìn nhau không ít người mang theo nghi ngờ nói bình dân anh hùng lạnh lùng mà băng lanh thanh âm từ đám người bên trong chuyển đến một người mặc lấy ngăn áo ra c ò nữ tử vượt qua đám người ra n tử vừa ư ợ ra tới người ra, chung gặp nàng quanh i t r lập tức thấp một nửa mà nói hội trưởng nữ tử này chính là thái tử sẽ hội trưởng nữ tử thấy thạch cẩn trong mắt có chút ngẩn ngơ lại cũng không nhịn được nói bình dân anh hùng đúng vậy bình dân anh hùng các tạp chí lớn sớm đã lấy bình dân anh hùng thạch cẩn Lấy linh lực kỳ dị giai tại h h u o c được h đ s ă nó giải thi đấu u q nhân vật ít nhiều có chút bản lĩnh thân sự mà ở thời đại này người người tranh quyền v ạ t lợi thạch thần xuất hiện không khỏi tại tư tưởng giới cũng gây nên từng đợt nghĩ lại các lớn tạp chí càng là thuê các đại danh tác g i a đối nói chuyện tiến hành xâm nhờ hợp phân tích mà t hai ạ c cái tên này đã trở thành một cái h Thẩn thành tinh thần, tên trở một trói mắt này đã đ n lên cao lên. g theo cao là Chỉ b ế người mất bình dân anh n h ù vậy mà xuất hiện tại cái này mà mọi xuất tại trong, hiện cái bên n g không khỏi có chút không biết l à may s o Thạch Thẩn là tự biết nhiên không biết những n là nói, bình dân anh hùng. à n mắn quan sát truyền thuyết bình dân anh hùng thạch cẩn có được không giới tam giai lực người thực lực nếu là vừa mới ra tay chỉ sợ hai người mạng nhỏ đã rơi một lần mà lại nó giết chết ma thú thời điểm mũi tên kia xuyên thấu tám mươi n g h n điểm lực phòng ngự lực lượng càng là khủng bố một người nam tử cứng rắn mà nói hội trưởng liền xem như bình dân anh hùng cũng được dựa theo quy củ làm việc nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái nói người muốn lên nam tử chân thối lui một bước lắp bắp nói ta nữ tử lạnh lùng ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại các nữ tử một mặt hưng phấn bọn nam tử thì một mặt kinh hoàng nữ tử vung tay lên nói tất cả đều lui về ta có chuyện quan trọng muốn cùng thạch tiên sinh thương lượng chuyện quan trọng chỉ là hội trưởng mệnh lệnh mọi người đều không thể không nghe theo nữ tử vừa mới nói xong mọi người nhao nhao lên xe mang theo tâm lý sợ h ã i cùng n g h i hoặc tản ra mà tới trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện cũng chỉ còn lại có hai người hai chiếc xe nữ tử đi từ từ tiến vào thạch c h ầ n nói thạch tiên sinh ta là thái tử sẽ hội trưởng du vũ ta cần ngươi thay ta làm một việc thanh â m giả bộ mềm mềm nhưng là ý kia lại là cứng nhắc cực kỳ tựa hồ quen thuộc một bộ ra lệnh cho người khẩu khí thạch c h ầ n lẳng lặng say mê tại trời triều mỹ lệ bên trong đối người chung quanh chính là xa cách dáng vẻ nghe tới nữ tử lời nói liên tiếp phản ứng đều không có du vũ cười một tiếng cười đến rất lạnh hai tay đặt ở trên thân xe cùng thạch c ầ n cách xa nhau bất quá hai công phân du vũ nói thạch tiên sinh có thể nói ra cái gì điều kiện trao đổi thạch c ầ n ồ một tiếng theo hô hấp phun ra hai chữ đến hình tiên du vũ nháy nháy mắt nói tìm tới hình tiên thạch c ầ n m i ễ n cương nói không sai ngươi nếu là có thể tìm tới hình tiên ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi du vũ nói ngươi không nghe một chút điều kiện của ta là cái gì thạch cẩn ngáp một cái Hướng phía du vũ nhìn lại nói du vũ tiểu thư hẳn là đối ta mười điểm hiểu rõ nếu là siêu việt ta phạm vi năng lực bên ngoài kiên quyết sẽ không tìm tới ta không phải sao du vũ bị thạch c ầ n c h ầ m c h ầ m đến s ứ n g sở nói chờ tin tức của ta nói xong lái xe nên ngang rời đi thạch c ầ n lại bị quáy dậy phải một điểm hào hứng đều không có quay người tiến vào xe hướng phía trong thành phố lái đi chỉ là chuyện này đối thạch c ầ n đến nói như là làm một giấc ngộng qua một trận liền đã quên đi liền ngay cả hắn vì cái gì đem hình thiên sự tình nói ra đ ồ n dạng thoáng như một giấc c h i ê bao sao mà chưa phát giác hai ngày sau đó hậu hải tinh cầu tiểu ngư đảo khu biệt thự thạch gần là bị một trận chuồng cửa đánh thức lời nói thường rỗi lưng một cái thạch gần mặc áo ngủ hướng phía cổng đi đến cổng lập thể hình ảnh bên trong xuất hiện một nữ tử thạch gần nháy mông lung mắt buồn ngủ lười biếng nói ai nữ tử lạnh lùng mà nói hình thiên sự tình ta dò nghe thạch gần giống như từ trong n g ọ n g bừng tỉnh bận i ệ u đem cửa mở ra cái này lạnh lùng nữ sinh dường như trong n g ọ n g quen biết du vũ thạch gần chỉ vào nữ tử nói hắn vẫn cho là mình sự kiện kia là nằm mơ du vũ cổ quay trừng thạch gần một chút ngạc nhiên như vậy vào phòng liền thẳng đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống n ế c lên chân dọ xét phòng bên trong tình huống thạch thần vốn chuẩn bị hỏi làm sao ngươi biết ta ở cái này bên trong mới nghĩ ra câu nói này mới cảm giác nhiều hơn nếu là thái tử sẽ hội trưởng nhìn nàng loại kiêng não nghệ ánh mắt muốn t r a một người nơi ở vậy còn không dễ dàng thế là đổi miệng hỏi hình thiên thế nào rồi du vũ nói hắn cơi thuyền cứu sinh bị quân bộ bắt được hiện tại người bị giam giữ tại sắt sườn núi bên trong thạch thần não hải bên trong giật mình thuyền cứu sinh cũng chính là hắn cơi phi thuyền xảy ra sự cố về phần sắt sừn núi hắn là sớm có nghe thấy được xưng là huyền thiên đạo nghiêm mật nhất nhà giam sắt sừn núi tinh cầu du vũ nói ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi thạch thần nói điều kiện gì du vũ nỗ hữu m ô i nói khi bạn trai ta thạch thần bị lời này dọa đến giật mình ngươi cái gì du vũ lơ đến mà nói khi bạn trai ta thạch thần lúc này mới đánh giá cẩn thận du vũ nữ tử trước mắt này chẳng bằng nói là giả nam sinh nếu quả thật chứng diện chỉ sợ cũng không so bất kỳ một cái nào mỹ nữ kém nhưng là cái dạng này thực tế hình thù cổ quái khó mà tiếp nhận mà lại nghe nàng khẩu khí tựa hồ không giống lời nói dối thạch thần nhịn không được hỏi vì cái gì dù vũ không có nhìn hắn chỉ là trong giọng nói bình tĩnh nói không có vì cái gì ngươi thực hiện lời hứa của ngươi chính là ta cũng sẽ không ă n ngươi không đợi thạch thần phản ứng thế nào dù vũ vô vô đứng lên ném câu nói tiếp theo trời tối ngày mai ta tới đón ngươi nói xong liền đi ra cửa thạch thần bị gạt sang một bên tâm lý đột nhiên có chút tức giận dù vũ trong giọng nói loại kia hưng hở dường như là tùy tiện lấy một cái nam nhân khi bạn trai thạch lần vừa nghĩ không khỏi n ạ o nghễ cười một tiếng đã ngươi muốn chơi vậy ta thạch lần há lại sẽ sợ ngươi chỉ là du vũ lại vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng thạch lần đâu nàng đến tột cùng có cái gì đặc biệt nguyên nhân bình nguyên tinh không phải thiên cung đơn nguyện chi đêm dựa theo huyến thiên đạo vận hành quy luật hàng năm ngày mười tám tháng ba hai cái mặt trăng có một cái sẽ bị những tinh thể khác che đậy kín khiến cho chỉ bày biện ra một vầng trăng dạng này thời gian được xưng là đơn nguyện chi đêm đơn nguyện chi đêm là bình nguyên tinh lễ lớn một ngày này tinh cầu bên trên từng cái địa khu quân chính lãnh đạo phú thương hào môn tụ tập không phải thiên cung nghe nói tối nay càng là mời được minh quốc tiên cảnh tam đại danh linh một trong phát tay háo phát tay háo nhi thân là tam đại danh linh một trong giá trị bản thân càng là cao tới mấy chục tỷ nghe nói nó vũ đạo thời điểm dẫn động ngàn tỷ c h i hồ điệp nhẹ nhàng theo múa ý cảnh đánh thẳng thiên cảnh chính vì vậy trừ quan to quý tộc là căn bản không có khả năng thưởng thức được phát tay háo nhi răn g múa mà nghe nói phát tay háo nhi mặt mang l u ồ mỏng từ không có người nhìn qua diện mục thật của nàng nhưng là không có bất kỳ người nào dám hoài nghi mỹ mạo của nàng b ì nguyên h n tinh khu thứ một ư ơ i ba tầng hầm nở phệ tì ngón tay nhanh đạn trước mặt to lớn máy tính thật nhanh vận hành l í t nha l í t nhít số liệu từng cái từng cái hiện ra lại thật nhanh biến mất du lại gần nói chuẩn bị xong chưa nở phệ tì gật đầu nói chỉ đợi tiệc tối ngay từ đầu liền có thể hành động du nói vậy liền l ặ n g lặng cùng đi ngươi có mấy phần chắc chắn nở phệ tì căn cắn môi nói chưa từng thử qua tiến vào nhất cơ mật quân sự hệ thống chiếu hiện tại sơ bộ phân tích xem ra chí ít có thập nhị t r ọ n mã hóa nếu như thời gian s u n t du nói yên tâm đi tam đại danh linh một trong phát tay háo nhi ở đây tất nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo thay mắt tối nay cả cái hành tinh người đều đem ngủ say tại nàng mỹ diệu trong tiếng ca cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thửa a chúng ta có đầy đủ thời gian du nói trên thân hiện ra một chương hắc cám khuôn mặt lộ ra tà tà ý cười chương mười tám không kịp chuẩn bị gặp nhau hết thẻ tiêu điểm tụ tập đơn n g u y ệ n chi đêm bình nguyên tinh không phải thiên cung t i ế n hội s ả n h không phải thiên cung đạo minh tôn rời thành về sau tu dựng lên một cái phòng c ổ hy lạp thức kiến trúc cao lớn lấy bình nguyên tinh đặc hữu đá trắng xây thành có thể dung nạp hai mươi ngàn người cung điện khổ tại cung điện bên trong khảm nạm lấy đặc biệt bảo thạch màn đêm vừa xuống đá trắng liền đem bảo thạch quan g tiến hành khuyết tán ra đến khiến cho toàn bộ cung điện như lâm như mặt trời giữa trưa tối nay toàn cầu c h ú n g m ụ vạn chúng chờ mong tam đại danh linh một trong phát tay náo nhi đích thân tới không phải thiên cung vì đơn nguyệt chi đem hiến múa trời múa rượu âm v ó n g đêm gần thời điểm cầm trong tay bạch kim thị m ờ i người mặc hoa lệ lễ, lễ phục toàn bộ không phải thiên cung đã chật ních các nơi đến lộng lẫy lúc này hậu hải tinh cầu bên trên thạch cẩn ngay tại mặc t ử lấy du vũ mang tới mấy bộ lễ phục thạch t h ầ n bình sinh trị bồi nữ nhân hơn nữa còn là đông tấn kia cổ lão đường đi nhưng lại chưa bao giờ thử qua thay g i phục cái này cùng tư vị sự tình lộ ra buồn bực ngắn ngẩm tại một trận nói t h ầ m kháng cự về sau thạch thần rất hối hận đáp ứng du vũ yêu cầu tựa hồ như ngồi chung mấy trăm năm lao thạch thần rốt cục thay đổi cuối cùng một bộ màu trắng lễ phục dạ hội bất đắc dĩ mang chút hỉ khí nói đây là cuối cùng một kiện ta cũng không muốn một lần nữa đổi một bộ cái này thay quần áo so đánh nhau còn mệt hơn thạch thần nói tới nói lui đều có chút thở h ư n g h ộ khó khăn nhất lại là du vũ vì cái gì thạch thần dáng người tốt như vậy Vô luận mặc bộ nào đều nào hiện ra nó đặc biệt khí chất đến, mặc đặc chất bộ biệt để khí ra dù vũ suy nghĩ không chừng đang tuyển chờ kia n rời đi thạch thần mở miệng nói chờ một chút du vũ quay đầu nói làm sao thạch thần cau mày nói ngươi nhìn ngươi xuyên thành cái dạng gì du vũ xuyên được thực tế là có chút cổ quái người mặc thủy lam sắc lễ phục dạ hội nhưng là trên cổ lại mang theo kia khô lâu dây chuyền tóc bạo tạc như bầm m ỡ lông mày mau vẫn là họa phải thô thô khó trách thạch cẩn muốn ngăn cản nàng du vũ lung lay đầu nói ta cảm thấy rất tốt ngươi không quen nhìn có thể không nhìn thạch cẩn n é t miệng cười nói ta nhưng không được ta bạn gái mặc thành dạng này tay kéo một phát bá đạo đem du vũ kéo đến trên ghế salon nói trở lấy thạch cẩn quay người trở về phòng đầu một chậu nước trở về dùng khăn mặt cho du vũ tiêu lấy mày rậm du vũ bị thạch tần bá đạo kéo một phát vậy mà không có phản kháng nhìn xem thạch tần cẩn thận phải cho mình rửa mặt trong lòng nhịn không được nổi lên một tia kỳ dị c ả m thụ thạch tần bên cạnh tẩy vừa cười nói ở quê hương thời điểm đã từng cho phu nhân tô lại qua lông mày nào biết đến cái này bên trong lại vẫn có thể cho người ấy tẩy lông mày du vũ nga một tiếng nói ngươi kết hôn rồi nghe thạch tần kết hôn du vũ trong lòng nổi lên một tia cổ q u á i c ả m thụ thạch tần gật đầu cười nói ân sau đó một bên dùng nội kình đem tóc của nàng trở nên mềm dẻo chậm dài biến thành thuận dài mà phiêu giật mái tóc du vũ niết lên đầu nói nàng x i n h đẹp không thạch thần dư vị không tự chủ được mà cười cười nói đều rất xinh đẹp du vũ nhãn tình sáng lên nhịn không được hỏi đều ngươi cười không chỉ là một cái thạch thần không khỏi cười nói tám cái du vũ cả kinh kem chút kêu lên tám cái còn tốt bị thạch thần một trưởng đẻ xuống kế tiếp theo cho nàng xấy lấy tóc thạch thần biết nàng vì cái gì kinh ngạc tại minh quốc tiên cảnh chính là chế độ một vợ một chồng quốc gia nghe nói mình có tám cái lao bà khó tránh khỏi nàng sẽ kinh ngạc du vũ còn đang kinh ngạc thời điểm thạc nói đừng núp ních tay phải tràn ra mấy đạo chỉ kình mỏng mảnh như tơ dọc theo du vũ tóc bên trên trải đi lên mặc dù chỉ là một lát ở chung du vũ đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt này cẩn thận cùng ôn nhu thực tế để người có chút cảm động hắn thật cưới tám cái lao bà đây rốt cuộc là cái nam nhân như thế nào a du vũ đối với vấn đề này y nguyên tồn tại nghi hoặc thẳng đến tại tấm gương bên trong nhìn thấy hình dạng của mình ngày thường bên trong g i ữ dằn như là nam nhân du vũ cho tới bây giờ không ngờ tới mình vậy mà ngày thường như thế mỹ lệ mái tóc nhập kia mị nhãn mang tỉnh mặt mang như màu hồng mặc vào thủy lam sắc lễ phục xã hội đem vóc người cao gầy tôn lên hoàn mỹ cực kỳ du vũ cơ h ồ ngây người đây là mình sao tâm lý đột nhiên nổi lên một cô tiểu nữ nhi mới có từng tia từng tia cảm giác tới chỉ là loại cảm giác này dù sao cũng là thoáng một cái đã qua du vũ biết mình tìm thạch thần làm bạn trai mục đích nàng tin tưởng đây bất quá là một trận giao dịch có được âm u một mặt người cho dù tiếp xúc đến vui vẻ cũng bất quá là một cái chớp mắt mà qua ở trong lòng lưu lại vẫn là xóa bỏ không đi u buồn tâm tình hình thiên bị quân bộ bắt được rồi thạch thần từ khi biết được nở phệ thì ủng sở hữu dị năng lực về sau đã cảm thấy trong đó rất có kỳ bắc chỗ nghe nói dị năng đế quốc một mực đối minh quốc tiên cảnh có ý đồ chiếu hiện tại xem ra hình t i ê n có phải hay không là dị năng nước phái tới nội ứng đâu dạng này bị bắt lại sự tình liền phiền phức nhiều lúc đầu phản bội là thạch gần chỗ không thể cho phép nhưng là hình t i ê n thân là thạch gần trên thế giới này nhận biết người đầu tiên tương giao ở giữa ít nhiều có chút đặc thù tình cảm mà lại tờ giấy kêu bên trên huyện chuyển ẩn giấu đi cái gì thạch gần trong lòng không khỏi có chút lo lắng bất an trên đường đi suy nghĩ cũng không trở ngại thạch gần thưởng thức thành thị bên trong cảnh đêm p u n hoa mà du vũ thì thỉnh thoảng nhìn xem thạch t ẩ n chỉ ở thạch t ẩ n đầu khẽ động thời điểm lại lập tức quay đầu sang chỗ khác hai người c h á c mang theo riêng phần mình suy nghĩ một đường bước đi khi du vũ mang theo thạch t ẩ n đi tới không phải thiên cung thời điểm thạch t ẩ n triệt để bị trước mắt tòa kiến trúc này rung động cao to như vậy mà hùng vĩ so từ bản thân nhìn thấy bất luận cái gì một cái hoàng gia kiến trúc tới nói càng thêm huy hoàng mà rung động thế là nhịn không được một bước ba t h á n du vũ mang theo thạch t ẩ n từ không phải thiên cung lần thông đạo tiến vào chung quanh người hầu nhìn thấy hai người đều kính cẩn và phân du vũ nói chờ một chút thấy phụ thân ta ngươi cái gì đều không cần phải nói hết thảy đều có ta tới t h ạ y h thần nơi núi lỏng trên cổ nơ nợ nụ cười xem như một cái ngầm thừa nhận không phải thiên cung tiến hội sảnh không phải thiên cung chỗ tụ tập đều là bình nguyên tinh cầu bên trên các cái địa phương chính khách quan viên siêu cấp các phú thương mà huyến thiên đạo mạnh võ giả đại hội ba đại thương nghiệp người ủng hộ đương nhiên cũng ở tại chỗ vũ trụ thương m ậ u tập đoàn huyến thiên đạo người phụ trách hồng nhan vũ trụ tinh thể khai phát tập đoàn huyến thiên đạo người phụ trách huyền thiên cương phạm thiên vũ hàng khung máy tập đoàn huyến thiên đạo người phụ trách cơ gió hồng nhan tự nhiên là như chúng tinh p h ù n nguyệt năm gần hai mươi sáu tuổi liền vinh nhậm người phụ trách cao vị địa vị tiền tài tự nhiên là nhiều vô số kể nghĩ đương nhiên thành mọi người định b ỡ lấy lòng cùng theo đuổi đối tượng nàng quấn nhau tại trong đám người xã giao tự nhiên quả là trải qua sóng to gió lớn người h u y ề n thiên cương cùng c ơ i gió mặc dù cùng là năm mười mấy tuổi nam tử nhưng là nó phong độ nhẹ nhàng trong ánh mắt hàm cũng làm mị lực mười phần hấp dẫn không ít giàu nhà tiểu thư vây quanh trong đại sảnh cơ hồ tụ tập ba nghìn người đám người hầu cầm trong tay các loại khay bạc xuyên qua ở giữa trong lúc nhất thời hoàn thanh tiểu ngữ không phải thiên cung lầu hai tại đạo minh tôn trước mặt là một người nam tử một m chín thân cao mặc màu trắng lễ phục giả hội một thân cao ngạo khí chất lại có được không tầm thường vương giả chi phong người này chính là thạch cẩn tại mười khách sạn cấp sao bên ngoài nhìn thấy nam nhân kia cũng là minh quốc tiên cảnh nhị hoàng tử tịch mịch tịch mịch như là tên của hắn đồng dạng khí tức bên trong tản mát ra một loại cảm giác cô độc chỉ là loại này nhàn nhạt cảm giác cô độc bởi vì bên người một nữ nhân mà thay đổi lang nhã h ì n h ngồi tại bên cạnh hắn lang nhã hinh lang nhã hinh mặc màu lam thon dài lễ phục chữ v thất ngực trần trụi ra hơn phân nửa phần lưng mỗi một động tác đều giàu có ma h u y ễ n mị lực ngồi tại nhị hoàng tử tịch mịch bên cạnh một mặt điềm tĩnh tại hai người sau lưng đứng hai cái cao lớn nam tử đây là tịch mịch thiếp thân thị vệ làm đặc biệt cùng không nghiệm cùng là có được tứ giai lực lượng đỉnh tiêm cao thủ không nghiệm liền là ngày đó tiếp đi lăng nhã hinh nam tử áo đen mà làm đặc biệt tự nhiên là giết chết thạch tần người tượng cao thủ như vậy đủ để vinh nhậm các cái hành tinh quân chính lãnh đạo cấp nhân vật một khi nhị hoàng tử đang cơ những người này chính là nó tâm phúc sẽ thành từng cái địa khu người lãnh đạo cho nên bất kỳ một cái nào ở tại hoàng tử người bên cạnh đều không thể khinh thường đạo minh tôn nhìn xem lăng nhã hinh không khỏi khen lăng tiểu thư thật là cao quý trí cấp tối nay danh tiếng không phải n g ư ờ i cùng tay háo nhi tiểu thư hái không thể lang nhã hinh bình tĩnh nói tay háo nhi tiểu thư diễm danh lan xa há lại ta loại này bình thường nữ tử có thể sánh ngang không phải thiên đại nhân thật sự là quá khen tịch mịch không khỏi cười nói hinh nhi lời ấy quá mức nếu là hinh nhi đều là bình thường nữ tử lời nói dưới gầm trời này thật không có đặc biệt nữ tử đạo minh tôn đang muốn cười nói ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập sau đó liền có người đẩy cửa vào cái này đẩy cửa lộ ra hai người đến một cái lạnh nhạc khí tức anh tuấn bất phạm một cái khắc văn tính mỹ lệ dưới gương mặt lại có tấm tấm dương ánh mắt chính là thạch c ầ n cùng du vũ thạch c ầ n cùng du vũ vừa xuất hiện trang diện bên trong phát ra một tiếng có chút tiếng kinh hô truyền lại từ làm đặc biệt làm đặc biệt kinh hô là bởi vì thạch c ầ n rõ ràng là bị giết rơi làm sao hắn lại vẫn sẽ ở đây đâu chỉ là tiếng hô cùng một chỗ mà rơi làm đặc biệt lập tức khống chế lại tâm tình của mình thạch cẩn thì là trong lòng như là bên trong một cái trọng truy mợ mịt ở giữa quên đi làm cái gì ngay cả sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt lưu động trong không khí tựa hồ trộn lẫn lấy t ạ p chất để hô hấp đều trở nên có chút không trôi chảy chỉ là lăng n h à hinh cùng nam nhân này tại cái này bên trong xem ra thân phận và địa vị đều không thấp còn có đạo minh tôn tự mình tiếp đ á i lan g n h à hinh nhìn thấy thạch t ầ n xuất hiện ánh mắt bên trong lộ ra một màu kinh h ỉ nhưng là một lát liền biến mất giống như cho tới bây giờ cũng không nhận ra thạch t ầ n dù vũ tay chính kéo tại thạch t ầ n trên cánh tay nhìn xem hai người thân mật động tác lan nhã hinh tâm lý cực cảm giác khó chịu đạo minh tôn nhìn thấy thạch t ầ n trong mắt thả ra kỳ màu đến khí thế của người đàn ông này lại cũng cùng vương giả chi khí tương tự đến tột cùng là lai lịch ra sao hắn nhưng lại không biết nam nhân trước mắt này chính là ngày ấy đổi bắt vật thí nghiệm tịch mịch nhìn xem thạch cẩn trong mắt lộ ra một t i ê u ngạc nhiên đồng dạng là lõe lên một cái rồi biến mất làm đặc biệt hơi không người xuống tại tịch mịch bên thai nói mấy câu tịch mịch nhịn không được lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m thạch cẩn vài lần sau đó là một cái người hầu từ cổng bối rối chạy tới uy mà nói không phải thiên đại nhân tiểu nhân ngăn không được tiểu thư không phải trời nam nhân trước mắt này vậy mà là đạo minh tôn thạch thần cảm thấy kinh hãi nhịn không được nhìn nhiều đạo minh tôn vài lần k i a sắc mặt chi tượng hoàn toàn là kiệt ngạo không vân bá vương a đạo minh tôn k h o á t khoác tay để người hầu lưu ra lại nhịn không được hỏi mùa nhi vị này là mùa đây hẳn là du vũ đúng là đạo minh tôn nữ nhi không thành chuyện này kinh biến đến quá mức đột nhiên thạch thần chấn động trong lòng nhưng là mặt ngoài nhưng không có cho thấy bất luận cái gì dị sắp đến toàn bộ quyền chủ động đều đã chuyển di cho du vũ huống hồ hắn hiện tại thân ở mâu thuẫn ở giữa tư duy phi thường hỗn loạn du vũ đem thạch thần cánh tay một kéo lạnh lùng mà nói hắn là bạn trai của ta thạch c ậ n bạn trai lang nhã hinh bị ba chữ này chấn động lông mày thật sâu nhữ một cái trong lòng như là bị kim châm đau thạch c ậ n tất nhiên là tại trong mâu thuẫn chất hướng phía lăng nhã hinh đánh mấy cái ánh mắt chỉ là lăng nhã hinh liếc quá mức thất thần thời điểm lực chú ý cũng không để tại thạch c ậ n trên thân đạo minh tôn cơ hồ là trần nói ngươi nói cái gì du vũ hứng hờ đáp bạn trai t ị n h m ị nói ngươi chính là thạch c ậ n bình dân anh hùng đạo minh tôn nghe được lời này cũng là giật mình bình dân anh hùng mặc dù nhật lý vạn kỹ nhưng là đối với xã hội bên trên phát sinh sự tình đạo minh tôn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng bình dân anh hùng chính là cái kia tại đi săn giải thi đấu bên trong chỗ hết tài năng kỳ quái nam tử đối đạo minh tôn mà nói loại người này nếu không phải bệnh tâm thần đó chính là tâm cơ rất nặng chỉ là bây giờ gặp một lần đạo minh tôn lại là mặt khác một phen cảm thụ t h ạ c h t h ầ n còn không có trả lời du vũ đem h ắ n kéo càng chặt hơn mà nói đúng t h ạ c h t h ầ n nhịn không được nhìn một chút du vũ lại bị nàng ánh mắt bên trong nửa phân nhu tình giật mình mà du vũ thì rất say mê tại cảm giác này loại này để cho mình tâm lý cảm giác ấm áp tịch mịch gật đầu tán tưởng h nói tại đương kim trên đời có thể như thế hờ hững xem quyền lợi như c ặ t bã rất là không tệ du vũ nói thẳng thẳng ngữ mà nói ngươi là ai đạo minh tôn c a o mày nói còn không mau gặp qua nhị hoàng tử nhị hoàng tử tốt du vũ bị môi t h ạ y g ầ n trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu nói một tiếng lang nhã hinh lại cùng nhị hoàng tử cùng một chỗ bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào đạo minh tôn buồn bực nói ngươi đứa nhỏ này ngươi nhị hoàng tử tịch mịch khoát tay một cái nói không có việc gì tiếp tối hẳn là muốn bắt đầu đi đạo minh tôn vội vàng tiếp lấy bậc thang liền hạ nói đúng đúng mời nhị hoàng tử cùng lăng tiểu thư lệnh vị trí tịch mịch quay đầu nói h i n h nhi sau đó đưa tay trái ra lang nhã hinh dừng một chút hay là đem tay phải đặt ở hắn trong tay trái hai người đứng dậy rời đi mà lăng nhã hinh từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thạch thần một chút nhìn xem hai người biến mất trong tầm mắt đạo minh tôn trầm giọng nói múa nhi ngươi quá không có lớn không có tiểu du vũ kính tự hỏi tia nữ chính là ai vậy đạo minh tôn bất đắc gì ném câu nói tiếp theo nói lăng tiểu thư chính là vũ trụ thương m ậ u tập đoàn người thừa kế nữ nhi này hắn từ nhỏ đã không còn được hiện tại đạo minh tôn chỉ cảm thấy đối bất cứ chuyện gì đều có nắm chắc chỉ là nữ nhi này hiện tại nên như thế nào hướng đại hoàng tử bàn giao đâu câu nói này cơ hồ đem thạch thần c h ấ n trụ vũ trụ thương m ậ u tập đoàn người thừa kế c h ắ c không được có thể cùng nhị hoàng tử cùng một chỗ thạch thần chỉ cảm thấy nàng cùng tịch mịch cùng một chỗ quả nhiên là trai tài gái s ắ c một đôi mà tâm tình của mình không khỏi chìm đến đáy cốc loại kia giống như bị thế giới này vứt bỏ cảm giác như là một cái chỗ vòng gấp đột nhiên lao xuống vách núi đột nhiên nửa ngày im lặng thạch thần cơ hồ đối toàn bộ y ế n hội đều không có hứng thú chỉ là du vũ không phải dắt lấy hắn ra ngoài đi một vòng du vũ thủy hạ thái tử sẽ kỳ thật rất lớn bộ chia viên đều là thượng tầng xã hội đám công tử ca mà du vũ thân là đạo mình tôn nữ nhi tự nhiên người theo đuổi cũng là không ít mặc dù cách gan mặc là quái một chút nhưng là xương bên trong loại kia mỹ lệ cũng thực để không ít người cảm mến chỉ là lần này du vũ kéo thạch thần xuất hiện để không ít người theo đuổi nhìn mà thất sắc cái này phong độ nhẹ nhàng nam nhân đến cùng là ai hạt giữa bảy gà bên trong thạch t ầ n mang theo nho nhã khí chất chinh phục không ít người ánh mắt liền ngay cả hồng nhàn cũng thấy ngây ngốc một chút cái này cái nam nhân làm sao càng đổi càng có mị lực rồi mà dù vũ cách gan mặc càng là khiêu khích mọi người gieo hò đến thắng đến người khác lớn tiếng khen hay cùng ánh mắt hâm mộ dù vũ không khỏi đem thạch c ầ n t ú n càng chặt hơn chỉ là thạch c ầ n tâm phải chăng cũng cách càng ngày càng xa đây hồng nhàn không nghĩ tới thạch c ầ n từ săn thu tinh cầu đi dạo qua một vòng vậy mà liền biến thành đạo mình tôn nữ nhi bạn trai trong lòng tất nhiên là rất ngạc nhiên phát sinh chuyện như vậy sẽ hay không ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch đâu thạch thần b u ồ n bực ngán ngẩm nhìn cách đó không xa cùng tịch mịch cùng một chỗ lăng nhã hinh mặc dù chỉ cách vài chục bước nhưng lại như là có một đạo vĩnh còn lâu mới có thể vượt qua câu n g ấ n một cỗ cô đơn lập tức s ô n g lên đầu như là rơi vào âm một trăm độ hầm băng tịch mịch nho nhã phong phạm cũng không kém hơn thạch thần mà loại kia cao nạo g khí chất vương giả thân phận mỗi tiếng nói cử động bên trong mị lực lại để thạch thần có loại muốn so đấu cảm giác mà mấu chốt nhất chính là l ă n g nhã hinh căn bản chưa từng nhìn mình một chút mình là thế nào rồi làm sao có loại muốn giải thích xúc động chỉ là mình muốn giải thích cái gì mình có lập trường gì đi giải thích Hay gần thở dài nhẹ nhõm ngay cả suy nghĩ đều đã quên mất tiếng ca giống như từ ngàn tỷ năm ánh sáng địa phương xa chuyển đến giống như xuyên qua thời gian cùng không gian giống như xuyên qua trong thiên địa tất cả thần bí cung điện vòm trời đỉnh còn như cánh hoa hướng bốn phía tảng ra lộ ra kia duy nhất một v ầ n g mặt trăng mặt trăng hình hình phát ra đen ánh sáng yếu ớt mông lung ở giữa có một con hồ điệp nhẹ nhàng bay tới một con hai con ba con trăm con ngàn con ước và con mỹ lệ hồ điệp mang theo h ì n quang còn như ánh trăng xứ giả quanh quẩn trên không trung không trung chậm rãi xuất hiện một con phấn tay háo màu đỏ lập tức lại là một con mạnh vì gạo bạo vì tiền đôi mắt sáng l i ớ t nhìn chỉ thấy giữa không trung một nữ tử nhẹ nhàng ngày múa trong lúc phất tay giống như ma huyễn lực hấp dẫn đem ánh mắt của mọi người hút vào thật mỏng lụa mỏng khoác lên người như ẩn như hiện đồng thể tràn ngập r ụ hoặc gương mặt cặp kia ma lực dưới ánh mắt đến cùng lại như thế nào một trường tuyệt sắc khuôn mặt đâu tuy chỉ là kia che khuất khuôn mặt nhưng là kia một đôi như là dùng nhất thanh tịnh bích ngọc điêu thành đôi mắt đẹp cho dù không phải nhìn chăm chú lại cũng như tràn ngập linh hồn dòng điện hiện lên lỏng của mỗi người ruộng cái này chờ cảm giác cũng chỉ có thể dùng đẹp để hình dùng thuần túy đẹp hoàn toàn vẻ đẹp không thể phân tích vẻ đẹp nhưng cảm giác mà không thể nói đẹp tuyệt thế danh linh phát tay h áo nhi trong lúc vô tình đã đăng tràng từng cái âm phủ từ nàng ôn nhu dây thanh bên trong rung động mà ra như là gợi ý lấy một loại thần kỳ ý cảnh phản phất bầu trời xanh thẳm bên trong một viên tiếp lấy một viên mình tinh trước sau hiện lên tượng nghe âm nhạc mặc dù rõ ràng ngươi cả đời chưa từng sẽ nghe qua nhưng ngươi luôn cảm thấy đã từng nghe được qua có lẽ tại mộng bên trong có lẽ tại t r ư ớ c phát tay áo nhi thanh âm không chỉ có gây nên tất cả mọi người thính giác mỹ cảm mà đúng là thẳng tới tâm linh của mỗi người ngọn nguồn bên trong vuốt bọn h ắ n uẩn mà không nói đau khổ ôn h ò a kia nửa cương hy vọng gột rửa chắc trở tính linh tục mệt mỏi gia tăng tinh thần vui vẻ tư tưởng phảng phất g h é vào mỗi người linh hồn bên hai nói nhỏ ngày thường chỗ minh nghị không ra tiên cảnh ti tước tĩnh si ngốc toàn bộ cung điện bên trong lặng ngắt như thờ cơ hồ yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều không có chỉ còn lại có phát tay áo nhi kia mỹ lệ tiếng nói tại cung điện bên trong xoay quanh vừa đi vừa về bắn ra đem toàn bộ cung điện cắt thành không cùng thang âm không hổ là trời múa rượu âm chương、19. ta ì n tổn thương. h Lúc này 13 khu tầng hầm bên hoa phòng tuyến, phá giải thập trọng mật mã. Du ở bên n não g hải bên trong đ n tính toán lấy cái gì, kế tính toán thời gian không g gì, thời cái lấy ba i t mươi thời nhịn không điểm, đ ợ c h phút mới phá giải rơi đệ nhất trọng mật mã du nhét miệng nói không sao thời gian còn rất dư dả không phải thiên cung yến hội s ả n h đợi cho bác sợ lở vợ một khúc h o à n tất người đã không biết bóng dáng mọi người giật mình như mộng giống như tâm linh nhận tỉnh hóa cảm giác nửa phân thất vọng mất mát lại nửa phân ngoài định mức thỏa mãn thạch thần lôi kéo du vũ ra đại s ả n h bên ngoài đem mình ý nghĩ nói một lần du vũ hung hát chừng thạch thần một cái nói n g ư ờ i muốn tìm cái chết n g ư ờ i cho rằng s á t sườn núi là tốt như vậy tiến vào địa phương không có phụ thân ta tay dụ coi như một con rồi cũng bay không đi vào thạch t ầ n cau mày nói vậy làm sao bây giờ du vũ có chút kỳ quáy nhìn chằm chằm hắm nói hình thiên hiện tại thế nhưng là bị quân bộ áp lấy ở tại s á t sườn núi bên trong người ít có có thể ra ngươi liền đường ngồng phí sức lực t h ạ y h thần cao mày một cái trong lòng thầm thở dài lấy cái phương hướng đi ra ngoài nếu là như vậy liền để hình thiên rơi vào quân bộ tay tổng tâm lý luôn cảm giác cảm giác khó chịu đ ỗ n g nhiên chưa phát giác ngẩng đầu nhìn trời minh n g u y ệ t cao chiếu nhưng không có nửa điểm hỉ khí lúc này lăng nhã hình đứng tại lầu hai trên lan can trông mong nhìn trên trời minh n g u y ệ t trong lòng rời sông lấp biển không biết là tư vị、gì. cứu chính là hắn mất đi cũng là hắn mới bất quá mười mấy ngày hắn không ngờ có bạn gái mà mình làm hết thể tính là cái gì lăng nhã hinh chỉ cảm thấy rất cảm giác khó chịu mà mình lại đang suy nghĩ gì có phải là hay không mình tự làm đà tình đây hắn cùng du v ũ cùng một chỗ thời điểm cái này truyền thuyết bên trong dã man tiểu thư vậy mà ôn nhu đến giống như con miên dương hắn hắn đến cùng nghĩ cái gì sau lưng tiếng bước chân nhẹ nhẹ chuyển đến là tịch mịch tịch mịch đi tới tựa ở trên lăng can nhìn xem minh nguyện quay đầu nhìn lăng nhã hinh nói hình nhi chúng ta ngày mai liền lên đường lăng nhã hinh giật mình kiềm chế không ngừng nhịp tim nói ngày mai tịch mịch ôn nhu dò hỏi thế nào ngươi đang còn muốn cái này bên trong chơi nhiều mấy ngày lăng nhã hinh e m thầm cắn cắn ngôi không nói gì tịch mịch mỉm cười giải thích nói bá mẫu liên tục dặn dò ta nhìn thấy ngươi liền muốn đem ngươi mang về đừng có lại đi làm phóng viên lăng nhã hinh hỏi ngươi cũng cảm thấy ta làm chính là sai tịch mịch lắc đầu nói không ngươi đương nhiên có ngươi tự do chỉ là cũng suy nghĩ một chút bá mẫu cảm thụ đi cái này to như vậy gia nghiệp từ đầu đến cuối muốn ngươi đến kế thừa lời này phải chăng cũng xúc động tịch mịch tiếng lòng của mình đâu thân là phụ hoàng coi trọng nhất người thừa kế hẳn là liền không phải đi gánh chịu toàn bộ minh quốc tiên cảnh tương lai sao tịch mịch nói xong quay người hướng phía trong đại s ả n h đi đến lưu lại thì là hai người phiên m u ộ n lăng nhã hinh thở thật dài hướng phía s ả n h đi ra ngoài chờ mong tại yên tĩnh bên ngoài phòng tìm tới một tia một lát y ê n tĩnh ngẫu nhiên gặp có lẽ chính là như thế đi đang muốn cùng không nghị ở giữa liền đụng tới đối phương tại này nháy mắt a n t ĩ n h đại s ả n h bên ngoài thành t ầ n đụng tới lăng nhã hinh còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi ghé vào trên lan can kia ngẩng đầu cười một tiếng còn nhớ rõ lần thứ hai gặp ngươi tia g ả o hạt ánh mắt mà bây giờ lại như là cách sinh tử giới cho dù chỉ cách lấy nửa bước lại giống như cách thiên địa hồng cầu khoảng cách thâm bất khả chắc thạch thần nhìn xem lăng nhá hinh đã cảm thấy cái này có vẻ như lang n g u y ệ t nữ tử đã đã không còn thuộc về mình khả năng nàng tại trong tim mình rốt cục cùng lang n g u y ệ t chia cắt ra đến rất muốn nói cho ngươi mấy lần mộng bên trong từng gặp nhau chỉ là thạch thần từ đầu đến cuối không phân biệt được mộng thấy đến cùng là lang n g u y ệ t hay là lăng nhá hinh tình một chữ này khó giỏ húng chi càng là vừa vặn này sinh tình c à n đâu còn nhớ rõ ngươi cứu ta một khắc này kiên nghị ánh mắt còn nhớ rõ ngươi nói đến thê tử của ngươi lúc kia si tình mắng nhìn l a n g nhã hinh nghĩ đến trong lòng một trận tan nát c õ i lòng giây lát về sau l a n g nhã hinh thản n h i ê nói n ta ngày mai liền trở về thạch thần ừ một tiếng nói kia thuận b ù ồ n xuôi gió chẳng biết tại sao không đi giữ lại chỉ là nói ra lời này lúc tâm đã lạnh thấu nghe thạch thần trả lời l a n g nhã hinh nhân âm thanh chua xót nước mắt bỗng nhiên từ khỏe mắt t r ở xuống không có cảm giác hướng khác vừa đi thạch t ầ n đột nhiên nói lang chỉ là một chữ giống như kéo lấy một cây cọn cỏ cứu mạng dây thừng lăng nhã hinh dừng bước thầy cần cắn cắn môi nói chúc ngươi hạnh phúc lăng nhã hinh s ữ n g sở vừa dâng lên d u n g khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đau thương cười một tiếng ngươi cũng lạ cùng ý cười nghĩ chưa khô nước mắt tràn lan ra khỏe mắt tràn ngập tại toàn bộ trong lòng mềm mềm mất đi phương hướng thầy cần tiếng nói lối ra nghe lăng nhã hinh đáp lời một loại hê ẩm cảm giác nghẹn lấy h ế t hầu toàn bộ thân thể đều giống như chết lặng trong chốc lát nói không ra lời chỉ có thể cảm giác được rõ ràng nàng càng chạy càng xa bộ pháp hung hàng dẫm trong lòng trên tổ yên lặng không khí mang theo phiền muộn hai người hướng phía hai cái phương hướng khác nhau đi đến mọi loại bất đắc d i tại thạch tận trong lòng phát sinh chậm rãi bao phủ lại toàn bộ trong lòng hai người phải chăng từ đây gặp thoáng qua trở thành vĩnh viễn người xa lạ đây không phải thiên cung yến hội sảnh ngay tại trong yến hội đạo minh tôn nghe tới báo cáo của thủ h ạ cười lạnh nói lập tức t r a ra địa điểm ngắn ngủi ngôn ngữ như là một đạo đùa đòi mạng nợ phệ tý lại vẫn không biết mình hành động đã bị quân bộ phát ra cảm giác du hỏi thế nào đối phương phải chăng có phản ứng nợ phệ tý lắc đầu nói còn lại ba đạo khóa đối phương không có phản ứng chút nào du cười nói vậy là tốt rồi trong lòng cười thầm nói dạ phong không có người ta đồng dạng có thể cầm tới địa đồ tại không phải thiên cung náo nhiệt thời điểm quân bộ cũng đã phái ra đại lượng đội ngũ hướng phía mười ba khu chạy đi ngoại giới thế cục dần dần trở nên khẩn trương lên mà lúc này đây an chiết la lại đang làm gì đâu tại nợ phệ tỷ cuối cùng cố gắng dưới rốt cục công phá một đạo phòng tuyến cuối cùng quay đầu nhìn về hướng du vui vẻ cười nói rốt cục công phá du thì lại ăn một chút cười lên cười trên thân hiện ra một tầng đen giống tới nợ phệ tỷ giật mình du tay phải đột nhiên một h ư ơ n g nợ p h ệ tỷ chỉ cảm thấy thân thể bị một tầng lồng á n h sáng ở trói buộc chặt mình lực lượng cả kinh nói du Du nhìn cũng không nhìn nợ p h ệ tỷ bên cạnh chờ đợi số liệu truyền thầu vừa cười nói không dựa vào dạ p h o n g ta cũng giống vậy làm đến bản đồ quân sự nợ p h ệ tỷ c h ấ n nói du ngươi dạ phong du trên thân phát ra trận trận tà khí lúc này trên lầu chấn động du rút ra cd cười nói ngươi còn là nghĩ đến làm sao thoát khỏi quân bộ dây dưa đi nói xong vung tay lên nợ p h ệ tỷ trên thân lồng ánh sáng biến mất mà du thì theo thật mỏng xương mù biến mất tại không trung lập tức thanh em bên ngoài càng lúc càng lớn nợ phệ tì che ngực cả kinh nói hỏng bét nếu là bị phát hiện liền xong tỉnh táo một chút nợ phệ tì nhanh tiết trí tốt trước mắt máy vi tính tự bạo chương trình thanh em rồn d ậ p càng ngày càng gần nợ phệ tì toàn thân đề phòng tùy thời chuẩn bị một kích cuối cùng đã đến sống còn thời điểm đã là tên đã trên dây không phát không được chỉ là nàng chưa từng có nghĩ tới phản bội vậy mà là từ nhỏ cùng nhau lớn lên du như vậy hình thiên cùng giả phòng nợ phệ tì đột nhiên có cái không tốt tưởng tượng đầu đồng thời một c h ó n đúng vào lúc này vách tường đột nhiên nổ tung một cái động lớn sương mù nồng đậm chuyển đến một người nam tử nhẹ nhàng mà tới nợ phệ tỳ kinh bên trong mang vui vẻ nói an chết la an chết la trầm tính nói đi theo ta nợ phệ tỳ nhanh đi theo nói ngươi làm sao lại tại cái này bên trong an chết la trầm giọng nói đừng nói chuyện chúng ta nhanh tiến đến vũ trụ cảng mười ba khu lập tức liền muốn giới nghiêm nợ phệ tỳ nói kia chúng ta đi cái kia bên trong an chết la nói đi thạch thận kia bên trong hắn chưa từng có dư thừa ngôn ngữ chỉ là tại cái này trước mắt cứu nợ phệ tỳ an chết la lại đến t ậ n cùng có tính toán gì đâu bình nguyên tinh cầu tinh chính cao ốc thứ một trăm bảy mươi tầng đạo minh tôn nói cái gì lại không có t r a được người xem ra đối phương internet so với chúng ta tin tưởng còn muốn nghiêm mật lập tức kiểm tra toàn bộ tầng hầm điều tra tất cả vật phẩm nhất định phải tìm tới đối tượng dấu vết để lại mười lăm nói phụ thân nhị hoàng tử ngày mai sẽ phải rời đi tinh cầu kế hoạch của chúng ta nên làm thế nào cho phải đạo minh tôn hừ một tiếng nói vậy liền để hắn không nên rời đi mười lăm nói ý của phụ thân là lăng tiểu thư đạo minh tôn cười không đáp nói nhị hoàng tử cái gì cao thủ đông đảo chính ngươi phải cẩn thận mười lăm điểm gật đầu nói k i ê u nhị m ộ i sự tình đạo minh tôn hừ một tiếng nói nha đầu này luôn tại thời điểm mấu chốt xảy ra vấn đề hiện tại đại hoàng tử cầu hôn nàng vậy mà tìm người bạn trai nàng có phải là biết đại hoàng tử đến, đến rồi mười lăm nói có thể là trùng hợp đi nhị m ộ i tính tình chính là như thế phụ thân thật muốn đưa nàng gả cho đại hoàng tử sao đạo minh tôn có chút gật đầu nói an bài một cái người thân cận nhất tại đại hoàng tử bên người so với bất luận cái gì hiệp nghị đều càng có hiệu quả thú chi mục tiêu của ta không chỉ là cái này nho nhỏ huyến thiên đạo mười lăm nói kia,、yeah, nhị mười i bạn trai. Đạo Minh Tôn nhìn trai. chầm chầm lăm m thể, thể lắc h đầu nói g hắn hiện tại thần chí còn không có khôi phục ta nghĩ mấy ngày nữa hẳn là có thể trị hoàn tất đến lúc đó liền vẫn có thể đầu nhập thí nghiệm đạo minh tôn cười nói tuất dạng này chúng ta vật thí nghiệm liền sẽ càng thêm hoàn thiện mười lăm có chút c u n g k h ô người n g đẩy cửa ra đi ra ngoài đi đến chỗ khúc quanh thời điểm nhìn thấy du vũ du vũ kêu một tiếng ca mười lăm lạnh b ú t trên mặt lộ ra khó được vẻ tươi c ư ờ i đến ân du vũ nói cha không có hoài nghi a nếu không phải ca sớm một chút đem đại hoàng tử đến tin tức nói cho ta sự tình liền p h i ê n p h ứ c ngươi lai、like, tin tức này vậy mà là luôn luôn đối phụ thân trung tâm không tháng hai năm một năm lộ ra có thể thấy được du vũ trong lòng hắn địa vị mười lăm lắc lắc đầu nói không có ngươi cảm thấy thạch t ầ n thế nào du vũ ngần người tâm lý có chút không hiểu cảm giác ngoài miệng lại nói chẳng ra sao cả mười lăm ừ một tiếng vậy ta liền yên tâm lời này là ý vị thông trường chỉ là thời khắc này du vũ chưa hẳn nghe được mà như vậy ngắn ngủi một câu tựa hồ đã quyết định thạch thần sinh tử du vũ ngạc nhiên nói ca ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì mười lăm nết miệng nở nụ cười nói không có gì ngươi về nhà sống đi nói xong quay người rời đi lại xoay đầu lại nói đ ú n g ngươi ngày mai không có sao chứ du vũ gật gật đầu mười lăm nói vậy ngày mai liền đừng đi ra ngoài du vũ ở lại tâm lý không khỏi lại nghĩ tới thạch thần cho nàng trải tóc tẩy lông mày v a o thời điểm trong lòng một c ô ấm áp chầm chầm dâng lên nguyên lai、like、ngẫu nhiên gặp nhau lại cũng sẽ có như thế kỳ diệu cảm giác thật không biết hắn đối với ta là như thế nào cảm giác nghĩ đến cái này bên trong du vũ không khỏi ngọt ngào cười một tiếng hậu hải tinh cầu tiểu ngư đ ả o khu biệt thự thạch thần đem phi thuyền rừng ở rừng xe bãi bên trong vừa xuống thuyền đột nhiên cảm giác được hai c ô khí tức trầm giọng nói ai một thân ảnh cao to cùng một cái thân ảnh tiểu tiểu từ bãi bên ngoài rừng cây đi ra thạch t h n h a i mắt tỏa sáng Angela, các người làm sao lại tại cái này bên trong an chít la nói đ ổ i mở cửa nhanh đi chúng ta chờ thật lâu thầy ạ cần nhanh mang theo hai người đi tiến vào chủ khu dân cư vào phòng về sau nợ p h ệ ti mới thở dài một hơi thầy ạ cần ngạc nhiên nói các người làm sao biết chỗ ở của ta an chít la nói dùng quân bộ đặc thù mật mã cùng nội bộ hệ thống có thể rất dễ dàng tra được thầy ạ cần sơ đầu một cái cười nói quân bộ lực lượng thực tế quá lớn các người làm sao lại nghĩ đến cái này bên trong an chít la nhìn chăm chăm nợ p h ệ ti một cái nói cái này liền phải hỏi nàng thầy cần nhìn xem nợ phê ti có chút mặt tái nhật nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra nợ phệ tỷ cắn cắn môi không nói gì an chết la mở miệng nói ra nếu là ta đoán không lầm ni h tiểu thư năm nay hẳn là bốn mươi tuổi đi nợ phệ tỷ sắc mặt giật mình nhìn chằm chằm an chết la nói ngươi thạch thần cũng nghe được giật mình nợ phệ tỷ rõ ràng hai mươi tuổi làm sao có thể là bốn mươi tuổi mà lại nàng như vậy thuần chân dáng vẻ an chết la không để ý nợ phệ tỷ có không trả lời thẳng nói hai mươi năm trước cũng là quốc gia giải tán vật thí nghiệm phòng nghiên cứu về sau ba mươi năm huyện thiên đạo tiền nhiệm không phải trời bí mật sai phái ra ba trăm ngàn chuẩn vật thí nghiệm quân đội chuẩn bị tiến công dị năng đế quốc lĩnh vực bên ngoài không phải khu chiếm lĩnh cái k i a biết gặp thái dương phong bạo cùng điện từ phong bạo tập kích khiến cho toàn bộ hạm đội bị phá hủy nơi đây liền được xưng là vũ trụ mộ đ ị a n nợ phệ tý nghe được sắc mặt trắng bệnh thay cẩn chấn động trong lòng an chết la nói tới cùng khi thiên hình trời lời nói giống nhau như lúc an chết la tiếp tục nói mặc dù không phải thiên hình trời lời nói g i ố n n h a n h lúc an chết la tiếp tục nói mặc dù không phải thiên cực lực giống sự thật là chứng chuyện này vẫn chưa cấu thành nghiêm trọng qu nhưng là cũng dẫn đến tiền nhiệm không phải trời tự nhận lỗi từ trước nhưng là quân bộ cũng có tư liệu biểu hiện từng sai phái ra đi quân đội phân tích tại vũ trụ mộ địa bên trong vẫn có sinh mệnh dấu hiệu tồn tại nhưng là do ở kêu bên trong địa hình phức tạp căn bản là không có cách tiến hành công việc s i ê u thầm về sau đành phải coi như thôi nhưng là căn cứ chúng ta điều tra làm việc vũ trụ mộ địa bên trong có một đoàn cực băng khí lưu tồn tại cái này có lẽ chính là ba trăm ngàn người bên trong có người có thể sống sót lý do có đúng không nợp h ệ t ỷ tiểu thư thay ầ n cả kinh nói ngươi nói là nợ phệ thì chẳng lẽ là thuộc về tháng ba năm một không quân đội vạn người bên trong an chết la cười từ mang bên trong lấy ra một tấm ảnh chụp đến t h a y g ầ n hai mắt tỏa sáng phía trên này mặc quân phục nữ tử nhưng chẳng phải là nợ phệ thì sao nợ phệ thì cắn môi nói đã ngươi đều biết còn không đem ta bắt giữ đi quân bộ an chết la lắc đầu hỏi ni tiểu thư ngươi hiểu lầm ta không định bắt giữ ngươi chỉ cần ngươi trả lời ta một việc bản đồ quân sự đến tột cùng tại a i tay bên trong nợ phệ thì cắn cắn môi nói ta không biết an chết la hỏi gấp kia buổi sáng hôm nay đi cùng với ngươi nữ tử đi nơi nào nợ phệ t ì nói ta không biết an c h ế t la hùng hổ dọa người lại nói ngươi vừa rồi lợi dụng máy chủ xâm nhập không phải trời trung ương máy tính là làm cái gì nợ phệ t ì che đầu hét lên một tiếng đột nhiên nước mắt hướng xuống rơi xuống hủy khuất như mà nói ta không biết thạch cẩn vội vàng ngừng lại an c h ế t la g i à n xếp nói ngươi dạng này sẽ đem nàng gấp hỏng để nàng tỉnh táo một chút an c h ế t la nhìn chằm chằm nợ phệ t ì một chút không nói gì thạch cẩn nói đã đến trước hết ở lại đi dù sao ta cái này bên trong cũng không cực kỳ đến ta lĩnh đi gian phòng của ngươi nói xong l i ê n cứng rắn rắt tan chết la đi lên lầu đợi cho thạch thần xuống lầu đến thời điểm phòng bên trong cũng không thấy nở phệ t ì thạch thần vội vàng chạy ra ngoài cửa đánh khai thiên địa nghe nhìn chi công lúc này mới tại bờ biển tìm tới nở phệ t ì n ở phệ t ì đứng tại cao cao trên tảng đá bờ biển gió nhẹ thổi lên nàng tay áo mái tóc theo gió l u ọ n vũ một vầng trăng ánh sáng từ từ đánh tới thê lương gió đẩy trời thổi qua thạch thần đi từ từ quá khứ đứng tại nở phệ ti bên cạnh hít sâu một hơi nói trước kia ta rất là thuần chân tin tưởng hết thảy mọi người tất cả sự tình thẳng đến qua thật lâu về sau ta mới phát hiện mình chỉ là một con cờ sư phụ ta con cờ thạch thần nhàn nhạt nói trong lời nói thiếu b i hay còn nhiều một loại cảm khái nợ p h ệ ti nhịn không được hỏi kia về sau làm sao rồi thạch thần nói về sau ta cùng sư phó hai cái đồ đệ liên thủ cùng hắn quyết đấu hắn cuối cùng chết tại dưới kiếm của ta nợ p h ệ ti lắp bắp nói kia ngươi nhất định rất đau a thạch thần nói rất đau nhưng là không thể không đau n h ấ t chúng ta đều n g h ị sinh hoạt tại thuần chân tự do bên trong thế nhưng là tâm tư người biến lại có bao nhiêu người có thể một mực thuần chân xuống dưới đâu thu bao lớn tổn thương liền sẽ thành thục bao nhiêu tự tay giết chết sư phụ của mình không có ai biết cái loại cảm giác này là nhiều đau n h ấ t nhưng là coi như lại đau y nguyên sẽ có người kế tiếp theo phản bội ngươi lừa gạt ngươi không phải do ngươi thuần chân xuống dưới nợ phệ tỷ cắn cắn ngôi nửa ngày mới nói ta chưa hề tưởng tượng từ nhỏ sống ở cùng nhau người cũng sẽ lừa gạt ta ta nói nước mắt lại chảy xuống t h ạ c h t cần nói là rất đau qua một trận liền tốt đau n h ấ t mới là lớn lên bắt đầu a nợ phệ tỷ nói ta ta chỉ là không biết nàng tại sao phải lừa gạt ta thầy cần thở dài nói có lẽ người đều có riêng phần mình lý do chứ trong lòng thán một câu hình thiên ngươi lựa gạt ta lý do lại là cái gì đâu chương hai mươi thạch thần bị bắt thạch thần dừng một chút nói hình thiên sự t ì n h ta đã dò nghe hắn bị giam tại s á t sần núi bên trong nợ phệ t ì há to một nói s á t sần núi tinh cầu cái kêu huyến thiên đạo thủ vệ nghiêm mật nhất s á t sần núi tinh cầu thạch thần hít sâu một hơi nói đúng vậy hắn thái không thuyền tựa hồ xảy ra vấn đề dùng thuyền cứu sinh đưa ra tại bình nguyên tinh vành đai hành tinh phụ cận bị quân bộ bắt được nợ phệ ti vội la lên tia dạo phong thế nào thầy ạ cần lắc đầu nói không có nghe được dạ o phong tin tức nợ p h ệ thì c a o mày nói thế nhưng là du nói thầy ạ cần nhãn tình sáng lên du du là ai chính là hôm nay ngươi gặp nữ từ kia nợ p h ệ thì trong lúc vô tình tiết lộ ra tin tức ấp á ấp đúng nhẹ gật đầu thầy ạ cần c a o mày nói kia nàng làm sao không có đi cùng với ngươi nợ p h ệ thì lắc đầu đ ổ i chủ đề ngẩng đầu lên nói k、yeah, chúng ta làm sao đi cứu hình tiên ra thầy ạ cần hít sâu một cái nói đối quân bộ ta từ đầu đến cuối không có an chết la quen thuộc nếu quả thật muốn cứu người chỉ sợ vẫn là muốn tìm hắn hỗ trợ đi nợ phệ tí mâu thuẫn luôn luôn tinh khiết tâm tư bị chi phối rời ra trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng tại bờ biển bồi nợ phệ tí rất lâu hai người mới trở lại phòng bên trong thạch cẩn đem lầu hai một gian phòng phân cho nàng sau đó mới trở lại gian phòng của mình bên trong chỉ là một nằm ở trên giường trước mắt lại là vung chi không lại lăng nhã h ì n h hai mắt trong lúc nhất thời lại c h ằ n trọc thực khó ngủ đúng lúc này lập thể hình ảnh điện thoại lại vang lên thạch cẩn tiện tay kích thích cái nút trước mắt xuất hiện một cái lập thể hình ảnh đến người ở bên trong ảnh thạch cẩn không thể quen thuộc hơn được là du vũ du vũ tựa hồ là trải qua tỉ mỉ cách căn mặc một bộ thanh thuần dáng vẻ thạch thần thấy mẩn ngơ du vũ bị thạch thần c h ầ m c h ầ m đến có chút buồn b ự c mở miệng nói uy trên mặt ta có hoa a thạch thần trêu tức chỉ vào trán của mình ra hiệu n ô b i ể n môi du vũ vội vàng hướng trên trán mình xoa xoa thạch thần gặp nàng dáng vẻ khẩn trương nhịn không được cười ha ha du vũ cả giận ngươi thạch thần khoát tay ngưng cười nói đừng nóng giận đừng nóng giận ta chỉ là chỉ đùa một chút du vũ hừ một tiếng nói nếu là bình thường sớm đem ngươi kéo ra ngoài chặt thạch nói nói nói như vậy ta chẳng phải là muốn đa tạ tiểu thư lòng từ bia du vũ gật đầu nói ngươi ngược lại là có tự mình hiểu đấy thầy cần nhịn không được c h ơ bừa tiểu thư kia vì sao gọi điện thoại đến a du vũ mặt hơi đỏ lên lẽ thẳng khí hùng mà nói không có chuyện thì không thể gọi điện thoại a thầy cần nhún nhún mai nói đương nhiên đại tiểu thư ngươi muốn như thế nào giống như gì ai dám cản ngươi a du vũ viết lấy đầu khe nói biết l i ề n tốt dừng một chút nói uy ngày mai có rảnh rỗi hay không thầy cần nhịn nhữ mày nói ngày mai a ta muốn suy nghĩ một chút ta du vũ nghe lời này Sức g i ậ n đến con mắt hướng lên trên lật qua nói đến cùng có hay không à, ngươi lấy vì bản tiểu thư yêu cầu ngươi bồi ta dạo phổ à. sau khi nói xong đột nhiên cảm thấy nói lỡ miệng t h ạ c h t h ầ n ha ha nói đại tiểu thư đã phân phó ta sao dám không tự à. du vũ lúc này mới đỏ hứng đánh tan chu môi nói vậy nhưng nói xong tám giờ sáng ta tới đón ngươi t h ạ c h t h ầ n ngạc nhiên nói tám điểm sớm như vậy du vũ nói còn muốn đi ăn điểm tâm nhà nếu như ngươi không muốn ăn thì thôi t h ạ c h t h ầ n ngắt lời nói tám điểm tám điểm du vũ vểnh lên miệng nói kia、yeah, cứ như vậy rồi thạch cần lại nhịn không được t r e o chọc nàng nói nhanh như vậy liền tắt điện thoại đây chính là ta lần thứ nhất nghe nha du vũ ngạc n h i ê nói n ra hương ngươi không có điện thoại sao thạch cần lắc lắc đầu nói không có nhớ tới ngay cả hoàng đế đều không dùng qua những đồ chơi này thạch cần không khỏi một trận mừng thầm du vũ thấy thạch cần không d ô n g nói lao nói ra hương ngươi đến cùng ở đâu bên trong a làm sao ngay cả điện thoại đều không có thạch cần cười không đáp nếu là trước một hồi gặp nhau lời nói hắn tất nhiên là tên nhà quê đồng dạng nhưng là bây giờ liền như là thoát thai h o à cốt vô luận là nghị nghị vẫn là sinh hoạt đều cải thiên h o á đ i ệ du vũ thấy thạch gần không đáp càng là hiếu kỳ mà nói uy vậy sau này ngươi có thể hay không mang ta đi chơi thạch gần cười lắc đầu nói kia là một cái địa phương rất xa rất xa không biết ngươi có cơ hội hay không đi du vũ chu chu mỏ nói nếu như ngươi về nhà liền thuận tiện mang ta trở về a về nhà thạch gần nghe tới cái từ này ánh mắt bên trong không khỏi phát ra một màu y ê u sầu tới du vũ để ở trong mắt hơi khẩn trương nói uy uy làm sao rồi thạch gần nhàn nhạt cười một tiếng không ngày mai tám điểm thấy đi du vũ thấy thạch gần chủ động nói c ũ hậu hải tinh cầu tiểu ngư khu biệt tự sân bay du vũ hôm nay thế nhưng là tỉ mỉ an diện một chút tóc thật dài đâm mười mấy đầu tiểu phân biệt tự phấn hồng phấn lót phấn phấn mang đỏ trên cổ là một chuỗi vòng cổ thủy tinh trên người mặc đinh hương sắc áo thun hạ thân làm màu hồng tiểu bay váy một đôi tiểu xảo h ư u nhàn g dày xem ra quả thực cùng bình thường giả tiểu tử là cách biệt một trời ngay cả đi ra đại môn thời điểm nhà bên trong người hầu nhao nhao ghém ắ t trong lòng suy nghĩ tiểu thư đến cùng là cái kia g ầ n không đối rồi đáp lấy tư nhân thái không thuyền dù vũ rõ ràng cảm giác nhịp tim phải ngoài định mức nhanh không ngừng chủ khoang thuyền tấm gương bên trong nhìn xem mình càng xem càng là ưa thích tâm tình tự nhiên cũng nhẹ nhõm cực kỳ thời gian một tiếng dù vũ đã đi tới thạch t ầ n ngoài phòng ấn lên âm thanh tin tức khí nói thạch t ầ n mở cửa mở cửa lại không phải thạch t ầ n mà là nở phệ thi mặc đầu ngủ nở phệ tỳ lời nói thường xoa xoa mắt mở cửa liền hướng phòng đi vào trong du vũ giàu có địch dí nhìn c h ầ m c h ầ m không thèm để ý chút nào nàng xuất hiện nở phệ tỳ một chút lại gặp được phòng bên trong xuất hiện một cái nam nhân anh tuấn mà cao lớn là an chết la an chết la nhàn nhãng h i ê n g chân nhìn xem sáng sớm tiết mục tv đây là hắn mỗi ngày phải làm sự tình một trong du vũ nhìn thấy lại có người nam tử lúc này mới đem địch dí ánh mắt miễn cưỡng thu lại hỏi t h ạ c n đâu an chết la hơi khẽ nâng lên đầu hướng phía phòng bếp phương hướng chép miệm du vũ nhanh chân đi vào lại từ ngốc tại cửa ra vào ngươi nói thạch cẩn đang làm cái gì hắn tại làm điểm tâm thạch cẩn ngay tại làm cơm tây vì cái gì là hắn đột nhiên nhớ tới về sau về tới địa cầu khẳng định không có dạng này thiết bị cung cấp mình sử dụng vậy không bằng hiện tại động thủ làm một chút về sau về đến nhà còn có thể bộc lộ tài năng nghĩ đến đây bên trong thạch cẩn liền tinh thần gấp trăm lần từ nửa đêm liền bận rộn mở nửa đêm đúng vậy hắn mất ngủ không biết là bởi vì nhớ tới thân nhân hay là bởi vì nhớ tới lăng nhã hinh tóm lại hắn mất ngủ kết quả tay chân mất linh thạch gần không biết quảng phá mấy cái cái chậu đĩa làm cho an chết la cùng nở phệ tì ngủ không yên mới không thể không bất đắc dĩ mà du vũ đến gõ cửa thời điểm chính là nở phệ tì lúc xuống lầu du vũ nào biết được thạch gần tâm tư chỉ là nhìn xem thạch gần bồn u tay bồn u chân dáng vẻ nhịn không được phốc phốc cười lên thạch gần lúc này mới phát hiện du vũ đã tới xoa xoa mồ hôi trên t r ắ n nói ngươi đến sớm du vũ cười nói ngươi làm việc của ngươi ta chờ chính là chỉ cảm thấy lúc này thạch gần không có loại kia lạnh lùng cảm giác ngược lại là mười điểm đáng yêu du vũ cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần thạch thần sớm đã đầu đầy mồ hôi rốt cục từ bỏ trong tay làm việc đem nguyên liệu ném tiến vào gia công trong máng nhún nhún vai nói xem ra ta còn thực sự không phải xuống bếp liệu du vũ cười nói đầu năm nay đâu còn có dưới người chủ thạch thần hỏi ngược lại nếu là có một ngày không có những công cụ này người liền không thể không xuống bếp du vũ sững sờ một chút nói như thế nào thạch thần nhún nhún vai cười nói ai kêu nhà ta là nông thôn đâu chờ một chút ta đi đ ổ i bộ y phục liền ra ngoài du vũ gật gật đầu hướng phòng khách đi đến an chiết la cùng nở phệ tỷ cũng làm nàng không tồn tại hai người cắt làm lấy riêng phần mình sự t ì n h kết quả ba người ai cũng không để ý tới ai thẳng đến thạch gần thay xong quần áo ra hướng hai tiếng nói lời từ biệt đi ra ngoài du vũ rất tự nhiên kéo lại thạch gần cánh tay phải gần sát một chút kia bộ ngực đầy đặn t r e o đến thạch gần không khỏi hơi lộng lòng cô gái nhỏ này sẽ không lại yêu mình đi hai người mới vừa đi tới tư nhân thái không thuyền thời điểm trên bầu trời chuyển đến ẩm ẩm thanh âm một khung quân dụng thái không thuyền lấy tốc độ cực nhanh bay tới một lát liền dừng ở sân bay bên trong lập tức bên trong đi ra hơn mười cái cầm trong tay kích buộc thương binh sĩ từ giữa đó đi tới một cái thiếu tá bộ dáng nam tử cất cao giọng nói thạch tiên sinh ngươi bởi vì dính l i ễ u lăng nhã hình tiểu thư mất tích vụ án mà bị bắt vừa mới nói xong thạch cẩn toàn thân chấn động cái gì nhã hình mất tích ngay tại cái này sững sờ ở giữa hai tên lính bước nhanh xông lên từ buộc khóa đã bọc tại trên thân thạch cẩn chỉ cảm thấy mờ mịt ở giữa khóa lại thẩm thấu ra vô số từ tính sợi tơ xâm nhập thể nội nội lực đột nhiên biến mất thân thể trở nên suy yếu vô so du vũ h á c lớn các ngươi làm gì đứng lại cho ta binh sĩ không thèm quan tâm nàng liền đem thạch cẩn mang lên phi thuyền thượng tá trầm giọng nói vị tiểu thư này xin tự trọng binh lính chung quanh là tà đem họng súng nhắm ngay nàng du vũ xứng sở thấy thạch thần liền muốn bị mang lên phi thuyền gấp đến độ dậm chân nói các ngươi lớn mật các ngươi nhưng biết bản tiểu thư là ai thiếu tá lạnh lùng hồi đáp bất luận kẻ nào gan đổi u bắt cóc tội phạm giết chết bất l u ậ t tội lạnh lùng khẩu khí không cho sửa đổi nói đến du vũ cũng nhịn không được xứng sở đợi đến an chết la cùng n ở phệ ti bị ngoài cãi v ã nhau nhau được đi ra nhìn thời điểm quân dụng phi thuyền đã bay thật xa trông thấy du vũ xứng sở đến kêu bên trong nợ phệ ti không khỏi ngạt như nói các ngươi không phải muốn hẹn họ sao thạch thần đi đâu rồi an chết la thì là mắt sắc nói kia là quân dụng thái không thuyền vừa quay đầu thạch thần đi đâu rồi dù vũ cắn môi cả giận bọn hắn nói hắn dính líu lăng nhã hinh nha đầu kia mất tích án liền đem nàng mang đi hừ dám dạng này đối bản tiểu thư ta nhất định phải tìm hắn nói rõ ràng nói xong cũng không để ý tới hai người vội vã bên trên phi thuyền bay ra ngoài nợ phệ thì cả kinh nói bị quân bộ bắt đi rồi an chết la thì là đối lăng nhã hinh cái tên này càng thêm cảm thấy hứng thú lăng nhã hinh vũ trụ thương m ậ u tập đoàn chủ tịch nữ nhi cũng là nhị hoàng tử thích nữ tử kia thạch thần làm sao lại cùng nàng nhấc lên câu nợ phệ t ì hoang mang lo sợ mà nói cái này vậy phải làm sao bây giờ an chết la hít sâu một cái nói bắt giữ thạch thần không là cảnh sát mà là quân đội quân bộ xuất mã việc này tất có nội tình cũng phức tạp nợ phệ t ì vội la lên kia thạch thần có thể bị nguy hiểm hay không an chết la phun ra mấy chữ khó nói quân bộ đối thạch thần hạ thủ đến tột cùng là vì cái gì đây quân chính cao ốc một trăm bảy mươi mười tầng du vũ nổi giận đùng đùng sông lên lầu dựa vào đại tiểu thư thân phận còn thật sự là không ai đổi ngăn cản du vũ nhưng là chuẩn bị một cước đá văng đại môn thế nhưng là đại môn kia thế nhưng là siêu hợp kim chế tạo không có ba tứ giai lực lượng là tuyệt đối đụng không ra du vũ đành phải coi như thôi nhìn thấy du vũ tiến đến đạo minh tôn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra trên thực tế hắn ngờ tới du vũ nhất định sẽ tới chỉ là không nghĩ tới sẽ đến mức như thế nhanh chóng du vũ nộ khí trùng thiên mà nói ngươi làm cái quỷ gì làm gì tìm người đem thạch t h n bắt rồi đối du vũ loại này không biết lễ phép khẩu khí đạo minh tôn đã sớm quen thuộc hai cánh tay khuỵu tay đặt lên bàn hai tay giao thoa để đầu đ ặ t vào lơ ấm nói lăng tiểu thư mất tích căn hệ trọng đại đêm qua lăng tiểu thư trước khi mất tích có người chính mắt trông thấy hắn cùng lăng tiểu thư cùng một chỗ mời hắn đến cũng chỉ là lịch đi hỏi một chút lời nói mà thôi du vũ khinh thường nói hỏi một chút lời nói vậy cái kia cái thiếu tá dám nói với ta giết chết bất luận tội lời nói cho cười hỏi thăm lời nói có thể làm cho nghiêm trọng như vậy đạo minh tôn bình tĩnh nói quân nhân có quân nhân phát tắc ngươi mặc dù là nữ nhi của ta du vũ không nhịn được nói một câu lúc nào thả thạch tật ra đạo minh tôn nói cái này muốn nhìn tình huống mà định ra việc quan hệ nhị hoàng tử ta cũng vô pháp làm chủ dù vũ k h e i nói đừng đánh với ta lắc lư đến cùng bao lâu thời gian đạo minh tôn nói muốn nhi ngươi cũng nên hiểu chuyện phải biết lấy thạch gần loại này bình dân làm sao xứng với ngươi đổi lại là đại hoàng tử vậy liền hoàn toàn không giống dù vũ chế rêu như mà nói nói cho cùng lại là đại hoàng tử ta chết cũng sẽ không gả cho hắn đạo minh tôn n h ĩ u nhữ mày nói không bằng t r ư ớ c trông thấy đại hoàng tử hắn cùng thạch gần thế nhưng là cách biệt một trời dù vũ gọn gàng dứt khoát nói ngươi đến cùng thả hay là không thả người đạo minh tôn buông buông tay nói chuyện này ta không làm chủ được du vũ nổi giận đùng đùng khen ó i t ố t ngươi không thả người ta coi như cấp n g ụ c cũng muốn đem nhân cấp ra nói xong đem cửa hung hăng một đập nên ngang rời đi đạo minh tôn không nói gì tâm lý lại than nhẹ một tiếng cái này khẽ than thở một tiếng t ư vị cũng chỉ có hắn có thể minh bạch từ khi nàng đi về sau du vũ chưa từng có cho mình qua sắc mặt tốt nghĩ tới nàng đạo minh tôn kêu tiêu hùng tâm đột nhiên yêu thương ngay tại đạo minh tôn lâm vào trong hồi ư c thời điểm Trước mặt h ắ người c h ẳ n biết hiện xuất một lúc nào n g mông mang lung bóng người, mang theo tà áo c tức, khí gắn v à áo bào đen âm hiểm nói đạo minh tôn ta lần này tới là cùng ngươi nói chuyện làm ăn đạo minh tôn nói vậy phải xem cuộc làm ăn này có hay không phát lượng người áo đen nói bản đồ quân sự cùng n g ư ờ i chính đang truy tra mạng lưới liên lạc điểm đạo minh tôn nhãn t ỉ n h sáng lên ngươi muốn cái gì người háo đen nói một cái hứa hẹn đạo minh tôn ha ha cười nói là lỗ thai ta nghe lầm hay là ngươi nói sai hứa hẹn loại này như là không khí đồ vật ngươi cũng tin tưởng người háo đen dùng lạnh lùng giọng điệu nói tiếp địa ngục khế ước đạo minh tôn sắc mặt hơi đổi địa ngục khế ước địa ngục khế ước cùng địa ngục các ma giao dịch hiệp nghị thư có thể cung cấp giao dịch người bất luận cái gì cần điều kiện đương nhiên giao dịch người cũng cần trả giá cái giá tương ứng đạo minh tôn nói ngươi cần gì hứa hẹn dù sao bản đồ quân sự cùng ngươi chính đang truy tra mạng lưới liên lạc điểm với hắn mà nói đều là trọng yếu vô cùng người áo đen phía trước đột nhiên xuất hiện một cái n ắ m đấm lớn màu đen hỗn độn hình cầu chầm chậm hướng phía đạo minh tôn bay tới nói địa ngục đem toàn lực ủng hộ nói rõ không phải trời xưng đế mà ngươi chỉ cần hứa hẹn khi ngươi trở thành minh quốc tiên cảnh đại đế thời điểm đem mắt đỏ giao cho chúng ta mắt đỏ mới minh quốc đời thứ nhất đế vương đỏ đồng ma binh địa ngục cần nó tới làm cái gì đương nhiên trôi này ma binh cũng là thành vương thành đế người đều muốn lấy được tuyệt thế ma binh trong truyền thuyết thất gia i lực người mới có thể sử dụng thất gia i lực ma binh người áo đen tiếp tục nói nói do không phải trời nhất định rất n g h i hoặc đã địa ngục thu hoạch được bản đồ quân sự vì cái gì còn muốn chắp tay đưa về đâu đạo minh tô nói n không sai người áo đen nói lấy được bản đồ quân sự cùng mạng lưới liên lạc điểm đơn giản là chứng minh ta địa ngục lực lượng cùng năng lực địa ngục chỗ theo đuổi không phải lãnh thổ mà là lực lượng đối địa ngục mà nói vô hạn lãnh thổ đơn giản là nuôi càng nhiều dung nô chỉ có truy cầu không cực hạn lực lượng mới là địa ngục sở cầu mà ma binh cũng là ta địa ngục truy cầu vô hạn lực lượng cần phẩm không phải thiên đại nhân có thể ngấp lại chỉ cần dùng một thanh ma binh liền có thể thu hoạch được ta địa ngục lực lượng toàn lực ủng hộ cớ sao mà không làm đạo minh tôn nói nói miệng không bằng chứng ta lại như thế nào có thể tin tưởng các ngươi đâu người háo đen n ở nụ cười trên thân hắc khí như mực nước vào nước nhàn nhạt tiêu tán ra lộ ra một cái kiểu m ị nữ tử đến du đạo minh tôn cũng không khỏi phải lộ ra kinh ngạc chi tình nói ngươi là nữ tử trước mắt này không phải liền là bị đuổi bắt yêu l a sao c h ắ c không được có thể nhiều lần đào thoát truy tung ngươi lai、like, nàng lại tới từ địa ngục du ưu nhã nói tên ta là du lấy diện mạo thật bày ra ngươi dám một mình đến đây không phải thiên đại nhân hẳn là tin tưởng ta đi đạo minh tôn trầm ngâm một chút tay phải đem trước mặt hỗn độn hình cầu n ắ m trong tay một giọng nói được hỗn độn cầu hóa thành từng tia từng tia tuyến thể chế trụ đạo minh tôn cổ tay phải cổ tay phải như hình xăm xuất hiện một cái nho nhỏ màu đen thập tự giá là cấn du đưa tay phải ra nói hợp tác vui vẻ tương lai tiên hoàng đại nhân đạo minh tôn khỏe miệng trồi lên mỉm cười tay phải khấu trừ đi cái này chính là thành công bước đầu tiên vật thí nghiệm địa ngục lực l ư ợ n đại hoàng tử từng bước một chương hai mươi người, mốt chuyển n tiêu sắt sườn núi bình nguyên tinh cầu bên ngoài sắt sườn núi tinh cầu thạch thận bị từ buộc khóa khóa lại lực lượng trong cơ thể bị đưa vào sắt sườn núi tinh cầu bên trong bay đến tinh cầu thời điểm thạch thận từ khoang thuyền trên cửa hướng xuống nhìn rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết s á t s ư n núi vượt qua một mảnh mênh ngông bụ hải trong phi thuyền ánh đèn dịu dịu khiến cho thạch thần ánh mắt rõ ràng đem vũ trụ cảnh tượng thu hết vào mắt sắt sân núi được xưng là huyến t i ê n đạo nghiêm mật nhất ngục giam cơ cấu là một viên to lớn hành tinh tại hành tinh bên ngoài toàn bộ bao k h o ả một tầng kim loại thành lũy xem ra sắt sân núi liền như là là một cái nhân tạo tinh cầu đồng dạng sắt sân núi tinh cầu mặc dù đối ngoại tuyên bố là ngục giam nhưng là kỳ thật bên trong có cơ cấu xa không chỉ ngục giam đơn giản như vậy bên trong tràn ngập các loại phòng thí nghiệm mà ngục giam bất quá là cung cấp nguyên vật liệu địa phương mà thôi v ậ t thí nghiệm thí nghiệm làm huyến thiên đạo quân bộ một hạng quân sự bí mật tại sắt trong vách núi tùy ý tiến hành nghe nói từ ngục giam thành lập mấy trăm năm qua sắt sân núi giam giữ qua con số hàng triệu t ù phạm mà từ đó chạy trốn ra ngoài nghe nói chỉ có một người một cái hiện tại vẫn bị liệt là tội phạm truy nã hàng đầu nam nhân hiên Hiên Phật nhiều hắn, nhưng binh không hắn thực tích, viên viên cái người nói lại tới người con bằng tượng trong đáng nam quân động lớn vẫn tung dần vũ một tìm bộ trụ tử, rất xuất rất sát có lực có đá gặp ở ra, du qua là Tinh lạnh lạnh từ từ sắt càng càng sân núi tinh cầu ngục chủ đại điện ngục chủ s á t sân núi tinh cầu trí cao vô thượng chủ nhân trực tiếp nghe lệnh của không phải trời bất kỳ cái gì cái khác tướng lĩnh đi tới cái này bên trong đồng đều không nhận nó mệnh s á t sân núi tinh cầu ngục chủ làm toàn bộ huyền thiên đạo mạnh nhất ngục gia mục chủ nó thân phận và địa vị càng là không thể khinh thường làm không phải trời thần tín nó hiểu biết bí mật càng là tại quân bộ yếu viên phía trên sắt sần núi tinh cầu đương nhiệm n g ụ c chủ sai báo sớm tại đạo minh tôn tiếp quản huyền thiên đạo trước liền đã trưởng quản sắt sần núi tinh cầu tuổi gần chín mươi tuổi hắn thân cao ba thứ bảy cơ hồ như là một cái như người khổng lồ dày đặc quần áo không che giấu được hùng hậu cơ bắp p h ì n h lên hai mắt ủng có người tuổi trẻ đều không đạt được s á t lục chi khí trên đầu của hắn mọc ra hai con như sừng trâu sừng dài trơ trọi trên đỉnh đầu một cây tạp mao đều không có ngồi tại ngục chủ đại điện trên bảo tọa nghiễm nhiên một phương quân vương đại điện bên trong x à i báo đứng bên người hai cái mang theo kim loại mặt nạ thân mặc trường bảo mẫu đen nam nhân tên của bọn hắn xưng là tế quan là ngục giam bên trong chỉ lần này tại ngục chủ người tại tế quan phía dưới thì là bình thường đẳng cấp quan coi ngục dáng dấp như là tinh tinh hôn thân đen mau bên trong sen lẫn mùi tanh mặc kim loại máy móc trang ngược lại tượng diễn buồn cười kịch nghe nói là đạo minh tôn tự mình lời nhắn nhủ p h á m nhân x à i báo không kiên nhẫn dương giơ tay đuổi đi áp giải thạch gần đến đây sĩ quan nửa h í mắt vốn n g ư c nói trước mấy ngày mới đưa tới một cái không chết không sống hôm nay lại đưa tới một cái khỉ nhỏ đạo minh tôn tiểu tử này làm cái q u ỷ gì đem ta cái này sát sườn núi xem như vườn bách thu sao sai báo nhưng thật là lớn gan chẳng những gọi thẳng đạo minh tôn danh tự mà lại trong giọng nói rõ ràng không tính cẩn có lẽ tại toàn bộ huyến thiên đạo bên trong trừ du vũ tiểu thư bên ngoài liền số hắn nhất k ố c thạch gần hai tay bị từ buộc khóa khóa lại toàn thân nội lực bị cáo liền ngay cả thân thể đều ở vào á khỏe mạnh trạng thái nghe thấy cái này trước mắt như núi cao đồng dạng ngục chủ nói đến không chết không số người hé m ù n nói người kia ở đâu bên trong sai báo biếng nhác nhìn chằm chằm thạch gần một chút nói cho hắn giải tỏa thay đổi khóa t â m bên trái một tên tế quan rối da đen nhánh móng phải hư không một chảo thạch thẩn chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên thu co rúm người lại giống như bị chòng lên nhẫn đồng thời trên tay khóa biến mất không còn t â m tích thể nội mặc dù thiếu từ buộc lại nhiều hơn một loại khó mà cảm giác rõ ràng trói buộc cảm giác thạch thẩn chỉ vừa dùng lực liền cảm giác trái tim mánh co lại một cái toàn thân lực lượng toàn vẹn hoàn toàn biến mất kêu lên một tiếng đau đớn đây chính là khóa thông ư ờ i kia đến cùng ở đâu sai báo không thèm quan tâm hắn nói lâm hết thầy đều giao cho người xử lý được xưng là lâm cái kia tế quan mặt không biểu tình nắm vào trong hư không một cái thạch thần chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực thân thể không tự chủ được bay đi dừng lại ở trước mặt của hắn kia kim loại dưới mặt nạ hai mắt nháy nháy mắt về sau thạch thần lập tức trước mắt một vùng tăm tối trong nháy mắt chung quanh chàng cảnh biến ảo thành một vùng bình điệm không tấm mắt theo chung quanh mông lung chuyển hóa thành sáng tỏ tiếng hoan hô cùng tiếng kêu rẽ vang lên cái này bên trong vậy mà như là cổ la mã đấu thú trường kiến trúc thạch t n đứng tại từ chỉnh tề phiến đá cấu tạo thành thú giữa sân chung quanh thì là hình khuyên một vòng một vòng chồng lên chỗ ngồi đứng đầy đi một thanh âm tại vang lên bên hai bất luận cái gì muốn tại s á t sườn núi bên trong sống suốt người đều cần đi qua huyết tinh cửa này thoại âm rơi xuống tràng diện bên trong đã có phản ứng mấy trăm mét bên ngoài phía trước mở ra một cánh cửa đến đi tới một cái cao lớn đầu h ổ quái thú trên thân lân phiến loa lộ sau lưng còn có hai đầu cái đôi thẳng dài ngẩng đầu c a o thét tựa hồ muốn thạch thần sẽ rách thành hai bên quái thú vừa ra tới toàn bộ tràng diện trở nên càng thêm sôi trào lên, không ít người từ chỗ ngồi đứng lên cùng thúm nói rít rít rít tiếng rít nổi lên bôi phía phong vân l o n quyển toàn bộ tràng diện đều đã bị tiếng g i ế t đỉnh lên s á t khí chưa hiện tiếng g i ế t đã sôi liền ngay cả thạch cẩn thể nội huyết ánh s á t khí cũng đi theo sôi trào lên song quyền cũng là không khỏi x i ế t chặt chỉ là vừa dùng lực l ự c lập tức chuyển đến tâm khóa bởi vì co vào mà đến thống khổ thạch cẩn toàn thân run lên từ trong sát ý tỉnh lại đồng thời thân thể cũng là hào vô lực nói có thể nói đầu hổ quái thú nhanh chân đập đến toàn thân xương cốt bạo hưởng vài tiếng s á t khí tràn đầy hai mắt lộ phệ huyết khắc ý thạch cẩn hít sâu một hơi đã không cách nào dùng đến lực đạo chỉ có thể dựa vào chiêu thức thủ thắng nghĩ đến cái này bên trong thạch thần bỏ mặc toàn thân khí tức không chút nào vì giữ lại thân thể tự nhiên sinh ra một cỗ n h ạ t giống như vô nhu kình tới đầu hổ quái t h u đi được gần hướng phía thạch thần vừa hô không khỏi chia tay một quyền hướng phía thạch thần đánh đến thạch thần mặc dù không thể sử dụng nội lực thế nhưng là đối lực lượng phân biệt lực y nguyên tồn tại lấy hai biện lực liền biết người trước mặt bất quá là man lực mà thôi suy nghĩ cùng một chỗ thạch thần tay phải thuận thế khét quấn cách tại đánh tới trên cánh tay phải hướng xuống chất đi lộ qua cổ tay thời điểm thạch t h n tay phải hướng lên trên vừa nhấc tương lai người lực đạo toàn bộ đưa về đầu hổ quái thú chỉ cảm thấy mình oanh ra ngoài q u y ề n kình rút lui mà đến lập tức r ơ i chân t r ở đi kém chút ngã cắm trên mặt đất người chung quanh v ì thế lại càng thêm điên cuồng đầu hổ quái thú tức giận một tiếng song quyền hợp lại trên nắm tay giống như mang lên một cái kim loại đen găng tay lực lượng điên cuồng lên cao quyền thế như gió đầu hổ quái thú một trận cùng oanh loạn tạc hướng phía thạch thần đánh tới đối phương lực đạo chi lớn thạch thần cũng không dám nhẹ phẩy nó sao chỉ bất quá thạch thần thân pháp như cá vào nước đối thủ nắm đấm hoàn toàn thất bại tới thạch t h n dần dần phát hiện ngược điểm của hắn hạ ban bất ổn tốc độ không nhanh dựa theo hắn hiện tại công kích đẳng cấp để tính tối đa cũng tính cái nhất giai l ư ợ người n g cái gọi là huyết tinh khảo nghiệm liền chỉ là như thế sao thạch thần nghĩ đến cái này bên trong nhìn chuẩn một cái cơ hội chân phải đột nhiên vung ra hướng phía đầu hổ quái thú vị lại đầu hổ quái thú dưới chân không vững đ ỗ n g nhiên hướng phía trước đập ra đi quẳng xuống đất trượt ra đi thật xa giữa sân lần nữa tiếng người sôi trào thân hình ngừng trong hư không tế quan ánh mắt lộ ra một tia quái dị không khỏi đối thạch thần chú ý đầu hổ quái thú đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng hai mươi phần trăm tiến hóa thể thoại âm rơi xuống thân thể giống như độ bên trên một tầng đen ánh sáng thú thân huyễn thành màu đen kim loại trạng men rằng trên đầu càng làm ọ c ra một con thật dài độc giác thân hình cũng biến thành càng thêm to lớn song trào trở nên thon dài mà quỷ dị con g cong móc sắc bén vô so tiến hóa mỗi cái chủng tộc đều có thăng cấp năng lực yêu tộc tiến hóa phương thức xưng là tam trọng luận chỉ từ quỷ yêu tiên tiến hóa hình thức mà cụ thể tiến hóa phương thức còn gọi là số phần trăm tiến hóa nhất giai lực người có được mười phần trăm tiến hóa lực lượng nhị giai lực người có được hai mươi phần trăm tiến hóa lực lượng tam giai lực người có được ba phần trăm mười tiến hóa lực lượng cứ thế mà suy ra cho nên từ trình độ nhất định đến nói yêu tộc tiến hóa còn gọi là cường hóa thông qua đối t ự thân lực lượng cường hóa khiến cho lực lượng toàn thân gia tăng lực phòng ngự cũng đi theo gia tăng chỉ là bởi vì chiến giáp khai phát cùng t h n h hành khiến cho tiến hóa dần dần sau hóa rất khó nhìn thấy có người sử dụng tiến hóa thể nhưng là cũng chỉ có cao thủ chân chính mới biết được không dựa vào chiến giáp lực lượng mới có thể chân chính tăng lên thân thể lực lượng tuyệt đối nhưng đầu h ổ quái thú có thể sử dụng 20% t i ế n hóa thể nói rõ cấp bậc của hắn tuyệt đối tại nhị g i a lực trở lên đầu hồ quái thú đã lực lượng tăng lên công kích phạm vi cũng đi theo tăng lên nhị giai lực có được tại một phòng trong khoảng cách tuyệt đối sức mạnh công kích chỉ gặp hắn nắm đấm nhấc lên thạch thần chỉ cảm thấy kình phong như đau thổi qua thân thể không tự chủ được lay động một cái nhị giai lực lực công kích chí ít cũng tại hai mươi lăm ngàn trở lên mà bây giờ bị khóa lại nội lực chỉ có người bình thường một phẩy không không không lực công kích thạch thần lại làm sao có thể đánh bại trước mặt đầu hổ quái thu đâu ngay tại thạch thần gặp phải nguy cơ thời điểm tại hậu hải tinh cầu tiểu ngư đảo khu biệt thự bên trong hai người chính thảo luận một kiện chuyện quan trọng nợ phệ ty nhìn xem al chết la khẩn trương mà nói thật không có cách nào có thể cứu ra thạch t ầ n sao a n chitla chỉ vào gian phòng máy tính bên trong hiện ra sắt sân núi tinh cầu bản thiết kế thản nhiên nói sắt sân núi tinh cầu phòng ngự quả nhiên không hổ là huyền thiên đạo thứ nhất cơ hồ ngay cả một điểm lỗ thủng đều không có thúng chi cái này bên trong càng là đạo minh tôn sở thiết phòng thí nghiệm bí mật sở tại địa chỉ bằng một mình ngươi căn bản không có khả năng xông vào được nợ p h ệ thì xưng sơ nói ta một người hẳn là ngươi liền không muốn cứu thạch t ầ n sao al c h i l a hai tay một đám nói ta muốn hay không cứu đó là việc của ta mấu chốt là ta dựa vào cái gì muốn giút ngươi nợ phệ thì thở một ngụm cả giận ngươi an chết la cười nói trừ phi ngươi nói cho ta là ai cầm tới bản đồ quân sự nợ phệ thì thở dài nói coi như nói cho ngươi lại như thế nào ngươi chưa hẳn tìm được n g a n g an chết la nói ngươi chỉ cần trả lời ta là được những chuyện khác không cần đến ngươi quản nợ phệ thì cắn môi nói không được ta không thể bán bằng hữu nàng lại còn đem du xem như bằng hữu dừng một chút nói nếu như là những điều kiện khác ta nhất định tận lực trả lời chắc chắn ngươi an chết la nói t u t vậy ta muốn biết vì cái gì hai mươi năm qua ngươi chưa từng ra đi mà lại tại mặt trời báo từ bên trong lại còn có thể sống sót nợ phệ thì trầm ngâm một chút quyết định như vậy nói có phải là ta trả lời vấn đề này ngươi liền giúp ta đi cứu thạch thần hình thiên an chết la nợ nụ cười nói vâng nợ phệ thì trả lời tại phát sinh mặt trời báo từ thời điểm tựa hồ dẫn động chúng quanh tinh hệ cực độ rét lạnh băng khí khối không khí khiến cho toàn bộ phạm vi bên trong không gian vũ trụ nhiệt độ đột nhiên đột nhiên hạ nháy mắt đem chúng ta đông lạnh mà lại tại đóng băng mười năm về sau mới bắt đầu giải phong an chết la nhịu nhũ mày lâu đầu nói mặt trời báo từ đưa tới không gian đột nhiên lạnh h i tượng nếu thật là cố ý lời nói cũng đã đạt tới thứ lục gia lực cấp độ huyến thiên đạo xuất binh vốn chính là cực kỳ nghiêm mật sự tình đến tột cùng là ai xuất thủ ngăn cản mà lại hắn mục đích ở đâu đâu mười năm hai mươi năm trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nợ phệ tì cả kinh nói người làm an chết la ngẩng đầu nhìn nợ phệ tì một chút không có trả lời nàng nói muốn giải cứu ra thạch t h n cùng hình tiên chúng ta nhất định phải tìm tới một người nợ phệ tì vui vẻ nói người nào an chết la chém đinh chặt sắt nói dụ vũ bình nguyên tinh cầu vũ trụ thương m ậ u tập đoàn phân công ty thứ hai trăm tầng hứa bạch có chút ít khẩn trương nói lần này thật đúng là ra đại sự thạch thần bị quân bộ bắt đi hiện tại đã mang đến s á t sần núi ngục giam hồng nhan bị cả kinh đứng dậy cái gì biến cố bất thình lình đem kế hoạch của nàng đánh cho dối loạn tin tức xác thực sao thạch thần không phải du vũ tiểu thư bạn trai làm sao lại như vậy hứa bạch nói nghe nói du vũ tiểu thư đều đã nhào đến đạo minh tôn nơi đó đi bất quá ta thăm dò được lại là càng bí ẩn tin tức thạch thần sở dĩ bị bắt đi là bởi vì lăng đại tiểu thư mất tích hồng nhan có chút trong lòng đại loạn mà nói lăng đại tiểu thư mất tích hứa bạch gật đầu nói nghe nói đêm qua hiến hội về sau lăng đại tiểu thư liền mất tích nhị hoàng tử thân mệnh đạo minh tôn nhất định phải tìm tới lăng đại tiểu thư chiếu tình huống hiện tại xem ra thạch cẩn xác nhận bị liên lụy hồng nhan c a u mày nói lăng đại tiểu thư mất tích việc này nếu như truyền đi đoán chừng sẽ kinh động chủ tịch thạch cẩn không có, có lý do gì bắt cóc lăng đại tiểu thư lấy đạo minh tôn trí tuệ làm sao lại đem nó bắt đến sắt sân núi ngục g i a n đâu ở trong đó nhất định có bí ẩn gì hứa bạch trầm giọng nói hiện tại chúng ta cấp bách nhất chính là huyến thiên đạo mạnh võ giả đại hội liền muốn tổ chức nếu như không có thạch cẩn lời nói chúng ta ha không lại là thất bại trong găng t h ớ c hồng nhan hít sâu một hơi hai tay để lên bàn nói chuyện cho tới bây giờ không thể không liên hệ bọn hắn hứa bạch đi dạo ánh mắt nói ngài là nói phạm thiên vũ trụ không máy tập đoàn cùng vũ trụ tinh thể khai phát tập đoàn hồng nhan gật đầu nói lần này đạo minh tôn đã hưu tâm đem thạch cẩn đưa vào sát sườn núi hẳn là lên sát ý ngục chủ xài báo luôn luôn cậy ra lên mặt cùng đạo minh tôn bất hòa thường thường đem tù phạm tiến hành tự mình giao dịch mà tiến vào sát sườn núi người đều bị bộ lấy tấc khóa không cách nào phát huy thực lực trong ngắn hạn sai báo ứng sẽ không phải đem nó đưa vào trong phòng thí nghiệm chỉ cần hai cái tập đoàn tự mình đem thạch vận cho mua lại hứa bạch cao mày nói thế nhưng là huyền thiên cương cùng cưỡi gió bọn hắn sẽ chịu thua sao hồng nhan ánh mắt lộ ra một tia t r e o chọc nói chỉ cần có thể có lợi bọn hắn tự nhiên sẽ có chỗ cử động hứa bạch có chút không hiểu nói có thể có lợi hồng nhan nói huyền thiên đạo mạnh võ giả đại hội mặt ngoài là tuyển chọn ra nhân tài ưu tú vì quân bộ sử dụng kỳ thật tại toàn bộ huyến thiên đạo vật thí nghiệm k h u ế t thiếu tình hôn giới từ đạo minh tôn chủ trì giới tuyển chọn vật thí nghiệm tranh cho nên tham gia n h â n t u y ể n thiết yếu nhất điều kiện là có dị thường năng lực huyền thiên đạo bây giờ thế lực cường thịnh tại các cỗ thế lực bên trong đều rất có lực ảnh hưởng cùng tập đoàn cao tầng cũng là có chỗ chặt chẽ liên hệ ba nhà chúng ta tập đoàn hậu kỳ thật đều đã âm thầm ủng hộ đạo minh tôn đây chính là vì cái gì chúng ta tại huyền thiên đạo qua nhiều năm như vậy có thể thuận buồm sôi do tiến hành sòng bạc ngầm cùng bí mật giao dịch lại không bị quân bộ chỗ điều tra đến nguyên nhân mặc dù ba nhà đều duy trì đạo minh tôn bất quá cũng đều có các mục đích chủ tịch mưu tính sâu xa tất nhiên là chúng ta những này không cách nào đi phỏng đoán chỉ là ba cái tập đoàn hao tâm tổn trí chọn lựa ra vật thí nghiệm đến dự thi đạo minh tôn cho điều kiện của chúng ta chính là cực kỳ khẳng khái phạm thiên vũ hàng không m á y tập đoàn ưng cơ hồ độc quyền toàn bộ huyền thiên đạo vũ trụ hàng không nghề chế tạo vũ trụ tinh thể khai phát tập đoàn thì là độc quyền toàn bộ huyền thiên đạo chưa khai phát tinh cầu quyền khai phát chúng ta thương m ậ u tập đoàn thì là khống chế ngân hàng tài chính từng cái xuất nhập cảng con đường ba cái tập đoàn ở giữa mặc dù làm theo ý mình nhưng là không thể tránh né có chỗ vãng lai lấy thạch gần dạng này đặc thù vật thí nghiệm có thể nói là ta trước đây chưa từng gặp lấy linh giai lực người địa vị liền có thể công phá tiếp cận t a m gia chín tầng lực người tám mươi n g h n điểm lực lượng phòng ngự hắn tuyệt đối là đạo minh tôn trước đây chưa từng gặp qua vật thí nghiệm chỉ cần chúng ta thông qua con đường bí mật để lộ ra thạch t ầ n tại sắt sườn núi tin tức bọn hắn tất nhiên sẽ có cử động có vật thí nghiệm như vậy đạo minh tôn khẳng định sẽ ra giá tiền rất lớn mua h ứ a b ạ c h nói thế nhưng là đạo minh tôn đem thạch t ầ n mang đến sắt sườn núi phải chăng đã hiểu rõ đến thân thể của hắn chỗ đặc thù đâu mà trực tiếp đem nó mang đến phòng thí nghiệm đâu hồng nhan nói dù vũ tiểu thư tính tình đạo minh tôn là tuyệt đối biết đến Tại k h ô n g có biết rõ r à nhan g h i lắc đầu nói mọi chuyện khó mà đón trước ngươi mau đi đem tin tức lan rộng ra ngoài lần này mượn hai nhà bọn họ chi thủ mua về thạch t ẩ n nhưng là ký kết sách tại cái này bên trong thạch cẩn vẫn là chúng ta hứa bạch vội vàng đi ra ngoài làm chuyện của mình đi hồng nhan đứng tại gian phòng bên trong Thi thầm, t h ạ chương t t hai i i n ngắn đ i mươi hai sắt sân núi tinh cầu huyết tinh sát c h à n g quá mạnh t r ê n l ệ n h quá mạnh kinh khí thạch thần chỉ là một cái thất thần liền bị đầu hổ quái thú quyền kình đánh bay mấy chục mét ngã ầm ầm trên mặt đất mà vừa lật lên thân đợt thứ hai quyền kình lại đến thạch thần bị một quyền nện như điên ở trên vách tường phun ra một ngụm màu lớn đến từ khi hoàng kim tế bảo hình thành thầy ạ c ầ n thể nội huyết dịch cũng đi theo khôi phục bình thường nhan sắc tươi máu đỏ tươi như là tràn lan mùi máu tươi kích thích hết t h ể mọi người đầu hổ quái thú cuồng hống một tiếng thân thể huế y thành một cái hắc cầu hướng phía thạch c ầ n đập tới nội lực nhận hạn chế thầy ạ c ầ n coi như chiêu thức lại như thế nào tinh diệu không cách nào tiếp cận đối thủ liền căn bản không có tác dụng thầy ạ c ầ n tại đối thủ từng quyền oanh kích bên trong bỏ mạng chật vật chạy trốn đầu hổ quái thú cũng chơi lên trò chơi mẹo vẫn chuột khô quắc trong tiếng cười mang theo khinh miệt cảm giác thầy cẩn mỗi lần muốn đem nội lực nhấc lên dẫn tới bất quá là trái tim sợ đau n h ấ t đến tột cùng có biện pháp nào mới có thể mở ra tâm khóa đâu thầy cần chậm rãi đang đánh nhau có ích yếu ớt thể nội c h i giác thăm dò tâm khóa chỉ cảm thấy tâm khóa như là năm cái mạnh hữu lực ngón tay đem trái tim một mực bắt lấy một khi tăng lên nội lực trái tim phụ tải liền sẽ tăng thêm tâm khóa cảm ứng được nhịp tim tần suất gia tăng lập tức chỉnh co vào trạng thái yếu ớt trái tim nhận áp lực loại đau nhức này liền khiến cho lực lượng toàn thân đều không xử ra được đến tột cùng dùng phương pháp gì mới có thể đột phá tâm khóa đâu thầy cần suy nghĩ chợt lói lên ngược lại bị trường phong đạo qua như là bị lợi đao cắt bên trong lộ ra một đạo thật sâu vết thương tới thầy h ầ n kêu lên một tiếng đau đớn thống khổ cảm giác để cho mình nhớ tới đầu nao bên trong bỗng nhiên thanh tỉnh một chút tâm khóa chính là dùng khí kình sâu nhập thể nội như là khóa lại trong thân thể yếu ớt nhất bộ phân nhưng là nếu như cái này yếu ớt bộ phân biến thành mạnh nhất tâm khóa chẳng phải là tự sụp đổ thầy h ầ n đang nghiên cứu tự thân trái tim thời điểm phát hiện một hệ đế long huyễn thành màu xanh nhạt vầng sáng đem toàn bộ trái tim bao phủ lại cũng cùng trong thân thể tế bào sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu đầu hổ quái thú hét lớn một tiếng nên kết thúc hai tay hợp quyền đông nhiên hướng lên trên vung lên minh yêu nhị gia lực vòi rồng rết mặt đất trống rông hắc vụ cố u n lên một phòng trong tất cả đều là cuồng phong đông nhiên cuồng bạo luồng khí xoáy hướng phía thạch cận t r ê n trúc mà đến tiếng người sôi trào tiếng giống nổi lên buôn phía sắc khí đằng c u ố n tới mang theo mọi người tiếng cười hướng phía không còn đường lui thạch cận p h ó n g đi thế quan đứng tại không chung q u a n h tay cười lạnh nói chỉ thế thôi sao trước vô sinh đường sau không có đường lui thạch cận trợt quát một tiếng vậy mà cưỡng ép vận khởi tà lòng đế khí trái tim đột nhiên bị tâm khóa khóa kín điên quần co vào súng dưới toàn thân giống như lâm vào ngọn lửa nóng bỏng bên trong đồng thời một loại bị bóp nát cảm giác ở trong lòng lan chẳng ra lấy hiểm chung cầu thắng lấy cái chết bên trong cầu sinh nhưng thấy thạch cẩn mang theo cực đoan thanh âm thống khổ về sau ở trái tim muốn bị chèn phá một sát na kia trái tim chung quanh đột nhiên phát ra lục quang đại tác từ trái tim bắt đầu theo mạch máu trên thân thể cấp tốc lan chẳng ra chỉ một phần trăm cái hô hấp không đến m ấ y mắt cấp tốc sông mở t â m khóa tà long đế khí đột nhiên bộc phát tế quan tay phải như là thụ kích run dày một chút mặt lộ vẻ kinh hai nói cái gì vậy mà hoàn toàn phá giải lòng tà khóa ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm trong mắt mọi người đã lâm vào hắc vụ gió lốc thạch thần chỗ vang lên một tiếng quát lớn phân mây táng biển Phân mây táng biển, đại thiên vũ trụ quyết thức thứ nhất lấy lăng lệ đao khí cắt vỡ đối phương kình khí đầy trời cùng bay nhìn như lộn xộn kỳ thực tụ h ợ p có thạch thần tiếng la mới ra chiêu thức lập hiện chỉ thấy nồng đậm hắc vụ gió lốc đột mà tuân ra vô số đao khí hắc vụ lại bị đao khí sinh xinh, xinh cắt lộ ra c h ố n g không khu vực đến đầu hổ quái thu còn chưa có ý nghĩ gì liền bị vô số đao khí cắt bên trong kình khí cường đại đem kỳ trùng ra mấy trăm mét có hơn ngã trên đất chỉ là cái này vậy mà mới là vừa mới bắt đầu đao khí điên cùng dâng lên lấy nàn g mà tính đao khí hóa làm một đầu huyết long manh hướng phía không trung tế quan đánh tới tế quan cười lạnh một tiếng tay phải hất lên năm ngón tay mở ra thời khắc khẽ nhả một tiếng khóa không gian lập hiện mấy đạo cường quang từ từng cái phương hướng xuyên thấu long thể như cùng một cái thật dài xiềng xích đem huyết long trói lại lực đạo nhập thể đao khí hóa thành huyết long lập hiện sụp đổ c h i sắc s u ố t xích đao khí bị đánh tan tản mát ở trong hư không hát vụ tiêu tán hiện ra thạch ầ n thạch ầ n mở ra t ô n khóa trung hoạch tự do tất nhiên là hưng phấn không thôi chỉ là vừa mới tế quan tiện tay liền phá giải mình phân mây táng biển kinh khí công lực của người này đã là cao thâm mặt c h ắ c như vậy cái kia ngục chủ chẳng phải là càng thêm cường đại sao thạch thần mang theo một loại cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm treo ở trên không t r u n g tế quan tế quan thân hình đột nhiên biến mất lóe lên xuất hiện tại thạch thần trước người một mét chỗ tế quan dùng thanh âm lạnh lùng nói huyết tinh khảo nghiệm bất quá vừa mới bắt đầu thanh âm rơi xuống toàn trường người kế tiếp theo phân chấn không chỉ là phân chấn sát khí từ mỗi cá nhân trên người lan tràn ra bầu trời từ nhàn nhạt, nhạt màuộn thành như cơn lốc màu đen ở đây mấy ngàn người đều đứng thẳng lên phát ra khặc khặc các loại tiếng cười đến sát khí đối với người bình thường đến nói tuyệt đối sẽ sinh thấy sợ hãi cảm giác nhưng là đối với thân có huyết ánh sát khí thạch gần đến nói sát khí như vậy căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tế quan thấy thạch gần chấn định tự nhiên nói ba nghìn người cái này bên trong có ba nghìn người nếu như ngươi có thể r ế t sạch nơi này tất cả mọi người mới có chân chính tư cách tiến vào sát sườn núi lời này là có ý gì hẳn là tiến vào giam giữ tại nơi này tù phạm đều phải đi qua như thế khảo nghiệm sao tế quan nói dứt lời lóe lên mà mất toàn bộ khí tức đều biến mất rơi thay cẩn đứng tại quảng trường chính giữa đối mặt với điên cuồng t ừ hướng phía mình vọt tới ba nghìn người đối mặt với cái này cường đại sắc khí đã không có lựa chọn nào khác ngục chủ đại điện tế quan kính cẩn mà nói chủ nhân hắn quả nhiên có năng lực mở ra tâm khóa mà lại tùy tiện đánh bại hai mươi phần trăm tiến hóa sinh vật thể chỉ là nô b u ộ c không rõ tại sao phải để hắn tham gia huyết tinh khảo nghiệm sai báo nửa hiếp mắt nói ngươi không có phát giác đến hắn kỳ quái c h ố sao tế quan lắc đầu nói nô bột duy nhất cảm giác kỳ quái là trên người hắn cũng không một chút sức chiến đấu chỉ số sai báo nói bạn chủ tiếp xúc qua vô số tràn đầy sát khí người mà duy nhất người này sát khí ẩn chứa khắp toàn thân các nơi giống như trời sinh mà đến kẻ giết người cùng phổ thông hình tính bùng nổ kẻ giết người hoàn toàn không giống nếu như có thể sử dụng huyết tinh khảo nghiệm kích phát nó trong cơ thể hắn sát khí hắn sẽ thành một cái hoàn mỹ giết người vũ khí tế quan cả kinh nói nô bộc còn chưa từng nghe đến chủ nhân đối một người bình thường có đánh giá cao như thế sai báo nói thiên hạ không có bất kỳ người nào là người bình thường chỉ cần dẫn phát sinh vật thể nội sát cơ liền xem như một người bình thường cũng lại biến thành một cái ác ma giết người chúng ta yêu giết tộc đối sát ý lý giải xa cao hơn nhiều tộc khác đối với sinh vật thể nội sát ý càng làm ẫ n cảm được nhiều đạo minh tôn vậy mà đem tốt như vậy vật thí nghiệm đặt vào mặc kệ thực tế là để ta có chút thất vọng tế còn nói đạo minh tôn tự cho là thân là không phải trời liền có thể c h ứ a tể hết thảy thực tế là không có đem chủ nhân đặt ở mắt bên trong sai báo cười n h ạ t một chút không có trả lời hai người trước mặt cho thấy ba d hình ảnh chính biểu thị lấy huyết tinh đ ổ sát khúc nhạt dạo giết chóc đã vang lên vô số bóng người từ trên không trung nảy rụng hướng rộng giữa sân thạch gần phong đi sắc khí mãnh liệt tràn ngập không gian bên trong tầng mây dày đặc xoắn suýt cùng một chỗ bầu trời bị trùn bên trên màu đen màn sân khấu như cùng ở tại một cái thiên nhiên lồng giam bên trong thú bị nhốt mà đấu t h ầ t h ầ n chim hư một tiếng trên thân nổ bắn ra tà lòng đế khí theo tay nắm lấy một cái đánh tới yêu tộc cánh tay của nam tử liền xem như binh khí hướng chung quanh đẵng đi k h ẽ quét mà qua đánh tan bốn phương tám hướng người tới cách gần đó t h ầ t h ầ n thấy rõ ràng hướng người tới từng cái ánh mắt đơ đẫn nhưng là bộ mặt biểu lộ lại rõ ràng là tại cùng tiếu cao to lớn mà dắn chắc trên thân thể mọc đầy thi ban nhăn nhữ làn da căn bản không có một điểm sinh cơ có thể nói t h ạ c h t cần không khỏi sinh lòng chán ghét những này đến tột cùng là ai đang nghĩ ngợi một người nam tử lấy bổ nhào vào trước mắt mình tới t h ạ c h t cần cười lạnh một tiếng cầm trong tay nam tử một đem ném ra ngoài tay phải một c h ả o hướng phía phía trước một người nam tử trộm tới khuỵu tay co r ụ t lại đem nó bắt bỏ vào tiện tay hất lên đem bên trái đánh tới ba người bắn ra t h ạ c h t cần lấy người chế nhân chỉ là khi mánh liệt đám người không ngừng tuân đi qua như lít nha lít nhít con kiến từ trên không trung bắn xuống thầy cần nếu là lại không chịu thống hạ sát thủ lời nói sớm muộn sẽ bị biển người bao phủ mà thạch thần một mực không hề động sát khí nguyên nhân ngay cả chính hắn cũng rất kỳ quái hắn chẳng qua là cảm thấy tại loại này đằng đ á n g sát khí hoàn cảnh bên trong một điểm sát cơ đều dậy không nổi ngược lại cảm giác thật thoải mái một loại sướng tâm và ý liền ngay cả sự suất đưa tới đều như cá g ặ p nước mắt thấy tuôn ra người tới c h i ề u thạch thần chim hư một tiếng hai tay g i a o thoa về sau đ ố n g nhiên hướng hai bên một kích mười thành tà long đ ế khí hóa thành bá đạo kỉnh khí hướng chung quanh khuếch tán ra người phía trước đứng mũi chịu xảo bị nạnh sinh đẳng lui mấy mét nhưng là ba nghìn người số lượng thực tế nhiều lắm vừa bị đăng lùi lập tức bị người dẫm tại dưới chân phía sau liền vọt tới đi lên thạch gần rốt cục hừ lạnh một tiếng không biết sống chết tay phải cũng ra hai ngón tay lấy chỉ làm kiếm khẽ quát một tiếng đốt n g u y ệ t không dấu vết đại thiên vũ trụ quyết thức thứ hai đốt n g u y ệ t không dấu vết như tật phong ra khỏi vỏ huyễn làm một đạo loan n g u y ệ t bao lại thạch gần thân thể theo thạch gần kính khí thôi phát trang quyết lấy thạch gần hai ngón tay phải làm trụ tâm bắt đầu như bay xoay tròn nó sinh ra kính khí giống như đao cắt hướng phía đám người chung quanh cắt đi chỉ là người điên cùng nhóm đầy mắt v à bừng mặc dù tay không tất sát nhưng lại hào không sợ thạch cẩn tay phải m ạ n h hướng trên mặt đất hất lên thân hình tùy theo hướng không trung bay đi trăng khuyết tiện tay thoát ra rơi trên mặt đất chỉ nghe một tiếng sóng to tiếng nổ trăng khuyết lấy một hóa trăm lấy trăm hóa ngàn lấy ngàn hóa vạn h u y ê n thành vô số trăng khuyết đao khí hướng lấy đám người dưới đất cắt đi đao khí lướt qua máu tươi bao táp thảm âm thanh nổi lên bốn phía lại mang theo âm trầm trầm vệ của n g chi ý c h ỉ ít có năm trăm người bị đánh trúng bị đao khí vung ra lão địa phương xa máu tươi nhỏ tại không chúng vẩy xuống trên mặt đất không ít người tham lam thở phì phỏ hô hấp lấy cái này mang theo mùi máu tươi mùi liền ngay cả những cái kia bị sát thương người cũng đi theo hưng phấn còn mang theo vô so giống lên một tiếng thạch thần bay ở không trung kinh khí nhọc g ó n g s ử suất trời bay lượn huyễn ra hai đạo cánh nhào nhào vớt ngừng tại trong giữa không trung rất rõ ràng dưới mặt đất người đã mất đi lý trí hoặc là nói căn bản không có lý trí thạch thần lực chú ý lại đang tìm kiếm lối ra để có thể tìm tới hình thiên đối với hắn mà nói thực tế không nghĩ tốn lực lãng phí ở cái này bên trong nhìn xem thạch thần s ử suất đốt nguyện không dấu vết tế quan nhịn không được nói âm thanh t u t rượu chiêu thức mà nhìn thấy thạch thần vậy mà sau lưng mọc lên cánh chim thời điểm không khỏi s ữ n g sờ nói chủ nhân đây là sai báo hai mắt sáng lên n à y làm sao nhìn cũng giống là thú tộc cánh chim bất quá hắn lại là lấy nội kình huyễn hóa mà ra quả nhiên là kỳ quái loại này võ học ngược lại là chưa bao giờ thấy qua tế h q u a n đạo chủ nhân hiện tại hắn người ở trên không thi người vô pháp công kích sai báo nói tại như thế sát ý giới y nguyên kích không phát ra được sát cơ của hắn vậy thì không phải là khinh thường chỉ có cao thượng kẻ giết người mới có kẻ giết người tự tôn cùng tao ngạo tuất dẫn hắn đi gặp sát nô thế quan toàn thân chấn động vâng chủ nhân nói lên sắc nô ngay cả hắn cũng không khỏi phải tâm sinh sợ hãi thậm chí hắn không muốn tiến vào kia giảm d ư ớ i bước thạch thần ngay tại buồn d ầ u tìm không thấy cửa ra thời điểm t r u n g quanh chàng cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa một đầu thật sâu hành lang xuất hiện ở trước mặt mình hai bích đều là từ cự thạch chồng lũy mà thành tính mịch phía trước có một loại nặng nghề ngưng kết mà thành s á t khí giống như trời sinh thành lũy không để p h à m nhân tới gần mà sau lưng thì là một vách tường ba mặt làm tường không còn đường lui dũng g i không sợ đối với nóng lòng hấp thu năm đầu đế long lực lượng cùng lực lượng thần bí thạch thận tới nói tự nhiên hưng phấn không thôi chỉ cần có thể hấp thu quang những lực lượng này đẳng cấp của mình khẳng định điên cồn g dâng lên coi như trên thân có tàn hơn hoàng kim tri đ ộ n cũng căn bản không đủ gây sợ chỉ là mông lung trong ý thức thạch thận căn bản khô nz biết kiểu giai lực là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có như thế suy nghĩ ấ u trí mà thôi đạp trên bậc thang thạch thần từng bước một hướng xuống đi đến nghiêng nghiêng mà thẳng hướng lấy phía dưới bậc thang phát ra thạch thần vang r ộ i bước chân bên trên phía trước sát khí dần dần từ nồng hậu dậy đặc biến thành lưỡi đao sắp bén mỗi một bước đi tới đều giống như lưỡi dao làm sâu sắc thạch t h ầ n vận khởi tà long đ ế khí trên thân kiên cố phải như là sắt thép thành lũy phía trước sát khí giải quyết dễ dàng gặp chi tắc hủy lại gần chút sát khi đã không giống lưỡi đao yếu ớt như vậy hóa thành kiên nội lực lần nữa tăng lên tám thành tà long đế khí gào thét quẩn ra phía trước sát khí cũng bị chấn động đến tán loạn ra một cước đạp ở n ấ p thang cuối cùng cấp một thạch thần rốt cục nhìn thấy sát khí nơi phát ra to như vậy thạch sảnh tựa hồ là y theo thiên nhiên trong núi mở m à thành trên vách đá che kín lít nha lít n h í hòn đá nhỏ châm liền ngay cả trên mặt đất cũng thế một cái sinh vật bị hai tay hai chân bị trừ ở trên vách tường to lớn sát điểm bên trong tóc dài khoác đầy toàn thân làn da màu xanh lục bên trên không được sợi vải nhìn không thấy mặt mũi của hắn chỉ là thạch thần trong lòng biết lại hướng phía trước một bước tất nhiên sẽ gây nên sát cơ của hắn nghe được có người sắc nô bắt đầu có động tĩnh chậm rãi nâng lên đầu lộ ra một con lục hú hú sắc con mắt tới thạch thần manh cảm giác đầu nao chấn động chỉ cảm thấy kia lục hú hú sắc con mắt liền như là ở trước mắt theo nó chậm rãi mở rộng mình giống như rơi vào một cái không đ á y hắt động thạch thần thân thể tùy theo mà mất đi k h ô n g chế sắc mặt trình chết lặng biểu lộ ngục chủ đại điện tế còn nói chủ nhân sắc nô đã xử suất tâm n i ệ m lực cái gì sắc nô vậy mà có được cổ thủ tộc mới có thể có tâm n i ệ m lực đến cùng là yêu tộc đã phá giải ra tâm niệm lực sử dụng hình thức hay là sát nô chính là thú tộc nhân đâu chỉ là ở xa vũ trụ g ó c tây nam cương vực cổ thú liên hiệp quốc thú tộc nhân như thế nào lại xuyên qua dị năng đế quốc cùng cuồng bạo đế quốc lãnh thổ tại vũ trụ g ó c đông nam minh quốc tiên cảnh tồn tại đâu đang lúc thạch thần ở trong ý thức rơi vào v ự c sâu không đ á y thời điểm náo hải bên trong dâng lên một cô ý thức cường đại lực một hệ đế long cũng phát huy ra bản năng phản ứng kích thích mở thạch thần thân thể cấm chế thạch t h n chỉ cảm thấy giống như thể hồ có đình bỗng nhiên tỉnh táo lại thở mạnh giống như là một trận á c ngộng đây chính là công kích của đối phương、sau. không chế người ý thức thạch thần không khỏi trong lòng run lên chỉ là để thạch thần ngạc nhiên lại là cả cái đại sảnh không toàn bộ mình cảm giác trong phạm vi căn bản không có sát khí tồn tại liền ngay cả cái k i a người cũng đã không có sinh khí thạch thần là kinh ngạc mà tế quan cùng xài báo càng là kinh ngạc s á t nô vậy mà chết rồi chết được như thế vô thanh vô tức thạch thần thể nội đến tột cùng ẩn giấu đi cường đại cỡ nào sát ý lại có thể giết chết kinh khủng s á t nô đây mới là xài báo muốn biết nhất mặc dù thân có tam giai thực lực nhưng là thạch t ầ n lại đào thoát không ra không gian trói buộc bị vây ở một cái kim loại trong phòng giam chỉ có một thân võ công lại không chỗ thi triển đến tột cùng hình thiên bị giam ở đâu thay thần không có một chút đầu mối nhưng là hắn kỳ quái hơn nữa chính là vì cái gì tế giác quan đủ tùy tiện tung không gian biến hóa cái này cùng lực lượng không thuộc về minh yêu lực cũng không thuộc về công nghệ cao ngay tại hắn nghĩ vấn đề này thời điểm náo hải bên trong lại vang lên một thanh nham nói sắt sân núi tinh cầu nguyên bản là yêu giết tộc nhân nơi ở yêu giết tộc cùng cái khác yêu tộc người không giống tại tự thân lãnh địa bên trong có thể phát huy ra sức mạnh kỳ diệu đến dịch chuyển không gian chính là một loại trong đó bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ tinh cầu h ạ c tâm khiến cho nhị giai lực người có thể phát huy ra tam giai lực người lực lượng tới thạch thần nghe là nghe rõ nhưng là hơi giật mình ba mặt đều là vách tường kim loại chỉ có một mặt là điện tử hàng rào hàng rào cách lối đi nhỏ quá khứ là một cái khác nhà tù vừa rồi mình đánh khai thiên địa nghe nhìn chi thuật phát giác căn bản không có bất cứ sinh vật nào thể tại cảm giác phạm vi bên trong tồn tại làm sao hiện tại đột nhiên toát ra một thanh â m đến trả lời mình vấn đề thạch thần trong lòng ý niệm mới vừa nhuốm trong đầu thanh â m mang theo điểm khàn khàn hồi đáp ngươi khỏi phải tìm ta ngay tại trong đầu của ngươi thạch thần này xem như bị hù dọa x o n g manh che đầu nói ngươi nói cái gì âm thanh âm vang lên nói n g ư ơ i trẻ tuổi bình tĩnh một chút cử động không nên quá lớn hiện tại ngươi thế nhưng là tại bọn hắn dám trong mắt ý thức của ngươi phi thường cường đại hoàn toàn có thể thông qua ý thức cùng ta đối thoại thạch cẩn tại nhân giới thời điểm liền lợi dụng thương không băng tinh quan hệ cùng la m nguyệt có thể ý thức đối thoại mặc dù mất đi thương không băng tinh nhưng là ý thức lực lại như cũ rất cường đại thạch cẩn tại não hải bên trong mang một ít tức giận nói ngươi đến tột cùng là ai làm sao chui vào đầu góc ta bên chồng đến, đến rồi đối với có người tiến vào mình não hải thạch cẩn hiển nhiên phi thường bất mãn chương á i t a kia lại vang n lên nói, n h âm lại g i q u ê vừa mới hai sao. Thạch thần nhãn sáng nói, mươi là là rồi cái kia ngập sát khí người. Âm, âm ba ám độ thạch thần ngạc nhiên nói s á t nô thật cổ quái danh tự ngươi làm sao lại tiến vào đầu hóc ta làm sao lại bị giam ở đâu s á t nô thở dài nói việc này nói rất dài dòng chúng ta hay là nói chuyện làm sao chạy đi tương đối trọng yếu về phần tiến vào ngươi náo hải đó là bởi vì ngươi ý thức đủ kiên cường không sắt nô trong. Đầu của ngươi bên trong. không có trả lời chủng tộc của mình chỉ nói là nói khỏi phải ta chỉ cần tại trong đầu của ngươi bên trong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đến lúc đó ta liền có thể một lần nữa mô phỏng ra liền có thể thoát ly ngươi ngươi thầy h ầ n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất quá nghe nói hắn còn có thể mô phỏng ra kỳ quá nói cũng có thể mô phỏng sao sắt nô cười nói bất quá là một loại gánh chịu tinh thần hình thức chỉ cần tinh thần đầy đủ cường đại chế tạo ra cũng là nhẹ mà dễ cảm giác sự tình thầy ạ cần minh bạch như gật đầu hỏi vậy chúng ta như thế nào mới có thể ra ngoài đâu sắt nô nói ta tại cái này bên trong đã đợi ba mươi năm làm sao bởi vì thân thể bị khóa không cách nào phát huy lực lượng phàm là tinh thần lực so ta kẻ yếu một khi ta tinh thần lực xâm nhập lập tức tử vong ta vừa tới nơi này thời điểm tại huyết tinh khảo nghiệm dưới nhất cử giết chết ba nghìn người một tên cũng không để lại cho nên mới có sắt nô xương hảo thầy cần nghe được lại không có cảm giác gì Dựa vào sắt á sát t sát giết chết người tất nhiên là rất bình thường, nô người nhiên bình nên khí, cho h là n nghe như nghe nhi đồng không có gì được đặc cố có là i sự, b ệ cảm thụ. Sát nô cảm giác được thạch gần bình tĩnh trong ý thức không khỏi nhìn chăm chú thạch gần một chút tiếp tục nói ba mươi năm qua tâm niệm của ta lực đã tăng lên không ít có thể kéo dài đến phụ cận các nơi chỉ là do ở g à i báo năng lực thập phần cường đại trừ ngục chủ đại điện bên ngoài ta dò xét ra cái này bên trong tam công phòng trong ba mươi mấy nơi địa phương ba mươi năm qua ta đ ố i nơi này trực ban chế độ đã quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa chỉ cần chiếu phương pháp của ta chúng ta nhất định có thể chạy ra cái này bên trong thạch thần trong lòng đại hỷ ngược lại hỏi ta lần này đến đây lại là vì cứu một người hắn tại trước mấy ngày bị quân bộ đưa tới nơi này tiền bối phải chăng cảm giác đạt được hắn tồn tại sắt nô suy nghĩ một chút lắc đầu nói muốn tại tinh cầu bên trên tìm người thực tế quá khó khăn trừ phi tiến vào trung ương phòng máy vi tính thẩm tra gần nhất mới áp phạm nhân ghi chép thạch thần hỏi vội kia trung ương phòng máy vi tính ở nơi nào sắt nô chừng thạch thần một cái nói coi như tìm tới trung ương phòng máy vi tính cũng vô dụng không có mật mã cũng là nói xuông thạch t ầ m cau mày nói kia hình t i ê n làm sao bây giờ nếu như bị xem như vật thí nghiệm sắt nô nhãn tình sáng lên vật thí nghiệm nếu như là vật thí nghiệm lời nói ta ngược lại có biện pháp bất quá chỉ sợ sẽ có nguy hiểm thạch gần không khỏi nạo nên nói nguy hiểm có cái gì đáng sợ chỉ cần có thể cứu người coi như đụng phải kia ngục vương cũng được đấu một trận sắt nô nhìn c h ầ m c h ầ m thạch gần một chút không khỏi khen hào tiểu tử tuổi con trẻ không sợ hai chút nào cảm giác lao phu bây giờ thoát khốn mà ra ngược lại cũng phải tìm kia láo tiểu tử kia đấu một trận hai người không khỏi cùng chung mối thủ tình cảm bên trên cũng kéo tiến lên một bước chỉ là sát nô đến tột cùng là thân phận gì vì sao nhốt tại cái này bên trong vẫn là một bí mật hậu hải tinh cầu tiểu ngư đ ả o khu biệt thự tại an chết la cùng nở phệ thì còn không có tìm tới du vũ thời điểm du vũ vậy mà dẫn đầu tìm đến húc đầu câu nói đầu tiên là các ngươi có muốn hay không cứu thạch thần du vũ tìm bọn hắn lý do rất đơn giản ở bên người tìm không thấy tín nhiệm người không bằng tìm thạch thần bằng hữu an chết la hai người tất nhiên là sớm đã đạt thành hiệp nghị chỉ là bọn hắn không nghĩ tới du vũ lại nói ra một cái kinh thiên đại bí mật n g u lúc đầu s á t sân núi tinh cầu là tùy theo ngục vương thống trị nhưng là đạo minh tôn lại phái mười lăm tham dự trong đó bộ thí nghiệm cơ cấu quản lý đồng thời mở một đầu thông đạo riêng biệt đặc thù nhân vật có thể tùy theo tinh cầu ngoại tầng đặc thù thông đạo tiến vào tinh cầu trong tầng đặc thù phòng thí nghiệm làm như vậy pháp hiển nhiên gây nên sai báo bất mãn chỉ là bởi vì đạo minh tôn thân là không phải trời mặt ngoài cũng không thể tránh được nhưng là s à i báo lại bắt đầu tự mình thụ bán tù phạm giao dịch mặc dù bí mật tiến hành nhưng là vẫn truyền đến đạo minh tôn lỗ thai bên trong bởi vì s à i báo là trước đây huyến thiên đạo không phải thiên thủ dưới trọng thần đạo minh tôn cũng không dám làm quá mức lửa hai người rốt cục đặt thành hiệp nghị đặc thù thông đạo vứt bỏ khỏi phải đưa tới vật thí nghiệm đều trước từ s à i báo xét duyệt sau mới có thể đưa nhập trong tầng phòng thí nghiệm mà s à i báo cũng bất quá hỏi trong tầng sự tình nói cách khác có thể trải qua đã vứt bỏ đặc thù thông đạo cửa vào tiến vào trong tầng lại tìm kiếm trong phòng thí nghiệm thạch thần tung tích vì thế du vũ còn chuyên môn tìm được s á t sừn núi tinh cầu trong tầng phòng thí nghiệm bố trí đồ chỉ là nàng chỗ không biết là an chết la mừng thầm thật sự là được đến không mất chút công phu vậy mà sai sót ngẫu nhiên tìm được phòng thí nghiệm địa phương chỉ cần có thể tìm tới chứng cứ chỗ đạo minh tôn tội phản quốc tên liền thành lập mà hết thẻ này lại là du vũ không hề nghĩ tới lòng của nàng bây giờ bên trong chỉ muốn một lòng cứu g a thạch thần đến ngày thứ hai ngục chủ đại điện xài báo nhìn thấy huyền thiên cương đến đây lộ ra mười điểm nhiệt tình người này thế nhưng là lớn người mua huyền tiên h cương khai môn kiến sơn liền nói ta muốn hướng xài lão ca mua một tù nhân sai báo cười nói huyền lão đệ muốn mua ai cứ việc nói thẳng xài mỗi người nhất định đem hắn đóng gói phải hảo hảo đưa qua huyền tiên h cương cười nói ta muốn mua người này tên gọi t h ạ c t h n không biết xài lão ca nhưng có ấn tượng sai báo trong lòng có chút chấn một chút như có điều suy nghĩ nói huyền lao đệ nói là sáng sớm hôm qua quân bộ đưa tới người kia tin tức truyền đi thật là nhanh á. huyền tiên h cương cười nói đã xài lão ca còn nhớ rõ nói rõ còn không người mua vậy tại hạ trước hết l ậ thành sai báo thì trầm ngâm một chút nói h u y ề n lao đệ những người khác còn tốt xử lý người này phải suy nghĩ một chút h u y ề n tiên cương c a o mày nói hẳn là trong đó có chỗ khó xử sai báo nhìn chằm chằm h u y ề n tiên cương nói thứ không dám d ầ u dếm kỳ thật tại h u y ề n lao đệ trước trước khi đến cưới phong lão đệ đã tới qua h u y ề n tiên cương nhãn tình sáng lên cưới gió hắn tới làm cái gì sai báo nói cùng h u y ề n lao đệ mục đích của ngươi đồng dạng t h ậ c thần h u y ề n tiên cương có chút vội la lên hẳn là s a i đại ca đã đem hàng bán cho hắn không thành sai báo lắc đầu huyện tiên cương thở phào mà nói vậy là tốt rồi vô luận cưới gió hắn ra bao nhiêu huyền môi nhất định thêm ra chính là sai báo thở dài nói chuyện này khó làm chỗ không tại giá tiền người ta tương giao nhiều năm chuyện như thế tự nhiên là không còn lời nói dưới muốn bắn cũng muốn cân nhắc huyền lão đệ làm đầu chỉ bất quá lần này người là nói rõ không phải trời lệ thuộc trực tiếp quân bộ đưa tới chỉ sợ không phải tốt như vậy xử lý huyền thiên cương cười s u nịch nói sai đại ca ngươi chớ khiêm tốn hư lấy sai đại ca bản sự nói rõ không phải trời coi như biết cũng lớn không được nghẹn đầy bụng tức giận ai không biết sai đại ca ngươi mới là sắt sần núi tri chủ a sai báo ha ha cười nói huyền lão đệ ngươi thật sự là quá khen như vậy đi cho ta mấy ngày để ta đã thông quan tiết như thế nào huyền tiên h cương cười nói đã là như thế huyền mỗi liền cáo lui trước rất lâu không tới tiếp x à i đại ca tại hạ đã chuẩn bị tốt chỉ là lễ mọn cất đặt ở ngoài điện x à i báo cười ha ha kia lão ca ta liền từ chối thì bất k í n h đợi cho x à i báo đem huyền tiên h cương đưa đi ra cửa x à i báo trên mặt ý cười càng sâu đây thật là cái tốt mua bán chính là phiền thoái một chút hết thệ chính như hồng nhan sợ liệu khi tin tức thả ra ngày thứ hai vũ trụ tinh thể khai phát tập đoàn c ư ớ i phong hòa phạm thiên vũ hàng khung máy tập đoàn huyền thiên cương quả nhiên một chiếc một sao đi tới sắt sân núi tinh cầu phân biệt muốn cùng sai báo mua thạch cẩn sai báo mặc dù trong miệng lấy bởi vì là đạo minh tôn lệ thuộc trực tiếp quân bộ đưa tới người nếu như dễ dàng như vậy bán đi lời nói sợ rằng sẽ gây nên đạo minh tôn hoài nghi làm lý do đẩy đi hai người thì thật trong lòng nghĩ nếu như thạch cẩn làm không được c ô máy giết người lời nói không bằng liền bán cái giá tốt chỉ là ngay vào lúc này sai báo lại đạt được tế quan đến bẩm báo thạch cẩn đã tử vong tin tức sai báo cũng n h ị n không được trận to một chút con mắt ngươi nói cái gì tế quan kính cần nói đã điều tra rõ cùng tình huống trước kia đồng dạng bị sát nô tinh thần lực không chế giới tế bào não tự nhiên khô kiệt dẫn đến cái chết sai báo c a o mày nói sát nô cũng chết rồi thạch thận cũng chết rồi kẻ trước người sau cái này thật đúng là cái xui xẹo thời gian sai báo không hoài nghi chút nào thạch thận chết đi bởi vì sát nô tâm niệm lực mạnh mình là biết rõ tế quan do hỏi chủ nhân vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải phải t r ă n g trực tiếp ném tiến hóa thi hồ bên trong sai báo lắc đầu cười khổ một tiếng nói phạm thiên vũ h à n g k h u n g máy tập đoàn cùng vũ trụ tinh thể khai phát tập đoàn hai đại tập đoàn khu quản hạt thủ lĩnh đều trước tới mua thạch thần bởi vậy suy tính ra thạch thần hẳn là rất đặc t h ù vật thí nghiệm ta ngay tại mâu thuẫn như thế nào đem thạch thần bán đi mà không để đạo mình tôn biết được hiện tại ngược lại tốt người đều chết rồi ngươi đem hắn mang đến trong tầng phòng thí nghiệm giao cho mười lăm đi cũng coi là có cái b ằ n giao g về phần cô máy giết người thí nghiệm làm việc chúng ta liền khác tìm những người khác tuyển nói chuyện lên sai báo đều có vẻ hơi hữu khí vô lực thất vất và có sát nô cùng thạch t h n hai cái cô máy giết người không nghĩ tới lập tức vậy mà hai cái đều không có huống hồ tại quân bộ coi trọng thạch thần tình h u ố n g dưới hắn cũng xác thực không muốn bởi vì thạch thần một người mà bại lộ mình tất cả kế hoạch tế quan không người ra ngoài phân phó thủ hạ đem thạch thần cất đặt tại lãnh đ ạ m khoang thuyền bên trong thông qua thông đạo mang đến tầng trong nhất thí nghiệm cơ cấu đông l ệ n h khoang thuyền là các quốc gia phổ biến sử dụng kim loại trang bị chuyên môn cung cấp ư ớ p l ệ n h nhân thể dùng cỡ nhỏ khoang thuyền thể s á t s ư n núi tinh cầu ngoại tầng đặc thù cửa thông đạo tại mặc vào nở phệ tỷ nhiên chế ẩn từ tính phòng hộ áo về sau a n t c h l a dù vũ cùng n ở phệ t h ì ba người thần không biết quỷ không hay đi tới ngoại tầng đặc thù cửa thông đạo khoa học kỹ thuật phát đạt tăng thêm cương vực diện tích chi quang khiến cho từng cái đế quốc đều áp dụng dạ đạ thiết bị cùng vệ tinh đến lấy nó thay mắt h a i mà chỉ cần tránh thoát những thiết bị này góc chết đã có thể như là người tự do đồng dạng tại các cái khu vực bên trong vừa đi vừa về tự nhiên mà n ở phệ t h ì không hổ là khoa học kỹ thuật thiên tài nàng chỗ nghiên cứu ra đến các loại thiết bị có thể dễ như t r ở bàn tay làm được đây hết thảy điểm này cũng làm cho an chết la âm thầm kinh hãi như là như vậy người giữ lại chỉ sợ đối quốc gia là loại nguy hiểm trong vô hình an chết la trong lòng có sắc cơ mà y nguyên thuần chân nở phệ ty lại mảy may không biết mình bại lộ ưu điểm thành vì mình chỗ trí mạng căn cứ du vũ trộm ra đến bản thiết kế nhìn trong tầng thí nghiệm cơ cấu chỉ tập trung ở một bộ phân địa khu trong đó chia làm mười ba cái phòng thí nghiệm tiến hành các loại thí nghiệm tại thí nghiệm cơ cấu bên ngoài bộ phân thì là cất đặt các loại vật thí nghiệm đông lạnh khoang thuyền thể ba người mục tiêu ngay ở chỗ này chỉ cần là vật thí nghiệm liền sẽ để vào cái này bên trong lúc trước đi phòng thí nghiệm trung ương phòng máy vi tính điều ra giam dự phạm nhân liệt đồng hồ sau đó liên sắt sân núi tinh cầu trong tầng thí nghiệm cơ cấu mười ba khu bên ngoài thứ một trăm ba mươi số bảy thí nghiệm khoang thuyền tại rời giao thủ tiếp theo về sau thạch thần bị vận chuyển đến thí nghiệm khoang thuyền bên trong chức tiến hành trừ độc cùng biện pháp sau đó tiến hành cơ bản nhất quét hình chương trình nhìn phải chăng có tiến hành giải phẫu cùng thí nghiệm cần cần thiết mới có thể đủ đưa vào mười ba cái khu thí nghiệm bên trong tiến hành chân chính thí nghiệm mà trở thành vật thí nghiệm khi ba cái mặc áo bào trắng thí nghiệm nhân viên mang theo khẩu trang đem thạch thần làm tan về sau để vào giá kim loại bên trên chuẩn bị tiến hành quét xem thời điểm thạch thần hai mắt đ ố n g nhiên mở ra mắt phải bên trong lục mang trợn l o e lên ba cái thí nghiệm nhân viên chỉ cảm thấy đầu não hỗn loạn lung tung lập tức mất đi chi rác hướng trên mặt đất n g ã xuống thạch thôi động nội lực trên thân khí đông giải trừ từ giá kim loại bên trên lật lên thạch t h n nhìn trên mặt đất ba người nói ngươi không có giết bọn hắn a n á o hải bên trong sát nô lạnh lùng nói bọn hắn ngày thường làm ác đã là đủ nhiều để bọn hắn chết được thống khoái như vậy thực tế quá tiện nghi bọn hắn vừa rồi kia lục mang loại lên chính là sát nô mượn dùng thạch gần con mắt phát ra tâm niệm lực tướng ba cái nhân viên nghiên cứu giết chết thạch gần nghĩ thầm cũng thế những người này ngày thường bên trong lấy giải phẫu vì nghiệp tiến hành nhân thể thí nghiệm chết cũng thực tế là trừng phạt đúng tội thạch gần vận dụng thiên địa nghe nhìn chi thuật thăm dò một phòng trong sinh vật động tĩnh sát nô thì vận dụng tâm niệm lực thăm dò tam công phòng trong các loại sinh mạng thể đương nhiên tâm niệm lực lực lượng không chỉ ở chỗ có thể cảm giác động vật nó liền như là con mắt vô hình người sử dụng có thể dựa vào nó đạt tới thiên lý nhãn hiệu quả hai người trong đầu đem được đến tin tức tổ hợp toàn bộ thí nghiệm mười ba khu đều đã nắm trong lòng bàn tay lại thêm sát nô thu lấy nghiên cứu viên nao hải bên trong quan khắp cả trong tầng ký ức khu khiến cho hai người đối thí nghiệm cơ cấu đã là hết sức quen thuộc nhưng là muốn tại thí nghiệm cơ cấu bên trong tự nhiên ra vào lại cũng không là đơn giản như vậy thí nghiệm cơ cấu áp dụng chính là nghiêm mật thân thể quét hình tiến vào chế phàm la tiến vào một cái địa khu t i ế nhưng vào người t â n nhận chung quanh cảm ứng trang bị hồng ngoại quét hình, nếu n thể tiêu quét cảm bị quét quả kết xem c ù trung ương phòng máy vi tính tình huống nhất trí, mới có thể phải đã thông huống qua, ương phòng bằng không, chẳng khác nào đụng vào cảnh、báo. Nhưng phải khác máy mới báo. vi vào có đã là may mắn hai người vị trí là cái phi thường đặc thù địa khu ở vào thí nghiệm cơ cấu cùng đông lạnh khoang thuyền chỗ giao giới đông lạnh khoang thuyền bởi vì có ngoại tầng người đưa vật thí nghiệm đến cho nên cũng không có áp dụng thân thể quét hình tiến vào chế mà là từ nghiên cứu viên thân phận y cờ thẻ khởi động như thế thạch thần lập tức cầm lấy nghiên cứu viên y cờ tấm thẻ mặc vào nghiên cứu phục đeo lên khẩu trang hướng phía đông lạnh khoang thuyền khu chạy tới ngay tại thạch thần tiến về đông lạnh khoang thuyền tìm hình thiên thời điểm an trít la ba người đã thông qua đặc thù thông đạo tiến vào một cái cánh cổng kim loại phía trước xuyên qua cái này bên trong chính là trong tầng thí nghiệm cơ cấu khu du vũ trên tay trên lòng bàn tay máy tính đã thâu nhập trong tầng bán thiết kế vừa nhìn vừa nói nói xuyên qua cái này bên trong chính là thí nghiệm cơ cấu sáu khu khu thí nghiệm chia làm mười ba khu trung ương máy tính tại khu thứ bảy nợ phệ tí nói chờ một lát đến hai khu ở giữa thông đạo liền mở ra trên quần áo nhạt nhiệt hóa trang bị dạng nay y phục của chúng ta liền sẽ tự động hấp thu chung quanh nhiệt năng từ đó đem chúng ta nhiệt độ điều chỉnh đến cùng cùng nhiệt độ dạng này thân phận quét hình hệ thống liền sẽ đem chúng ta xem như không khí sau đó lại mở ra ẩn hình trang bị làm phải y phục của chúng ta tự động hấp thu hoàn cảnh chung quanh từ đó tại trên quần áo cấu tạo thành chung quanh phản xạ cảnh tượng liền có thể tránh thoát máy q u a y phim du vũ nghe không khỏi khen ni t ỷ thật sự là lợi hại những này quan khẩu quả thực liền là trò trẻ con nha nợ phệ ti nhẹ nhàng cười một tiếng bình thường kia con mọ sách dáng vẻ ngược lại không gặp an chết la thấy không khỏi ngẩn ngơ không một tiếng nói chúng ta mau vào đi thôi thí nghiệm cơ cấu mười ba khu bên ngoài đông lạnh khoang thuyền khu đông lạnh khoang thuyền khu chia làm một trăm hai mươi cái kho hàng lớn đợi đến thạch thần lợi dụng y cờ thẻ tiến vào bên trong một cái nhà kho thời điểm liền cảm thấy mình trực tiếp tiến về cái này bên trong đến quả thực là cái sai lầm bởi vì nhà kho bên trong quả thực so một cái vũ trụ càng còn lớn bên trong b ầ y đ ầ y thành ngàn hơn vạn một mình đông lạnh khoang thuyền sắt nô hỏi làm sao bây giờ hẳn là ngay tại cái này bên trong từng bước từng bước tìm sao thạch thần hít sâu một hơi xem ra chỉ có trước tìm tới quy luật nói không chừng là dựa theo đưa tới thời gian trình tự sắp x ế đến trước nhìn một chút rồi nói sau đối mặt với khổng lồ như thế vật thí nghiệm đông lạnh quang tuyển t h ạ c thần không khỏi kinh hãi đạo minh tôn tốn hao khí lực lớn như vậy thu thập lên vật thí nghiệm tiến hành nghiên cứu nó lòng phản loạn quả nhiên là xác định chỉ là mênh mông c h i địa hình thiên lại đến cùng ở đâu bên trong đâu khu thứ bảy trung ương phòng máy vi tính có công nghệ cao sản phẩm ba người không cần tốn nhiều sức liền tiến vào đến trung ương phòng máy vi tính tạ n ở phệ tỷ phá giải máy vi tính tam trọng mật mã về sau rất nhanh bắt đầu thẩm tra làm việc nhưng là đồng thời phá giải mật mã máy tính cũng đồng thời khởi động cảnh báo dù vũ vội la lên tại sao có thể như vậy nợ phệ tì đang muốn giải thích an chết la nói không có thời gian giải thích nhanh thẩm tra tới địa điểm nợ phệ tì nhanh chóng búng ra n g ó tay tại trên bàn phím c u ầ n gõ một phen lúc này an chết la cũng cảm thấy chạy tới quân đội x u ề tay phải ra xuyên thấu qua cửa kim loại ở bên ngoài hành lang bên trên ngưng r a dài ba mươi m mạnh phóng xả mang phàm la có kẻ xông vào lập tức bị phóng xả đốt thành cho bụi tới nợ phệ tì rốt cục tại một trận bận rộn về sau ngẩng đầu nói cha được mới nhất áp đưa tới cất giữ trong đông lạnh khoang thuyền khu thứ một trăm ba mươi một nhà kho ba người nhìn nhau đồng thời gật g ậ đầu An chương La n g n kỉnh trung g ra một cố khí đem cố khí ư tiếp tiếp p hai ò mươi bốn hai vách đánh tường mặt chiến dịch có địch nhân xâm nhập toàn bộ trong tầng lộ ra ra cấp á cảnh báo cái này cũng kinh động tại khu thí nghiệm người tổng phụ trách、15. mười lăm vẫn chưa phái người thông chi ngoại tầng x à i báo càng chưa khởi động ngoại tầng phòng ngự biện pháp từ hắn được phái đến cái này bên trong trường quản nội bộ cơ cấu thời điểm x à i báo liền chưa từng có để mắt hắn mười lăm lạnh lùng cười một tiếng lầu bầu nói chờ ta bắt đến bọn này chuột cũng phải nhìn ngươi x à i báo lại như thế nào thủ vệ ở ngoại tầng phòng ngự thạch cẩn còn đang trong kho hàng tìm kiếm hình thiên thời điểm phía ngoài tiếng cảnh báo đã điên cuồng văng lên thạch cẩn vi kinh nói xem ra bọn hắn đã phát hiện tử vong nghiên cứu viên hiện tại nên làm thế nào cho phải sắt nô tiếp lời nói như thế không có kế hoạch tìm kiếm tuyệt đối là không thu hoạch được gì còn không bằng trước tiên lui về sau lại đến t h ạ c h cần mâu thuẫn nói như thế cơ hội cứ tốt như thế nào m u ố n đi chỉ sợ lại đến liền không dễ sắt nô cười nói cùng đến lao phu khôi phục tinh thần lực cái này bên trong muốn tới thì tới muốn đi thì đi còn sợ cứu không ra người t h ạ c h cần nghĩ lại sắt nô chỉ sử dụng nhất giai tâm niệm lực liền có thể đơn giản như vậy giết người nếu như đến nhị giai siêu tâm niệm lực cùng tam giai niệm lực h á không càng thêm kinh người t h ạ c h cần rốt cục gật gật đầu mở ra cửa kho hàng hướng ngoài thông đạo chạy đi mới chạy một bước liền cảm ứ n g được chéo phía bên trái có một cô cường đại kình khí phóng đi thông đạo lập tức bị nổ tung ra sương mù bừng bừng về sau ba bóng người xuất hiện tại thạch gần trước mắt thạch gần hai mắt tỏa sáng là các ngươi du vũ cơ h ộ i là bổ nhào vào thạch gần mang bên trong thạch gần không gặp thời điểm còn tốt nhìn thấy thời điểm nước mắt lại nhịn không được báo tố ra an chít la sắc mặt hiện lên một tia ý mừng nháy mắt khôi phục bình thản gật đầu một chút xem như c h à o hỏi nợ phệ thì khoe miệng mỉm cười không nghĩ tới vậy mà thạch gần vậy mà chạy đến thạch gần vội vàng đem du vũ nước mắt lau sạch sẽ đến cười nói không có việc gì nhà đầu nốc quay đầu hỏi các ngươi làm sao lại tại cái này bên trong du vũ niết lên miệng nhỏ nói đương nhiên là tới cứu ngươi mà lại chúng ta còn tra được hình thiên t ạ i kia bên trong thạch thần vui mừng quá đ ố i mà nói hắn ở đâu du vũ bận bịu trả lời một trăm ba mươi một nhà kho thạch thần s ữ n g sở một trăm ba mươi một cái này bên trong chỉ có một trăm ba mươi cái nhà kho a ba người khác đồng thời cả kinh nói cái gì du vũ vội vàng điều ra trên lòng bàn tay máy vi tính tư liệu xem xét sắc mặt trắng bệnh mà nói thật chỉ có một trăm ba mươi cái nhà kho a n chết la cùng nở phệ ti nhìn nhau tại sao có thể như vậy thầy t h n cắn răng nói hiện ở bên trong quân đội đuổi theo nếu như c h ờ một lát người bên ngoài cũng điều động đến liền p h i ề n thức chúng ta không bằng trước tiên lui lại đi kế hoạch đi mọi người đang chờ do dự thời khắc thông đạo hư không đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nổi đồng bền giữa không trùng hai tay quanh ở trước ngực lạnh lùng con mắt chú ý đến mọi người lướt qua du vũ thời điểm hơi kinh hãi tại người tới sau lưng thì cùng lên đến một nhóm lớn binh sĩ a n chết la hai mắt tỏa ánh sáng giận dữ nói là ngươi người trước mắt chính là mười lăm du vũ còn chưa lên tiếng An c một cánh các vùng lên, n phải tay mươi đi trước, năm cái cái không, gật gật không có ngăn cản đối với hắn yêu mến nhất mọi mọi chức tới cứu người hắn chỉ dưới một cái mệnh lệnh không cho phép tổn thương đại tiểu thư, không cho phép tổn thương đại tiểu thư. như vậy những người khác đâu đương nhiên là giết chết bất l u ậ t tội chỉ là mười lăm trong lòng cũng dâng lên một điểm n g h i hoặc dù vũ vậy mà trước tới cứu người hẳn là hắn thật yêu thạch t h n không thành chỉ là hắn hiện tại đã không có tư tưởng đi quản chuyện này tại trước mặt hắn còn có một cái không thể bỏ qua nam nhân an chết la an chết la nhìn xem mười lăm phá lệ hưng phấn hử không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong đụng phải ngươi xem ra ngươi quả nhiên là đạo minh tôn cùng một bọn mười lăm lạnh lùng nháy một cái mắt nói không nghĩ tới ngươi lại còn, còn sống an chết la cười nhạt một chút không chỉ còn sống còn sống được rất khỏe mạnh cánh tay phải vừa nhấc lần này nhất định đưa ngươi đánh xuống đến mười lăm cười nhạt một chút cái này bên trong tựa hồ tràn diện quá tiểu thoại âm rơi xuống thân hình đ ố n g nhiên biến mất hướng phía tinh cầu bên ngoài trong hư không bay đi an chết la h ừ lạnh một tiếng thân hình tuân ra khí kình nổ tung trên đỉnh đầu trở ngại vật thẳng hướng lấy vũ trụ bên ngoài bay đi hai người tại ngoài không gian l ặ n g lặng đối nghịch không có làm bất kỳ động tác chỉ là trong chân không chiến khí điên cuồng dâng lên hai cái ngũ giai lực người sẽ tại cái này bên trong triển khai một trận sinh tử quyết đấu mà thạch gần ba người đối mặt với chen chúc mà đến từng cái cửa ả i đều thiết t r í tốt quân đội lại đem như thế nào đào thoát cái này xưng là kiên cố nhất ngục giam trong tầng đ ầ u mà nếu như mười lăm cùng an chết la quyết đấu nhất định khiến cho tầng ngoài ngục giam ngục chủ x à i báo cảm giác nếu là x à i báo nhúng tay việc này cũng biết thạch gần vẫn chưa chết hắn lại đem làm ra cái dạng gì sự tình đến đâu vốn không bình tĩnh h u y ê n thiên đạo bởi vì thạch gần gia nhập dần dần trở thành gợn sóng trung tâm nếu là an chết la đánh bại mười lăm lời nói đạo minh tôn phản loạn thành làm bằng cớ toàn bộ minh quốc tiên cảnh phải chăng lập tức lâm vào thảo phạt trong chiến tranh đâu tầng tầng mê vụ bắt đầu tản t h ạ y h thẩn chú định c u ố n vào lịch sử dòng lũ bên trong trở thành toàn bộ dị thiên giới tám đại đế quốc ngoại nổ an chiết la hai tay mở ra trên thân kình khí nổ bắn ra mạnh phóng xạ lực lượng ở c h u n g quanh hình thành một cái cường đại khối không khí đem mình bao khỏa ở giữa cánh tay phải thì là bùng lên hai lần lớn làn da hóa thành màu đồng cổ phía trên lấy lại lấy màu đồng lân tiến bén nhọn phát ra tia chớp năm ngón tay tương bót phát ra xương cốt bên trong b ạ o hưởng mười lăm không mang biểu lộ nói ba phần trăm mười tiến hóa ngươi sẽ vì ngươi khinh thị trả giá đắt nói xong trên thân đồng thời tuân ra tầng tầng khối không khí từng vòng từng vòng đem mình bao vây lại toàn thân làn da trở nên có chút trong suốt huyết dịch lưu động thời điểm lại lóe ra đủ mọi màu sắc lưu còn tới an chết la hét lớn một tiếng mình yêu ngũ giai lực địa ngục lực cổ đầu giết theo khẩu âm đấm ra một quyển tháng ba năm một không km bên trong đ ố n g nhiên khởi xướng một trận cuồng phong quyền ra cường đại phóng xạ lực lượng h u y ễ n thành màu vàng xanh nhạt loang lộ chùm sáng quyền hợp lấy hướng mười lăm đánh tới mười lăm tay phải vung lên ngũ thải ban lan chi sắc tại không trung tuân ra gợn sóng p ư ơ n g diện c ù n loạn khí lưu bắn ra bốn phía ra tại trong vô hình vậy mà hóa thành một đạo không h i ể u chùm sáng màu đỏ ngọn hướng phía chạm mặt tới màu đồng cổ chùm sáng phóng đi cùng đoạn sát khí một khi va chạm đột nhiên hướng phía chung quanh bốn phương tám hướng trận tản ra đi trình hình cầu bạo tạc lực lượng lập tức phá hủy tháng 5 năm năm một không km bên trong các loại vật thể chỉ là lực lượng còn chưa tiêu tán an chiết la đợt công kích thứ hai lập tức liền xuất hiện đao sắc bén khí tại không gian xuất hiện ngưng hợp thành mấy trăm ngàn trôi đao kình đang lượn vòng lấy tổ hợp thành một đạo duyên dáng đường vòng cung từ từng cái phương hướng hướng phía mười lăm quân giết m ạ tới mười lăm hừ lạnh một tiếng thân thể ngũ thải chi sắc càng lộ ra sáng ngời hét lớn một tiếng minh yêu ngũ giai lực địa ngục ngũ thải rết năm loại màu sắc khác nhau quang mang từ thân thể bên trong loại r a theo cánh tay phải đột nhiên oanh da tại hát cám không trung xẹt qua đạo đạo sáng ngời đồng thời đột nhiên từ mềm mại lực đạo chuyển hóa thành đ a o sắc bén n ọ n hướng phía n g h ê n đón đao khí quyển cắt mà đi âm vang tiếng nổ lớn theo lực lượng va chạm lần nữa nổ bắn r a ra đang lúc mười làm cho rằng an chiết la lực đạo bị tiêu q u y ể sạch sẽ thời điểm đột nhiên phía sau lực đạo cũng tăng mười lăm đôi cánh tay mở ra thân hình lập tức bạo thang ba trăm m quay người cánh tay trái manh hướng xu sáu tỷ tấn lực đạo lập tức b a n h ra đem phía sau đánh tới lực đạo đánh tan tới ngay tại cái này một cái ngay miệng a n chết la đã vọt tới mười lăm trước mặt hai trăm em ở chỗ nổi giận gầm lên một tiếng năm mươi phần trăm tiến hóa cánh tay phải đột nhiên thanh quang bùng lên lấy lại lấy lân phiến mảnh biến thành to lớn đồng đầm cánh tay cũng theo trở nên càng thêm lưu tuyến cảm giác kinh khủng đồng sắc quang mang lấp lánh theo a n chết la cánh tay phải đột nhiên vùng ra địa ngục toàn đồng g i ế t đối mặt với như sóng t r i ề u đến khí kình mười lăm tiên cơ đã mất hai tay hợp lại trên thân ngũ quang thập sắc ánh sáng long lánh lần nữa trở nên cường đại trên thân xuất hiện một tầng trong suốt vật chất bao trùm thân thể hét lớn một tiếng địa ngục máu sưng g i ế t song quyền hợp v u n g mạnh không gian sinh ra to lớn bao từ hiện tượng ken ken thanh em đột nhiên vang lên hình thành số lượng hàng trăm ngàn thiểm điện như kim xả c u ồ n g vũ hướng phía an chết la bay tới an chết la chỉ cảm thấy thiểm điện bên trong nổi lên huyết quang nháy mắt sông phá thế công của mình hệ số đánh vào trên người mình không khỏi bay rớt ra ngoài ngực đau xót phun ra một ngụm máu tươi tới tựa hồ căn bản không có đem hết toàn lực an chết la lao k h ô khỏe miệng máu tươi cười như đi nói ngươi vô luận như thế nào giàu diếm vừa rồi một chiêu kia tuyệt đối là bí yêu tộc luyện huyết thuật không nghĩ tới được xưng là phương bắc mạnh bí yêu tộc vậy mà cũng sẽ xuất hiện tại huyến thiên đạo bên trong 15 sắc hợp lấy một đôi thật dài răng nanh nô ra cái đôi thật dài có lên phía trên có vô số gai ngược a n c h i t la nhịn không được hút một ngụm khí lạnh đây là ngũ d a i ba tầng lực năm mươi phần trăm tiến hóa trạng thái mỗi d a i lực có được đồng dạng tiến hóa trạng thái nhưng là mỗi một cái cấp độ cường độ cũng không giống nhau một khi tiến hóa liền có thể phát huy ra năng lực trạng thái mạnh nhất thân là ngũ d a i một tầng lực người a n c h i t la có được một trăm bốn mươi nghìn ba ngàn điểm sức chiến đấu nhưng là bây giờ sử dụng ngũ d a i ba tầng lực năm mươi phần trăm tiến hóa trạng thái mười lăm lại có được một trăm năm mươi nghìn chín ngàn điểm lực công kích lại thêm chiến giáp cùng còn chưa xuất hiện thần bí vũ khí từ sức chiến đấu nhìn mười lăm đã ổn siêu nắm chắc thắng lợi al chít la lại đến tột cùng có thể dùng phương pháp gì đánh thắng trận chiến đấu này đâu quay đầu s á t sườn núi tinh cầu trong tầng thạch thần mang theo hai nữ không ngừng chạy phương hướng của bọn hắn rất đơn giản đặc thù thông đạo chỉ có trốn hướng thông đạo riêng biệt mới là nhất mau rời đi nơi này biện pháp may mắn mười lăm chỗ ra lệnh các binh sĩ cũng không dám tùy tiện mở t h ư ờ n g bởi vì kích buộc thương lực lượng thực tế quá lớn h ú n g chi trước mặt trong địch nhân thế nhưng là nói rõ không phải trời nữ nhi huyến thiên đạo không ai không biết nói du vũ ngang ngược cùng nói rõ không phải trời đối nó yêu chiều đã từng có không ít quan viên lộ ra từng tận mắt nhìn thấy du vũ chỉ vào đạo minh tôn mắng to d á n g vẻ cũng chỉ có du vũ dám ở cái này không coi ai ra gì nói rõ không phải trời trước mặt giống to đ ạ i não dưới tình huống như vậy còn có ai dám động thủ với hắn thế là các binh sĩ cũng đều là miễn cưỡng truy truy làm dáng một chút không ít người đã đem chuyện này nhìn thành náo kịch du vũ tiểu thư đến cất ngục đây vốn chính là chuyện t i ể u lâm mọi người cảm thấy là cho cười cũng cảm thấy nói rõ không phải trời cho rằng đây cũng là cho cười thật tình không biết đạo minh tôn nghĩ đích thật là muốn đem thạch tần gây nên vào chỗ chết chỉ có dạng này du vũ mới có thể gả cho đại hoàng tử bởi vì các binh sĩ loại tâm tính này t h à y g ầ n ba người rất nhanh liền chạy tiến vào khu thứ bảy tiến vào đặc thù thông đạo tạ i n ở phệ thì dùng tam giai lực lượng tứ tượng dị năng lực chế tạo ra cực hàn băng thể phong bế cửa thông đạo về sau ba người lập tức dọc theo mấy công dặm dài cửa thông đạo tiến về ngoại giới thông đạo bởi vì là trước kia dựa vào phi thuyền vũ trụ vận chuyển vật thí nghiệm dùng cho nên lộ ra phi thường rộng lớn cùng cao lớn ngay cả cao đều ước hẹn mấy trăm m rộng cũng là đạt tới mấy trăm m tới dạng này một cái trống g i n g địa phương chạy hồi âm lớn mà lộ ra mười điểm khủng bố dù vũ không khỏi đem thạch t ẩ n kéo quá chặt chẽ tại thạch t ẩ n thi triển khinh công phía dưới mang theo nó bay về phía trước nếu như sự tình thật như thế nhẹ nhõm k i a s ắ t sơn núi tinh cầu liền không thể xưng là kiên cố nhất mục giam tại ba người trước mặt xuất hiện là tế quan cùng lít nha lít nhít như con kiến thi người cái gọi là thi người nhưng thật ra là ở trong phòng thí nghiệm vứt bỏ không cần vật thí nghiệm bởi vì vật thí nghiệm vẫn chưa trải qua gia công cho nên bản thân đối phòng thí nghiệm cũng không chỗ hữu dụng cho nên x à i báo đem những này trải qua vô số tra tấn vật thí nghiệm tập trung lại dùng dược vật khiến cho mất đi thậm chí trở thành thủ hạ thi người thi người không sợ thống khổ ngược lại sẽ bởi vì tự thân tổn thương mà sinh ra tính bùng nổ lực sát thương ngày đó thạch cẩn nếu không phải bay đến bầu trời thật muốn đem ba phẩy không không không thi người giết sạch sợ rằng cũng phải giết đến tình trạng kiệt sức mới được mà bây giờ chuyện mấu chốt nhất là sai báo cùng đạo minh tôn vốn cũng không hợp đương nhiên sẽ không bán nữ nhi của hàn trướng thú chi nếu như có thể tạo thành nó ý bên ngoài tử vong lời nói càng là đại khoái nhân tâm a tế quan rừng ở không t r ù n g cánh tay phải vung lên ngắn gọn một chữ giết vừa mới nói xong nghe được người sống mùi thi mọi người sớm đã khắt chế không được hướng phía trước đánh tới nợ phệ thì hạnh mi quét ngang tứ tượng băng kình không khí chung quanh lập tức hạ xuống đến dưới không một trăm độ ban đầu nào tới thì mọi người đứng mũi chịu xào bị bị đông thầy cẩn trên thân phát ra nhiệt năng khiến cho du vũ không bị hàn khí đông thương thế quan vi cả kinh nói dị năng lực thật sự là hi kỳ trong lời nói lại có một loại kích động ý tứ thầy cẩn c h â m giọng nói thử muốn động thủ trước qua ta một cửa này thế quan đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút tay phải vung lên thì đám người lập tức từ trạng thái điên cùng bình tĩnh trở lại lục tiếp theo xoay người ngã đi ra đến nhìn xem thi mọi người đi được càng ngày càng xa thạch t h ầ n thật sâu n h ư mày cái này tế quan đến tột cùng đang d ở trỏ q u ỷ gì tế quan diện sắc đột nhiên hòa hoãn một chút thân hình rơi xuống mặt đất đến hướng phía thạch t h ầ n đi tới thạch t h ầ n toàn bộ tinh thần đề phòng đối với sẽ sử dụng không gian lực lượng tế quan thạch t h ầ n cũng không có chút tự tin nào thủ thắng bây giờ đành phải dựa vào toàn lực công kích tế quan đi vài bước dừng lại tay phải vừa nhấc trong hư không h u y ễ n ra một đạo thủy sắc khối băng khối băng bên trong làm ộ t người nam tử nợ phệ t h cơ hồ là hét lớn ra hình thiên là hình thiên nói xong liền muốn xông lên đi thầy cần một đem ngăn lại nàng c h ầ m giọng hỏi muốn động thủ liền động thủ làm gì kéo kéo r ấ t nhẹ dùng người để uy hiếp thế quan không chút biểu tình nói đây là ngục chủ lễ vật cho ngươi nói xong vung lòng tay bị đông cứng hình thiên rơi xuống trên mặt đất mà thế quan thì biến mất theo tại không trung nhìn thấy tế quan từ vừa rồi một bộ muốn đem ba người chém giết trạng thái đột nhiên dừng tay sau đó vậy mà đem hình thiên đưa ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra thầy cần không có thời gian suy nghĩ nhiều xông đi lên nhìn xem đóng băng lấy hình thiên k ở i quần áo dưới sẽ thành bại liên tiếp thành thật dài dây lưng đem hình thiên cong lên người nói chúng ta nhanh về trên phi thuyền đi nợ vệ thì gật gật đầu mang theo du vũ bay về phía trước ngục vương đại điện tế quan không hiểu hỏi chủ nhân vì cái gì thả bọn họ đi còn đem hình thiên đưa cho bọn họ sai báo k h é p cười một cái nói ngươi không cảm thấy thế giới này đã rất vô vị sao luôn m è o bắt con chuột trò chơi thực tế là nhìn chán nếu làm mẹo đột nhiên bị chuột vô một hồi sẽ có phản ứng gì đâu thế quan phòng đoàn nói chủ nhân là muốn cho đạo minh tôn khó coi sai báo cười một chút nói không ngừng từ kia một thức đao pháp từ trên lưng hắn ngưng ra cánh từ trong cơ thể hắn tràn ngập không ra sát khí từ huyền thiên cương đến tới gió từ đạo minh tôn nữ nhi xuất hiện đến dị năng lực ta đột nhiên đối cái này thạch tần có phi thường h ứ n g thú n ồ n g hậu đã đạo minh tôn tự nhận là một tay che trời không bằng để hắn đến vụ một cái con chuột này chúng ta liền toàn bộ làm như là xem kịch đi tế quan lại hỏi thế nhưng là cũng không cần thiết đem hình tiên trao đổi cho bọn hắn đi vạn nhất bị nói rõ không phải thiên na bên cạnh cha được tới sai báo cười nói chỉ là bị đổi u bắt là không đủ còn cần gieo xuống hạt giống c ự hận đợi đến bọn hắn phát hiện hình trời đã trở thành vật thí nghiệm về sau đó mới là chó hay đăng chẳng sai báo ha ha tiếng cười tại ngục vương trong đại điện vang lên thạch cẩn lại mảy may không biết mình tại thành làm quân cờ về sau lại trở thành chuột nếu như phát hiện hình thiên trở thành vật thí nghiệm thạch cẩn lại đem phản ứng thế nào đâu s á t sân núi tinh cầu ngoại tầng đặc thù thông đạo trên phi thuyền tại nở phễ tỷ đem hình thiên trên thân khối băng hấp thu về sau thạch cẩn đem nó đưa vào đến trên phi thuyền khoang dinh dưỡng bên trong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm căn cứ vừa rồi nở phễ tỷ kiểm tra hình thiên y nguyên ở vào khỏe mạnh trạng thái thạch cẩn từ đầu đến cuối không nghĩ ra sai báo vì sao muốn thả bọn họ đi hơn nữa còn đem hình thiên còn cho bọn hắn thạch thần hỏi các ngươi làm sao lại đến đâu nợ phệ tỷ nói là du vũ tiểu thư tới tìm chúng ta gọi du vũ đổi vội vàng cắt đứt nàng nói ta chỉ bất quá thạch thần trong lòng một chút minh đi qua không khỏi c ư ờ i hỏi chỉ bất quá cái gì du vũ i ĩ u môi quay đầu đi đột nhiên chỉ về đằng trước hết lớn nhìn đó là cái gì thạch thần cùng nợ phệ tỷ đồng thời quay đầu trông đi qua xuyên thấu qua phi thuyền chủ khoang thuyền nhìn thấy xa xôi trên bầu trời lóng lánh hai loại khác biệt quan mang mà lại phát ra bạo tạc thanh em hướng phía chung quanh trần tới thạch thần lập tức bật máy tính lên bên trên giả đạ điều động các loại thiết bị rốt cục phát hiện đúng là hai loại sinh vật thể chương hai mươi lăm du vũ cái chết du vũ cả kinh nói sẽ không phải là hai người tại quyết đấu a thạch thần hít sâu một hơi hẳn là năm đó ở nhân giới thời điểm mình cũng chưa từng nghĩ tới có thể bay nhập trên bầu trời bây giờ vậy mà nhìn thấy có người ở trên bầu trời quyết đấu cái này khiến thạch thần trong lòng dâng lên một loại vô so ước mơ cảm thụ thẳng hy vọng mình có thể nhanh siêu việt cực hạn có một ngày mình cũng có thể tự do bay lượn ở trên bầu trời thu hoạch được vô hạn không có khả năng nợ phệ t ỷ nói a n chết la không sao chứ nợ phệ t ỷ vừa dứt lời dưới thạch khẩn cùng du vũ đồng thời cả kinh nói ngươi nói là đánh nhau nó bên trong một cái là a n chết la nợ phệ t ỷ gật gật đầu nói a n chết la có được ngũ giai lực lượng đó chính là nói có được trưởng sinh bất tử cơ sở lực lượng đồng thời liền thoát khỏi không gian với thân thể người trói buộc có thể tự do ở trong không gian bay lượn ngũ giai lực n g ư ờ i phạm vi công kích là năm mươi công bên trong đến một trăm công bên trong ở giữa nó cao nhất lực công kích đạt tới tháng hai năm bốn mươi sáu n g h n điểm tương đương với mười tỷ tấn trọng lượng giá trị lời này đối du vũ đến nói không lại là chữ số m ạ thôi nhưng là nghe vào thạch thần trong mắt liền khác nhau rất lớn quả thực là trận mắt h ố t mộm an chết la lại có lớn như thế lực lượng dựa theo tiêu chuẩn của mình coi như phát huy lực công kích lớn nhất cũng bất quá giết chết ma thu tám mươi n g h n điểm nhưng là an chết la chí ít cũng có được một trăm bốn mươi nghìn ba n g h n điểm ngũ dai một tầng lực lực công kích cái này chỉ ở giữa t r ê n l ệ n h vậy mà là to lớn như thế thạch thần không khỏi âm thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không được làm kẻ yếu mà du vũ tự nhiên cũng liên tưởng đến cùng an chết la đánh nhau chính là đại ca của mình、15. một cái đối với bất kỳ người nào đều lanh gốc nhưng là đối với mình lại là thương yêu nhất đại ca ở trong mắt chính mình như là thần đồng dạng tồn tại vĩnh viễn sẽ không thất bại đại ca nhìn thấy thạch thần mang bộ mặt sầu thảm dáng vẻ du vũ còn tưởng rằng hắn là lo lắng an chết la an toàn mà mình lại không biết như thế nào mở miệng ă n ủi nợ p h ệ t í hỏi chúng ta bây giờ là muốn cùng an chết la hay là đi thẳng về thạch thần hỏi ngược một câu trở về về cái kia bên trong một khi đ à o thoát cái này bên trong chúng ta đều là tội phạm truy nã tội phạm truy nã ba chữ này nói đến du vũ chấn động vội la lên sẽ không chuyện này ta sẽ hướng cha ta nói rõ thạch thần lắc lắc đầu nói du vũ có một số việc cũng không nhất định là cha ngươi có thể quyết định đã mất tích là nhã hình chuyện này chú định không thể coi thường tại không có tìm được náng trước đó ta nghĩ chúng ta hiểm nghi đều tẩy thoát không xong du vũ hỏi kia、yeah. vậy làm sao bây giờ thạch thần cười nói có phỉ cuốn biến hình trang cùng hoàn toàn mới Ý cờ t h ể thân phận chúng ta tự nhiên có thể tự do xuất nhập nhưng là thanh âm trầm xuống nhất định phải mau chóng tìm tới nhã hình tung tích nghĩ tới lăng nhã hình mất tích thạch t c ầ n trong lòng lo lắng là so với ai khác đều còn nghiêm trọng hơn trong lòng loại kê hối hận c à n g là so với ai khác đều mãnh liệt hơn như là lúc ấy giữ lại lăng n h à hinh chỉ là thạch t c ầ n lại như cùng đánh mất dũng khí giữ lại dùng cái gì giữ lại dùng tình cảm mình cũng không phải là yêu nàng mà lại mình còn muốn trở lại cách xa hiện tại mấy ngàn năm trước t ấ n quốc có thể đưa nàng mang về s a o thạch t c ầ n nghĩ đến đây bên trong tâm triệt để ngồi đi vừa thăng lên hỏa diễm bị mình một đem dội tắt đồi phế như thở dài đã phân thuộc hai cái khác biệt thế giới người nhất định là muốn tách ra cần gì phải muốn đau khổ dây dưa đâu đợi khi tìm được lăng nhã hinh về sau mình liền tiến về tìm mở ra thể nội năng lượng phương pháp đường xá thạch thần trầm ngâm một trận k hít sâu một hơi nói chúng ta đi thôi tìm một chỗ trước đặt chân nợ p h ệ tị có chút quan tâm như mà nói kia liền mặc kệ an chết la rồi thạch thần gật đầu nói chúng ta tại cái này bên trong cũng không giúp đỡ được cái gì huống hồ hắn đã từng nói cho ta biết hắn phương thức liên lạc chờ chúng ta đến rơi rác chỗ về sau liền có thể cùng hắn liên hệ du vũ giật giật miệng nhưng không có lên tiếng cái gì mười lăm đối với người ngoài lãnh gốc nàng la biết rõ nhưng là đối với thạch t h n bằng hữu mình cũng không khỏi có chút bận tâm cả hai tổn thương bất kỳ bên nào chính mình cũng sẽ không vui vẻ mặt ngoài hoạt bát sáng sủa du vũ lâm vào trong mâu thuẫn tâm tình vẫn không khỏi chuyến tâm thúc đẩy phi thuyền thạch thần cùng nở phệ tí biết nhìn ngoài cửa sổ tinh không xa xôi bên trong như là hai ngôi sao đồng dạng va chạm hai người du vũ nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện hy vọng bất kỳ bên nào cũng đừng thụ thương chỉ là cầu nguyện dù sao chỉ là cầu nguyện tại xa xôi trong vũ trụ lấy cái chết tương quyết hai người đương nhiên là không thể nào nghe tới một lòng đánh bại mười lăm an chết la một lòng giết chết an chết la mười lăm đến tột cùng ai thắng ai thua đâu Mang mang. t Bỉ yêu tộc được xưng là đời thứ nhất từ quỷ tộc tiến hóa đến yêu tộc chủng tộc được xưng là phương b ắ t mạnh đã từng rộng khắp giải tại toàn bộ minh quốc trong tiến cảnh bỉ yêu tộc bẩm sinh luyện huyết thuật khiến cho tộc nhân thể năng cùng sức chiến đấu tăng mạnh tại hai trăm năm trước được xưng là quỷ tộc tiến hóa đại biểu chủng tộc nhưng là theo cái k h ắ c quỷ tộc tiến hóa nhất là cấm yêu tộc luyện cốt thuật xuất hiện khiến cho bí yêu tộc địa vị nhanh chóng hạ xuống với cùng tụ c ư tại lưu vũ đạo nội nhưng là mặc dù như thế bí yêu tộc luyện huyết thuật y nguyên có nó không thể đo lường thực lực đối mặt với có được luyện huyết thuật mười lăm an chiết la có thể hay không bình an trở về đâu sắt sân núi tinh cầu bên ngoài ba mươi năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ nở phệ tỷ tại khoang dinh dưỡng bên trong vì hình thiên làm kỹ càng thân thể quét hình cùng kiểm tra cũng tỷ thời khống chế dinh dưỡng bổ sung trình độ lấy khiến cho có thể sớm ngày tỉnh lại phi thuyền áp dụng tự động hướng dẫn hệ thống không có mục đích phi hành bởi vì đối thạch thần đến nói hắn cũng không nghĩ tới đến tột cùng đi chỗ nào lăng nhã hinh đến tột cùng ở nơi nào nàng mất tích nguyên nhân là vì sao nàng hiện tại đến cùng là thế nào rồi dù cho là quyết định không còn cùng nàng làm sâu sắc bất cứ tia cảm tình nào nhưng là tưởng niệm hương vị lại há r a nhập một môi đường liền có thể biến ngọt như thế suy nghĩ sâu xa thạch thần đã bất chi bất giác lâm vào trong lúc vô hình bệnh mà thành tình cảm bên trong mông lung tình cảm theo tưởng niệm chính đang từ từ nảy mầm du vũ nháy mắt to hỏi uy chúng ta bây giờ muốn đi đâu bên trong a thạch t ầ n giật mình quay đầu hướng nàng nói ngươi đương nhiên là về nhà du vũ cái mũi h ử một tiếng nói không được t h ạ c h t h ầ n n g h i nói vì cái gì không được ngươi như không trở về nhà toàn bộ huyền thiên đạo còn không thiên hạ đại loạn a du vũ nghiêng đầu nói không quay về liền không quay về ta muốn đi theo các ngươi đi t h ạ c h t h ầ n cười khổ một tiếng đại tiểu thư ngươi còn tình huống bây giờ không đủ loạn a nếu là ngươi giữ ở bên người quả thực liền như là bấy chuột trên c ó một khối pho mát sớm muộn đem mèo dẫn tới t h ạ c h t h ầ n nói ra câu nói này thời điểm trong lòng âm thầm tán thưởng một chút vậy mà có thể sử dụng như thế hiện đại ví von du vũ quật cường nói không được ta liền không quay về t h ạ c h cẩn thở dài nói tốt ta đại tiểu thư ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng trở về đâu du vũ hai tay chống lấy cái đầu nhỏ lo nghĩ nói ngươi b ồ i ta đi nhìn tuyết đi sau khi xem xong ta liền ngoan ngoan về nhà t h ạ c h cẩn ngạc nhiên nói nhìn tuyết du vũ vừa nhắc tới tuyết liền h ư n g phấn không thôi mà nói tám bước hành tinh thiên huyễn mây tuyết ta ngươi nhất định phải b ồ i ta đi nhìn nhìn xem du vũ nói đến như thế dáng vẻ h ư n g phấn tựa như một đứa bé thân sắc thầy cẩn không khỏi nhớ tới ở xa tấn quốc thê tử nhóm các nàng là không đã bình yên sắp sinh đây phải t r ă n g sinh hạ tám cái bạch bạch t i ể u tử mập mạp nữ n h ư đâu nhớ tới trước kia đủ loại ngọt nào g thạch thần không khỏi dư vị như cười một tiếng du vũ nhìn thấy thạch thần cười một tiếng cho là hắn đáp ứng liền một tay đập vào thạch thần trên bờ vai uy vậy cứ như thế nói định à. nhưng sau đó xoay người hướng phía bên trong khoang thuyền mẹ đi thạch thần bất đắc dĩ cười một tiếng hiện tại du vũ mặc dù nhiều chút tính trẻ con nhưng là hành vi bên trên vẫn là nam nhân hành vi bất quá xem ra tám đi bộ tinh hành trình là thoát không được bất quá có thể tốn hao một tí kẹo như thế thời gian để du vũ về nhà như vậy mới phải để cho mình chuyên tâm đi điều tra lăng nhã hinh mất tích ở trong đó đầu mối mình đích thật chưa thể giải thanh đến cùng là ai lớn mật như thế dám động cái vũ trụ này thương m ậ u tập đoàn tương lai người thừa kế đâu ở trong đó tựa hồ có ẩn giấu đi mình chỗ nguyên nhân không biết thạch thần không nghĩ ra chuyện này liền đem nó tạm thời bông xuống cất bước hướng phía khoang dinh dưỡng đi đến tiến vào cửa khoang nhìn thấy bận rộn n ở phệ thi mở miệng hỏi hình thiên tình huống thế nào rồi nợ phệ t i ngẩng đầu lên mặt sắc mặt ngưng trọng một chút đối thạch thần nói ngươi tốt nhất tới xem một chút cái này thạch thần nhìn xem sắc mặt nàng k h ô nợ g trong lòng khỏi x phệ tý h nói hình trước trên hình thiên nao kết cấu bên trong hoạch đảo thể là thuộc về bình thường diễn biến hiện tượng gia tăng là nó thể nội lực bộc phát kỳ quái nhất chính là những ngày tế bào tựa hồ phát sinh biến hóa bộ phân từ hình tròn biến thành hình dạng lục rác đây là ta chưa bao giờ từng thấy thầy cần trong lòng một cái không tốt suy nghĩ hệ i n lên nhìn qua nở phệ thì nói sẽ không phải là nợ phệ thì gật gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy chỉ có thể hy vọng không phải nếu như hình thiên thật bị biến thành vật thí nghiệm lúc nào cũng có thể ở vào thần trí mơ hồ trạng thái thầy cần nắm đấm nắm phải rắc rắc và nói đạo minh tôn cũng thực tế đáng ghét vậy mà tùy ý với thân thể người tiến hành thí nghiệm nếu là hình thiên có chuyện bất chắc ta nhất định nói đến hung hăng n ư ớ khí đến cuối cùng lại tiếp không đi xuống bởi vì tại khoang dinh dưỡng cổng xuất hiện du vũ thân ảnh du vũ trong mắt không có mang bất kỳ cảm giác màu tựa hồ rất chết lặng đ ồ n dạng sau đó khẽ cắn môi xoay người chạy đi tới thạch thần hô lớn d u vũ nói xong cũng muốn đuổi theo ra đi đột nhiên nở phệ tì hét lên một tiếng thạch thần đuổi bận bịu xoay đầu lại chỉ thấy mới vừa rồi còn tại khoang dinh dưỡng bên trong ngủ say hình thiên đột nhiên sinh ra kịch liệt biến hóa thân thể đột nhiên t r ư ớ n g lớn mấy lần xông phá khoang dinh dưỡng sau đó gào thét một tiếng to lớn hai tay hướng phía phi thuyền khoang thuyền trên đỉnh gành một cái thấy dị biến này thạch thần lớn kêu không tốt một tay lấy nở phệ tì lôi ra khoang dinh dưỡng bên ngoài hét lớn ngươi nhanh đi hậu bị khoang thuyền tiến vào thuyền cứu sinh bên trong nợ phệ t ì nhìn xem kịch biến bên trong hình thiên lo lắng nói vậy hắn kim loại tính chất phi thuyền cái kia trải qua được hình thiên toàn lực q u a n h ra n ằ m đống đâu hình thiên điên cùng một q u y ề n oanh phá khoang thuyền thể toàn bộ phi thuyền lập tức phát ra rung động dữ dội mảnh kim loại thẳng hướng lấy ngoài không gian tàn đi t h ạ t h ầ n cắn răng nói không kịp ngươi nổi mau qua tới ta đi tìm du vũ nợ phệ t ì gật gật đầu cung q u í c h hướng phía hậu bị khoang thuyền chạy tới t h ạ t h ầ n nghiêm túc nhìn chằm chằm hình thiên một chút hiện ở trên người hắn lông tóc đã biến thành cường châm dựng thẳng lên hai con to lớn thô cánh tay phát ra máu ánh sáng màu đỏ, Cái này, đây quả t hai ự c là tại thứ 13 khỏa huyết ma thu t ma n nhìn phiên h thấy thu cầu cái kia ma bên ả n nghiệm. Nhìn xem càng biến càng lớn, cơ hồ đem toàn bộ khoang thuyền nứt hình vật vỡ thí thể t hồ h i xem đem cơ bộ trong h h thần khẽ cắn môi, bay người hướng phía ạ c cắn chủ người khoang môi, quay bên chuyền đến bởi vì bị kẹt tại tương đối hẹp tiểu nhân thái không thuyền bên trong mà phát ra tiếng gào thét mới chạy mấy bước liền gặp được du vũ hốt h o ả n g chạy tới một chút bổ nhào vào thạch gần mang bên trong khóc g ò n g nói làm sao vậy chuyện gì xảy ra thạch gần vội và nói chúng ta nhanh đi hậu bị khoang thuyền nợ phệ thì đều đã trước đi du vũ vội la lên thế nhưng là hậu bị khoang thuyền chỉ có một cái thuyền cứu sinh thạch thần sắc mặt kinh hãi cái gì phi thuyền chấn động càng thêm lợi hại trên lối đi ánh đèn lúc sáng lúc tối nếu không phải thạch thần hai chân vận lực hút lại sàn nhà hai người đã sớm bị chấn động đến chẳng biết đi đâu phi thuyền bởi vì hình thiên phá hư chân không sinh ra to lớn hấp lực đem phi thuyền bên trong đồ vật manh hướng ra ngoài hút đi du vũ đem thạch thần ôm thật chặt lại đột nhiên cười nói ta thật là cao hứng nàng hẳn là điên rồi phải không thạch thần cúi đầu nhìn xem du vũ trong mắt nàng chớp động lên nước mắt tại không trung vẩy xuống ra giống như mỹ lệ chân châu cùng hôn loạn như thế chẳng cảnh để thạch cận trong lòng càng thêm lo lắng tiếng giống vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bốn phía bạo tạc còn đang vang lên hình thiên còn tại d ị biến nhưng là du vũ lại cũng không còn có thể chuyển di tầm mắt của mình du vũ chăm chú nhìn chằm chằm thạch cận hai tay dỗi ra đến bưng lấy khuôn mặt của hắn nói biết sao ta coi là tìm tới ngươi chỉ là hoàn thành một cái giao dịch bởi vì ta không muốn gả cho đại hoàng tử nhưng là nhìn thấy ngươi ta mới phát hiện ngươi lai、like, ngươi là ta chân mệnh thiên tử ngươi biết không từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối ta như thế coi thường từ xưa tới nay chưa từng có ai ôn nhu như vậy vì ta vì ta chải tóc vì ta rửa mặt biết sao từ khi nhìn thấy ngươi ta mới phát hiện tâm ta bên trong còn có yêu mến cái từ ngữ này ta không thể nói yêu ngươi nhưng là ta tin tưởng ta nhất định sẽ yêu ngươi trước lúc này ta không biết là bao lâu nhưng là hiện tại ta mới biết được nguyên lai yêu đã sớm nảy sinh thầy cần luất du vũ mái tóc nói du vũ chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài du vũ dùng sức lắc lắc đầu nói không ta muốn đi cùng với ngươi ngay tại cái này bên trong ta không muốn chạy trốn ra ngoài về sau ngươi sẽ hận ta cha sau đó hận ta cha mặc dù có dã tâm mặc dù rất tàn nhẫn nhưng là hắn dù sao cũng là cha ta à nhưng là ngươi ta không biết về sau như thế nào lại đối mặt với ngươi ngươi biết không chỉ có tại thời khắc này ta có thể không hề cố kỵ nói ta yêu ngươi ta sợ ta nếu không nói ta liền không có cơ hội đi nói thầy cần bị nàng ôm thật chặt bị nước mắt của nàng ướt nhẹp lồng ngực cắn cắn ngôi không đành lòng lại nói cái gì đối mặt với du vũ như thế tỏ tình cùng si tâm một mảnh mình có thể nói cái gì đó tại bây giờ sống chết trước mắt mình có thể làm cái gì đây người của hai thế giới cuối cùng là không nhất định phải lấy bi kịch kết cục đâu mình ngay cả lăng nhã tin cũng không dám đi yêu huống chi là du vũ đâu t h ạ c h t h ầ n không khỏi thở dài một tiếng vũ trụ minh ngông minh ngông thiên địa nguyên lai mình chẳng qua là một hạt bụi nhỏ vậy mà lên không được bất cứ tác dụng gì cải biến không được bất cứ chuyện gì nói gì tình yêu nói gì thiên hạ giờ khác này t h ạ c h t h ầ n cơ hồ hùng tâm lớn mất liền ngay cả hy vọng sinh tồn đều mất đi du vũ ngóc lên lê hoa đái vũ tú thủ nói hô ta được hô cho ta cái cuối cùng hôn đi thầy cần thống khổ tao mày nâng lên du vũ gương mặt đ ỗ n g nhiên nhìn thấy lam nguyễn khuôn mặt nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên thiên địa liền thành một khối hai người toàn vẹn một người từ ôn nhu vớt ve đến liều mạng múc vào tựa hồ đang hô hấp sinh mệnh một khắc cuối cùng dưỡng khí tựa hồ tại hoàn thành sinh mệnh b ì n h quang nhất sứ mệnh một giọt nước mắt không khỏi từ thạch thần khỏe mắt chảy xuống nhắm mắt ở giữa thạch thần đột nhiên cảm thấy du vũ rời đi thân thể của mình sau đó một lời nóng một chút chất lỏng p h u n đến trên lồng ngực của mình bỗng nhiên mở mắt ra nhìn thấy lại là tay phải cầm đao tự sát du vũ thạch t h n đại trấn ôm méo mó nga xuống du vũ hét lớ n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i làm sao du vũ đâm trúng địa phương là lòng của mình b ậ n thạch c ầ n dùng sức đem trái tim tre làm sao đao nhọn đâm vào quá sâu máu tươi theo ngón tay của mình lan tràn mà ra chạy đầy du vũ toàn thân thạch c ầ n trong lòng chua chua cắn môi nói vì cái gì du vũ vì cái gì à ngươi vì cái gì phải làm như vậy du vũ phí sức đưa tay phải ra vớt thạch c ầ n má phải bằng nói ta không muốn gả cho đại hoàng tử nhưng là ta biết ta cuối cùng sẽ khuất phục tại cha ta biết ta hận không dưới tâm đi phản bội hắn ta yêu ngươi nhưng là ta không thể gả cho ngươi h u ố hồ n g ư ơ i đã có người yêu tám cái thế tử n g ư ơ i thương bọn họ tâm của n g ư ơ i bên trong còn có thể chứa được dưới ta sao ta không biết ta rất cảm tạ thượng thiên có thể cho ta một cơ hội có thể làm cho ta không hề cố kỵ nói ta yêu ngươi có thể làm cho ta không hề cố kỵ đạt được nụ hôn của ngươi có thể thạch thần lớn tiếng nói du vũ ngươi không thể chết ngươi không nhớ sao ta còn muốn cùng ngươi đi nhìn thiên huyện mây tuyết ta đau lòng tư vị lan tràn ra như đồng căn cây gai ngược phá ở trên người đem ra t h ì t tất cả đều lôi kéo phế phẩm loại đau này từ trong ra ngoài từ bên ngoài đến bên trong để thạch thần cảm giác thân thể giống như muốn nổ bể ra đến đưa tay đặt ở thạch thần khoe mắt lao đi kia nước mắt nói có thể đặt được nước mắt của ngươi có thể tại ngươi mang bên trong chết đi du vũ cả đời không tiếc nói xong một chữ cuối cùng du vũ hai mắt bề dưới miệng hơi cười như vậy hương tiêu ngọc vẫn thạch thần ôm du vũ toàn thân run dậy không ngừng một cái đối với mình một lòng say mê nữ tử vậy mà tại này chết đi chết tại mình mang bên trong dính đầy lấy máu tươi của nàng kia vết thương không giống tổn thương tại trên người nàng lại như từng đau từng đau cắt trên người mình chương hai mươi sáu Đấy b ụ n g cùng cuồng trạng cuồng ấy náy hận thần điên thần điên thạch cơ thạch hồ thái, hô ý để ở vào lực ớ n không. Nội l hùng hậu mang theo sát khí thanh tuyến tại trên lối đi giữ rằng già dây ma nhẹ kim loại vật liệu chịu không được thạch t h ầ n lực lượng nhao nhao đứt gây nổ tung lên nguyên vốn đã mất đi khống chế phi thuyền trở nên càng thêm lung lay sắp đổ mất đi phản lực hút hệ thống trang bị mà hướng phía phụ cận gần nhất một khỏa tinh cầu rơi xuống phát sinh dị biến hình tiên điên cuồng gào thét toàn thân bành trướng lấy bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi hướng ra ngoài bão tô ra thân thể của hắn đã không chịu nổi ở bên trong bành trướng lực thạch gần mặt không biểu tình lạnh lùng ô m du vũ thân thể bất động thất tình mà nói thương long tiễn thoại âm rơi xuống trên thân bạch quang l ơ n lấy thân tại trạng thái điên c n g thạch cẩn thể lực cùng nội lực đạt đến cực hạn trạng thái theo tâm niệm vừa động trong thân thể thương long tiễn h u y ễ n thành một đầu thương long hướng phía hình thiên phong đi nháy mắt đem hình thiên xoắn thành mảnh vỡ cùng bụi bặm biến mất tại phi thuyền bên trong mà phi thuyền cũng đồng thời bị tuân ra một cái động l ư ơ n đến đem bên trong khi rơi cuốn tới ngoài không gian đi thạch n vững vàng đứng tại phi thuyền trên lối đi theo phi thuyền cực tốc hướng tinh cầu bên trên rơi xuống chính đang ngủ say sát nô cũng bị hiện tại tình trạng cho bừng tỉnh lên nhìn xem thạch gần giết chết hình thiên một màn này âm thầm kinh h a i nói ngươi giết hắn thạch gần thanh âm giống như rơi vào hầm băng d ũ vũ mệnh hình thiên mệnh ta có một ngày nhất định phải tại đạo minh tôn trên thân đòi lại thanh âm bên trong mang theo sát khí ngay cả sát nô cũng không chịu được phát run một cái cảm giác được tình huống ngoại giới nói phi thuyền đã mất khống chế làm sao bây giờ nếu như rơi xuống ngươi chết ta liền s o n g thạch gần lạnh lùng đáp ta sẽ không chết sắt nô chỉ cảm thấy thạch gần nói câu nói này thời điểm trạng thái tinh thần mình lại còn như đao khí ra thân không khỏi cũng không dám lại nói chuyện tại sắt sân núi tinh cầu ba mươi năm hắn chưa hề sợ hãi qua nhưng là tại người trẻ tuổi này trước mặt hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ thật sâu hẳn ý một loại ý sợ hãi một loại siêu việt cố chấp tín nhiệm cùng một loại vương giả lực lượng giờ khác này s ắ t nô không h i ể u thần phục với thạch thần tinh thần lực dưới từ đó về sau hắn không còn có dùng qua tiểu h ì n h đệ ba chữ này xưng hô thạch thần phi thuyền tại đột phá tầng khí quyển về sau nhanh chóng ma sát khiến cho phi thuyền ra cơ hồ tổn thất hoàn toàn thạch t h n ôm du vũ phi thân mà ra tay phải ngưng ra hùng hậu lực đạo hướng xuống đánh tới hữu hình khí k ì n h đánh vào vô hình trong không khí vậy mà phát ra ầm ầm tiếng vang mà thạch cẩn thân hình bởi vậy dừng lại sắt nô lại đấy lòng ám nói một tiếng tốt nguyên lai、like、hắn vậy mà là dùng loại phương thức này c h ạ m đất thật tình không biết đây chính là năm đó thạch cẩn rơi vào binh thư bảo kiếm hạp lúc sử dụng qua phương pháp chỉ là lúc này thạch cẩn công lực đã không thể so sánh nổi có thể tại cách đất mặt mấy mười km không khí không gian liền tiến hành lụ mấy chục lần oanh kích khiến cho thạch cẩn tốc độ từ từ chậm lại gần nhất ngưng ra hai một hai cánh hướng xuống đất bên trên bay đi trước mắt cái tinh c vậy mà cùng địa cầu có mấy phần tương tự núi cao trung điệp trường hà chạy xiết dòng suối nhỏ chậm rãi cách mặt đất càng gần thời điểm phát hiện mặt đất càng là trăm hoa đua nở ngàn cỏ gắn bó phi cầm không d ư ớ c tẩu thú khắp nơi chỉ là cái tinh cầu này xa xa tiểu tại địa cầu đoán chừng chỉ có địa cầu một phần trăm lớn nhỏ thạch cẩn m ũ i chân rơi xuống đất tuy ảnh bay ra nhìn xem chung quanh mỹ cảnh nhưng không có nửa phân nhan s ắ c tại thạch cẩn trong mắt cái này bên trong hoàn toàn là tái nhật mà không màu hai cái m ạ n tương đương chết trong tay của mình trong lòng dáng lâm điểm đóng băng cơ hồ đem tất cả thiện lương tất cả đều bao phủ ở thạch thần ôm du vũ nhìn chăm chú lên cái này xa lạ tinh cầu ngay tại thạch thần dừng ở cái này một mảnh bách hoa bãi cỏ thời điểm một thanh âm vang lên nói ngươi là ai dám tự tiện xông vào lục lâm tinh cầu thạch thần không có xoay người cũng không n g h ĩ xoay người tại lỗ thai của hắn bên trong lúc này căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm nào chỉ là nữ tử này thực tế là xinh đẹp phi phạm chỉ gặp n à n g mắt vợ ư n g tu mi da thịt như ngọc mềm mại không xương mái tóc theo gương mặt xinh đẹp trượt xuống hai má quả thực là đẹp mắt vô so thêm trên người mặc đồng bệ thả ý ỉ dường như trong mây tên nữ ngay tại lấy nữ tử giận thời điểm một cái rượu như thiên hương âm thanh âm vang lên nói man man được xưng là man man nữ tử bận địu xoay đầu lại nói một tiếng tiểu thư nếu như man man là tiên nữ lời nói tia nữ tử này liền không biết như thế nào hình dung không biết như thế nào hình dung cũng không phải là bởi vì mạng che mặt che khuất mặt mũi của nàng mà là bởi vì nàng áo trắng một bộ cái chủng loại kia mê người khí c h ấ t một đôi nhàn nhạt, nhạt mắt lam lộ ra trí tuệ q u a n mang bàn vòng quanh mái tóc như lưu vân chi thế lộ ra da thịt như tuyết chân mềm chân trần hai điều trên ngũ thải vòng chân càng đem kia một đôi chân ngọc tôn lên để người thèm nhỏ d ã i trên quần áo đai lưng tung bay theo gió, linh đang lập tức v ă n g lên giống như thiên tiên không thể nghi ngờ không có bất kỳ người nào dám hoài nghi nàng mỹ lệ bởi vì nàng là hát sợ lờ vơ lục lâm tinh cầu hát sợ lờ vợ tư nhân tinh cầu hát sợ lờ vơ một cái đại biểu cho vô hạn thần bí danh tự liên quan tới sự xuất hiện của nàng là một câu đố liên quan tới lai lịch của nàng là một câu đố liên quan tới chỗ ở của nàng là một câu đố liên quan tới nàng mỹ lệ là một câu đố như mê nữ tử nhưng là không có bất kỳ người nào hoài nghi nàng tồn tại nàng bản thân liền là một loại hoàn mỹ chỗ không có người đối nàng vô lễ không người nào dám đối nàng sinh lòng tham nghiệm nàng có vô số tùy tùng có vô số tài phú nàng là một cái danh linh nhưng lại là minh quốc tiên giới tam đại danh linh một trong tựa hồ nàng sinh ra chính là may mắn đồng dạng nàng có được đến chục tỷ tài phú tư thuộc về nàng tài sản dưới tinh cầu liền không dưới ba mươi mấy k h ỏ a lục lâm tinh cầu là t á c sợ lở vợ tư nhân tinh cầu không để phòng tinh cầu bởi vì cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám xông vào nhậm nhưng là hôm nay đến một người một cái nam nhân một cái nửa người trên m à dính đầy huyết dịch nam nhân một cái ôm một c ô thi thể nam nhân s à n sạt gió thổi lên bách hoa hương khí đập vào mặt bách thảo thanh thuần khí tức tràn ngập hoàn mỹ như vậy cảnh tượng lại hoàn toàn không có có ảnh hưởng đến thạch t ầ n thạch t ầ n mặt không biểu tình nhìn xem trong ngực du vũ chậm rãi đưa nàng đặt ở hoa cỏ ở giữa sau đó hai tay trên mặt đất đào lên man man hạnh mi mở ra liền phải h ô to b ác sờ lở vợ có chút lắc đầu ngăn lại nàng vô dụng bất kỳ nội lực hoàn toàn lấy bắp thịt lực lượng đào s u i thổ bên trong cắt đá cùng bùn đất đâm tiến vào bàn tay đau lớn từ chỗ đầu ngón tay chuyển đến chỉ chốc lát sau ngón tay đã thẩm thấu ra máu tươi đến bén nhọn đâm nhói cảm giác kích thích thạch thần thần kinh thạch thần lại chết lặng phải không có nửa phân cảm giác nguyên lai、like、đây chính là đau lòng à đau quá đau quá chỉ có càng đau nhức tâm lý mới có thể cảm giác được hơi hòa hoãn một chút thạch thần mặt ngoài bình tĩnh nội tâm lại sóng cả mãnh liệt cuồng tiếu cuồng hống ấ y n ấ y như dòng nước xiết đồng dạng tràn ngập yêu ớt huyết mạch tựa như muốn vỡ ra s á t nô đều có chút không đành lòng muốn đi khuyên can thạch t h n loại kia h y náy đau lòng thật sâu rung động hắn tại bây giờ trên thế giới này ít có tình ngh thạch c ẩ n trong lòng hắn reo xuống sợ hai đã nảy mầm hắn chỉ có thể lặng lặng bất an nhìn lấy thạch c ẩ n bất kỳ một cái nào động tác Ác sở lở vơ mặt không biểu tình nhìn xem thạch c ẩ n man man nhìn xem thạch c ẩ n vùng đi lên mang theo máu tươi thổ nhưỡng không khỏi rung động nói tiểu thư hắn có phải là điên lên rồi Ác sở lở vơ lắc đầu không có trả lời thạch c ẩ n chậm rãi đào lấy chậm rãi đào lấy ngón tay đau đớn dần dần lan tràn đến trên hai tay hai tay đều run dày lên tùy theo mà đến thì là toàn thân run dày thạy h c h n chậm rãi đứng lên đem du vũ ôm thả tiến và hố đất bên trong đi hai t trên cánh tay bùn đất cùng tạp chất theo kinh khí bắn ra trong thân thể hoàng kim tế bảo lúc này tự chủ tiến hành trong nháy mắt chữa trị công năng hai tay lục quăng có chút lói lên vừa rồi vết thương đã hoàn toàn khôi phục lại á c sở lở vỡ ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc bên người man man cả kinh nói tiểu thư đây là võ công gì a liền xem như ma pháp cũng không có loại hình thức này a thầy cần nhìn xem hố đất bên trong du vũ tay phải cũng ra hai ngón tay hướng phía trước lắc lư liên tục bụi cỏ bên trên trong rừng trúc một cây trúc ra tiện tay mà ra bị kinh khí cắt thành một đoạn thật dài trúc thân tới thầy cần ngón tay đặt nhẹ cây thạch cẩn xong tay vịn chặt ngăn trúc khí kinh đi vào tự thành lưới gà khí tức phun ra ngăn trúc tùy theo phát ra thanh âm em êm ải đến ung dung tiếng địch như từ viễn cổ bay tới khúc âm thanh đu nhàn nhạc yêu thương như hướng người kể ra theo thấm lòng người phủ âm vận phun ra thương cảm chi sát quẩn tại tiếng địch đau lòng thanh em giấu tại tiếng địch như hàn hương thấm vào phế phủ như cao ngạo hiện ở chỉ dưới như tố bình sinh sự tình như đàm này cùng đau buồn cảm giác một k h ú c r a á c sở lở vở cùng man man còn chỗ vạn m ụ c đ i ề u hiệu phong tuyết phiêu linh ngày đông giá rét bên trong man man tất nhiên là vì đó tiếng địch mà cảm động á c sở lở vở cũng n h ị n không được vì cánh tay ngọc run dậy hình như có hợp minh hiến múa chi sắc man man l ệ rơi đầy mặt mà nói tiểu thương man man mặc dù không hiểu đây là gì nhạc khí nhưng là trong đó bao hàm tổn thương cảm giác thực tế để man Man cảm động không thôi á c sở lở vở vớt cảm nói nghĩ không ra người này tuổi còn trẻ vậy mà có thể sử dụng cổ đại cây sáo diễn tấu ra như thế cảm nhân làn điệu tại đương thời bên trong tuyệt vô cẩn hữu trong lời nói vẻ hân thưởng biểu lộ không bỏ sót tại u tại trong bóng tối thạch cẩn một khúc tấu tôi h tiện tay đem cây sáo ném vào trong hố nhìn xem du vũ nói thạch cẩn kiếp này bất lực đi yêu ngươi xem như ấy náy ngươi hôm nay đưa ngươi an trôn tại đây một khúc đưa tiễn tạm thời coi là tình phân ngươi cùng hình thiên mối thủ ngày khác thạch cẩn tất nhiên cho các người báo thoại âm rơi xuống thạch cẩn ánh mắt lạnh buốt lói lên tay phải hướng lên trên lật một cái t r u n g quanh tản mát bùn đất bay lên cùng thạch t h ầ n khỏe mắt giọt cuối cùng nước mắt đem du vũ vùi lấp trong đó đợi cho hết thể kết thúc về sau thạch t h ầ n xoay người hướng phía xuất hiện đã thật lâu ác sở lở vở cùng man man nhìn lại ánh mắt như đỉnh băng xẻ qua căn bản không mang bất luận cái gì một tia tình cảm thấy ác sở lở vở cùng man man cùng là giật mình chỉ là ánh mắt t r ợ t l ó e lên thạch t h ầ n thân thể cũng con vẹo n g ã xuống tâm lực tiểu tụy lấy đã đến cực hạn thạch t h ầ n cũng nhìn không được nữa rốt cục té xịu sắt sân núi tinh cầu bên ngoài vũ trụ m ộ ư ơ i năm ngưng hợp luyện huyết thuật lực lượng một trăm năm mươi chín ngàn điểm lực lượng tuyệt đối tại không trung tung xuống bao từ huyết vụ trải rộng tháng sáu năm một không km địa vực an chiết la bị nhốt ở giữa cánh tay phải không ngừng vung ra mạnh phóng xạ khí k ì n h nhu cầu mở ra một cái thông đạo tới thế nào biết luyện huyết thuật lực lượng chính là khiến cho máu lực lượng càng thêm chặt chẽ từ đó sinh ra lực sát thương rất lớn mà lại máu ngưng lực đối với hấp thu loại này huyết dịch căn bản không có tác dụng bị trở ngại ở tầm mắt an chiết la hét lớn một tiếng cánh tay phải manh hướng lên trên vở nhấc địa ngục toàn đồng giết chữ sát vào đầu sắc khí hôn thành một đầu bén nhọn kinh p h o n g thẳng hướng lấy phía trên p h ó n g đi mới lao ra ba mươi m đột nhiên chuyển hướng lấy hướng một phương hướng khác thẳng bắn đi lại bắn ra ba mươi m lại quy luật tính hướng phía một phương hướng khác vào tới bất quá thời gian mấy hơi thở sắc khí tán loạn càng đem chung quanh huyết vụ tầng tầng loại bỏ mở hình thành một cái đường kính ba mươi m hình cầu không gian tới mười lăm thân ở trong huyết vụ h ừ lạnh một tiếng hai tay rối ra mười ngón hướng ra ngoài một trường âm thanh lạnh lùng nói địa ngục máu ngưng giết lấy mũ giai địa ngục lực lượng dùng máu ngưng lực hình thức xử suất vừa mới nói xong huyết vụ phân hợp tinh không bên trong tụ hợp thành vô số cái máu ngưng cầu trải rộng tại tháng sáu năm một không km phạm vi bên trong tại mười lăm mười ngón đột nhiên vừa thu lại phía dưới g à o thét hướng phía trung ương an chết la phóng đi an chết la hét lớn một tiếng toàn thân kinh khí tuân ra toàn thân vậy mà cũng thay đổi thành thuần trắng chi sắc huyết dịch lưu động ở giữa xương cốt ngược lại phát ra máu ánh sáng màu đỏ đến tại an chết la hai tay đột nhiên oanh ra thời khắc cách người mình ba mươi em mở không gian đột nhiên hóa thành một đoàn huyết sắc vô số máu ngưng cầu bắn tại to lớn huyết cầu bên trên phát ra ầm ầm tiếng vang phía trên chỉ thấy an chiết la ngưng ra huyết cầu đột nhiên căng phồng lên đến đột nhiên tại không trung hướng phía mười lăm phản vệ mà đi mười lăm hơi kinh hãi nguyên lai、like、ngươi vậy mà là t h a n h âm chưa xong phản vệ mà đến huyết quang một mảnh bao phủ giữa t h i ê n địa mười lăm hư lạnh một tiếng song trưởng hợp lại trong tay hóa ra một đạo hào quang màu đen n h n h đến hỗn hợp tại song trưởng bên trên hư lạnh một tiếng song trào cầm ra chỉ thấy bao khoả mà đến huyết quang như là vải bị mười lăm xé nát hóa thành mảnh vỡ tùy theo mà đến đánh tới an chiết la an chiết la nhìn thấy mười lăm xử suất vũ khí cười to nói nguyên lai、like、là bộ ly hợp chắc không được có không thể đ e một ta khí dễ dàng như thế tách ra. kỉnh dàng như khí dễ là gọi Cái b ly là hợp cũng không phải là phổ cũng h binh khí loại hình, ô n g loại m à là lấy công nghệ cao nghệ phụ trợ d ư ớ i chế tạo ra đặc thù tạo ra b i năm h khí, chia kỉnh khí có được cường đại chia cắt đại n n g lực. 15 âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới ngươi vậy mà là c ầ m yêu tộc người luyện quốc thuật an chết la cười ha ha lần trước quá mức khinh địch lần này ta nhất định phải đưa ngươi chém giết tại thủ hạng m ộ ư ơ i năm cuồng cười một tiếng tới đi để ta nhìn ngươi an chết la đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực có thể chém giết ta an chết la ý cười sinh ra thời khắc toàn thân cao thấp tràn ngập ra nặng n ề huyết sắc từ xương đến thịt từ thịt đến thân thể bên ngoài trên thân sức chiến đấu càng là bắt đầu căng vọt ở trên người hắn h g u y ễ n ra tám khỏa to lớn máu quả cầu ánh sáng màu đỏ cái này chính là an chết la binh khí tám máu cốt kiếm biết đối phương là cấm yêu tộc người mười lăm cũng không dám thất lễ toàn thân ngưng kết sức mạnh lớn nhất bộ ly hợp cùng toàn thân đục làm một thể không gian sát ý lần nữa thăng cấp cái này chính là hai người mạnh nhất cuối cùng c h i ệ u thức n h ư này g v chính là hai người t mạnh ê nhất cuối t cùng h triệu thức x u ấ t động quân đội a n chitla ha ha cười như đ i ê n nói người tên hèn nhất này vậy mà phái quân đội đến đây nói xong khinh thường cười một tiếng toàn thân cùng bạo ra tám máu cốt kiếm lực lượng hướng chung quanh c h ấ n đi mười lăm hốt hoảng tiếp chiêu lượn vòng ở giữa bị bay tới kỉnh khí đánh trúng đợi cho lắng lại tới a n chitla đã không biết đi chỗ nào mà lúc này đây mười lăm cũng thấy rõ ràng đến đây trên chiến hạm tiêu trí ngục mười lăm á n m ắ n g một câu sai báo người l á o bất tử này lại vào lúc này đúng tay quả thực là vũ nhục đối với mình mà sai báo lúc này đang làm gì đó tự nhiên là nhớ tới mười lăm hiện tại khuôn mặt liền cuồng tiếu không thôi huyến thiên đạo đã rất vô vị hiện tại xem ra sẽ càng ngày càng thú vị lục lâm tinh cầu vạn thủy cư khi thạch thần tỉnh đến thời điểm đau đầu m u ố n n ư ớ c đ ố n g nhiên mở hai mắt ra nao hải bên trong s á t nô vui vẻ nói tiểu không thạch huynh đệ ngươi tỉnh rồi trong lúc nhất thời s á t nô tìm không thấy s ư n g hô lại lấy gọi nhau huynh đệ thạch thần vừa tỉnh dậy hoàng kim tế bảo lập tức đưa đến tác dụng trong nháy mắt khôi phục t h à n h tỉnh trạng thái sắc mặt cũng biến thành hàn lạnh lên ánh mắt như, như lưới đao quét hình giàn n g nói đây là địa phương nào sắt nô trong lòng một hàn không tự chủ được đáp là kia hai cái nha đầu đem ngươi cứu trở về cái này bên trong giường như gọi vạn thủy cư vạn thủy cư không có trần thế phồn linh không có kim loại khung hết thẻ đều là lấy một chút kiến tạo mà thành đây hết thẻ thực tế để thạch cẩn quá mức quen thuộc chỉ là đối thời khắc này thạch cẩn đến nói không có chút nào ấm áp ngoài cửa sổ truyền đến chảy nhỏ giọt dòng suối thanh âm từng tiếng chim hót đúng như thanh đũ c h i cảnh tùy theo mà đến thì là trầm trầm tiếng đàn như thiên ngoại thanh âm trời múa rượu âm thạch cẩn trong miệm thốt ra bốn chữ tỉnh táo hồi tưởng lại trước khi hôn mê đoạn ngắn cái kêu mang mạng che mặt nữ tử quả lại chính là các s ở lở vở không thể nghi ngờ thầy thần cầm lấy trên ghế quần áo mới thay đổi trong lòng ngược lại là có chút tán thưởng chủ nhân cẩn thận thầy thần dạo bước ra ngoài ngoài cửa chính là một cái trúc cầu cầu tiểu cá bơi vô số chung quanh rừng trúc cú tĩnh giả sơn phối trí thỏa đáng xem ra liền biết này địa chủ nhân lưu nhã câu nhỏ phía trước chính là một cái sành tử sành tử bên trong các s ở lở vở chính hai tay kêu h nhẹ tiếng đàn chầm rãi thúy điệp tại bốn phía khinh vũ bồng b ề n bay lên ngược lại như xinh đẹp giai nhân tại không trung đi lại đu dây ưu nhã tới vô luận bất luận kẻ nào nhìn đến giờ phút này đều không thể không bội phụ c á c sở lở vợ cầm kỹ nhưng là thạch c ầ n nhìn thấy lại là để hắn nhớ tới cô hương một kiện đồ vật đàn đúng vậy kia đàn thực tế để thạch c ầ n quá mức quen thuộc thạch c ầ n bật thốt lên mà nói cướp n g ọ c cầm thoại âm rơi xuống á c sở lở vợ tay ngừng âm tuyệt dưới khăn che mặt thấy không rõ lắm nét mặt của nàng nhưng là đôi mắt kia rõ ràng là mang theo kinh ngạc thạch gần cất bước đi tới á c sở lở vợ môi son thân khải nói thạch tiên sinh hào nhã lực vậy mà liếp mắt liền nhìn ra đây là cướp mặc cầm thạch cầm bình t h ẳ n nói còn chưa đa tạ tay hắn chỉ đương nhiên là quần áo á c sở l ở vợ đứng người lên nói một cái nhấc tay tiên sinh làm gì lạ i ý hai người từng câu từng chữ lại đúng như cổ nhân c h i ngôn chỉ là thản nhiên nói tùy ý lại mảy may tìm không thấy làm ra vẻ c h ỗ t ớ i thầy cần đi tới đứng tại s ả n h tử lối vào nhìn xem cướp ngọc cầm nói có thể mượn đàn dùng một lát á c sở l ở vợ gật gật đầu tay phải khẽ n â n g nói tiên sinh tự tiện thầy cần p h ụ phục đem cướp ngọc cầm cầm lấy vớt đàn thân lầu đổ nói kinh lịch trần thế mấy ngàn năm không nghĩ tới có thể tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi người ta cũng coi là hữu duyên phân chương hai mươi bảy không kém thiên n h â n các sở lờ vợ nghe thạch gần phun ra từ ngữ khó hiểu nói tiên sinh trong miệng ngữ điệu thực tế để tay háo nhi có chút mê hoặc thạch gần bình tĩnh nói thạch ta nhất thời nhiều lời tay háo nhi cô nương không cần để ý nói xong tay phải thai kiếp ngọc cầm bên trên sờ một cái tay phải bức kình đi vào chỉ thấy cướp ngọc cầm đàn thân hơi chấn động một chút lại ngang ở giữa lộ ra một đường nhỏ tới các sở lờ vợ ngạc nhiên nhìn xem thạch gần động tác thẳng đến thạch gần đưa tay đem khe hở bánh ra từ đó lấy ra một bản màu vàng sách vợ tới thạch đem sách lấy ra sau đó mới đưa cướp ngọc cầm nhẹ nhàng hợp lại đặt ở bằng đá trên cái bàn tròn các sở l ở vợ không khỏi lại gần hướng trên sách nhìn lại chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn lưu thị giá phả thạch thần cầm sách nhìn xem mang theo cảm k h á i nói nhân sinh một trăm n ă m quyển sách này lại lưu truyền mấy ngàn năm không người biết được bí mật trong đó xem ra bắc kiếm hoàng cuối cùng cũng không có đem vật này trung ra tại thế các sở l ở vợ nghe thạch thần lời nói ngạc nhiên nói tiên sinh khẩu khí hết sức kỳ quái thế nhân đều nói tay háo nhi là một câu đố ta nhìn tiên sinh cũng là một bí mật t thạch thạnh ư ớ n g phía á c sở lờ vợ nhìn tho do hỏi tay háo nhi cô nương có thể hay không đem cuốn sách này đưa ta nếu là bình thường thạch thần nói đến nhất định là khiêm tốn mà mạ muội hoặc là căn bản sẽ không nói ra miệng nhưng là lúc này thạch thần tính tình đại biến trong giọng nói chứa lấy không thể hoài nghi cùng vững tin cùng nó i nói là thỉnh cầu không bằng nói là mệnh lệnh á c s ở l ở vợ nghe ngữ khí của hắn không giận không sợ h a y không quái lạ nhẹ nhàng nói cuốn sách này đối ta không có chút ý nghĩa nào đã tiên sinh mở miệng đây chính là tiên sinh thạch t h n về qua ánh mắt ánh mắt dừng lại tại da phà bên trên trong tay phải kình xuyên bảo vậy mà đem ra phả nháy mắt tiêu thành cho tàn tới h á c sở l ở vợ trong lòng hơi chấn động một chút phải biết khoa học kỹ thuật phát đạt cùng thứ nhất vũ trụ chiến loạn khiến cho trùng sinh thứ nhì trong vũ trụ cổ thư giấu lượng phi thường ít cướp ngọc cầm thân là cổ địa cầu chi vận chợ đen giá cả có thể bán phải mấy trăm triệu không cùng số lượng mà cái này ra phả giá cả càng là không dưới cướp ngọc cầm nhìn thấy thạch thần một tay hủy đi mấy trăm triệu giá hàng h á c sở l ở vợ không khỏi đối thạch thần sinh ra lòng hiếu kỳ m ã n liệt người này từ xuất hiện đến bây giờ liền như là một cây nào không phải muốn tại người ta trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu mới được nếu như đây là làm làm á c s ở l ở vợ có thể không thèm để ý chút nào nhưng là thạch cẩn trên thân toát ra cái t r ù n g loại kia thiên nhiên nho nhã chi khí lạnh nhạt chi phong giống như cổ nhân đây đối với hướng tới tự nhiên sinh hoạt á c s ở l ở vợ đến nói quả thực là một cái thiên đại kỳ tích trên đời lại có người như thế không vì danh lợi không vì tiền tài vì tình v ì nghĩa mà sống lấy sao thạch cẩn trong miệng lạnh lùng lại dẫn tới á c s ở l ở vợ trong lòng dâng lên một c ô ấm áp tới cách đó không xa vang lên n h ỏ vụ n tiếng bước chân man man tay nâng lấy mâm gỗ tới mâm gỗ bên trên cất đặt lấy một cái từ sắc cấm trà ngoài ra còn lấy hai cái trắng loan chén nhỏ man man đi được gần cười nói t i ể u thư thiên sinh uống trà đi man man thuần thục đem trà đổ vào trong chén trà cười doanh doanh nhìn một chút thạch cẩn nói thực ra nàng hiện tại còn cảm động tại kia thủ khúc bên trong cho nên đối thạch cẩn đương nhiên là có hào cảm thạch cẩn nhìn xem ấm trà nhan sắc hơi vàng hình tượng sung mãn trong lòng đã sáng tỏ hơn phân nửa lại nghe được trong trà thơm không khỏi thở dài hoa cúc thạch chính là trong đá cực phẩm để mà làm ấm tương tự mang sắc chi bắc nô sắc c h ạ c kim hoàng mà sáng long lanh nhưng người sức lấy bông lúa cổ ngọc cà vị kim sở à trà mà là trà n đường. Trong trà thơm như vân tiên, thanh hương thanh nhãm mà không thiếu tự nhiên, hẳn là trong tiên. h thơm hạc phi thiếu phẩm tự trúc cực buộc Các s l ở vợ đầy giấy kinh ngạc nhìn thạch thần ở lại lại nói không ra lời phải biết một bộ này thạch tấm dù thường xuyên sử dụng thường xuyên còn chờ khách chi dụng nhưng là từ chưa có người có thể như thế chuẩn sắc mà nói đưa ra tên cùng chất liệu đến Các sở l ở vợ cũng là đọc qua cổ thư cũng cầm thạch tấm lại làm công nghệ cao sau khi giám định mới biết được đây là một loại cổ láo vật liệu đã tên là hoa cúc thạch không nghĩ tới thạch gần một chút liền nhìn ra c à ngay ngạc nhiên hơn thì là cái này Trúc Tiên chính là mình căn cái buộc Trúc cứ cổ thì là là l phối kim phương đương nhân đạt là mà vừa nghe liền b tại này Tiên. Trúc Ngay bác s ở lở vợ âm thầm kinh ngạc thời điểm man man lại là không phục dơ lên một cái trong đó trắng đoán cái chén đối thạch thần nói tiên sinh nhưng nhìn ra được cái này cái chén là chất liệu gì sao thạch thần mắt thấy cái này cái chén trắng đoán mỹ hảo thuần khiết không tì vết nhất định là chất ngọc không giả lại nhìn cái này cúp thân toàn thân sáng n g i tuy không hoa văn trang trí nhưng là cắt trình tề đường cong trôi chạy mà cổ phát dầu có quang trạch cảm giác thạch c ầ n đem cái chén cầm trong tay cẩn thận nhìn chằm chằm một chút cười nói đây là đông hán sở sinh sông ruộng chén ngọc g i a giáo thâm hậu thạch c ầ n lại thêm đối họ ra cắt võ hầu lưu lại dưới thiên hạ thư tịch học tập tri thức bên trên quả nhiên là bác đại tinh thâm phân dõi những này tự nhiên là không đáng kể man man cơ hồ là con mắt t r ư ừ n g to lớn nhìn xem thạch c ầ n b á t sở lở vợ tâm bỗng nhiên nhảy một cái nhìn xem thạch c ầ n tấm kia gương mặt cương nghị không khỏi sinh ra một tia sùng bái chi tính đến trên đời này lại có nhân vật như vậy hắn rốt cuộc là ai ngay cả phát tay há là không phải thượng thiên đang t r e o cực mình vốn cho rằng thạch tẩn cho kinh ngạc của của mình đã đủ nhiều nhưng là vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác lại tới một câu mình coi là cả đời này cũng không thể nghe được một khắc này n à n g cơ hồ có loại nghĩ chỉ vào thạch tẩn cái m ũ i măng hắn xúc động đúng vậy thạch tẩn uống xong trà câu nói đầu tiên là có hay không hậu bị phi thuyền ta mượn dùng một chút lời nói là thẳng t h ừ n g như vậy để phát tay á o nhi không khỏi chừng thạch tẩn một chút nhìn xem hắn m ặ t không biểu tình gương mặt cùng ánh mắt sắc bén không được một chút tình cảm sát thái phát tay á o nhi chỉ cảm thấy một trận thất ý bỗng nhiên linh đài một tia rõ ràng tự dễu như nghĩ ngợi nói mình phải chăng quá tự làm đa tỉnh không nghĩ tới cái này bình sinh lần thứ nhất từ nhiều hơn tỉnh mang tới hồi báo chỉ là người ta ý muốn rời đi đã đi ý lấy có cần gì phải ép ở lại đâu nghĩ đến cái này bên trong phát tay háo nhi khôi phục ngày thường bên trong bình tĩnh nói tại rời cái này bên trong mười km bên ngoài sân bay có mấy chiếc hậu bị tiên sinh uống xong trà sao liền có thể lên đường nói xong đối bên người man man nói người đi sân bay đem mật mã đưa vào điều thành đôi trình hình thức cái gọi là song trình hình thức chính là khi phi thuyền đến mục đích sau có thể tự động trở về điểm xuất phát ý tứ của những lời này không thể nghi ngờ là đối thạch gần hạ lệnh trục khách nếu là người sáng suốt tự nhiên có thể thấy được phát tay háo nhi trong bình tĩnh lại mang theo một điểm nộ khí nào biết thạch gần lại càng là không biết điều đứng lên nói khỏi phải hiện tại liền đi đi chém đinh chặt sắt lời nói để lúc đầu đã cảm thấy bình tĩnh trở lại phát tay háo nhi nhịn không được khẽ cắn môi lần này là thật nghĩ chỉ vào cái mùi mang hắn dừng lại nhưng là lại lập tức khắc chế x u n dưới âm thanh lạnh lùng nói man man thiện khách man, man còn không nói chuyện thạch thẩn đã đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến từ nhỏ đi theo phát tay háo nhi cùng nhau lớn lên tuy là chủ tớ lại tình như tìm u ộ i nhìn thấy phát tay háo nhi trong lời nói tức giận giọng điệu man man nhìn xem đi được xa thạch thẩn hướng phát tay háo nhi không ngừng khẩn trương nói tiểu thư phát tay háo nhi cắt đứt nàng nói đi nhanh v ề nhanh nói xong lại đứng lên quay người hướng một con đường khác bên trên đi đến man man nhìn xem càng chạy càng xa thạch thẩn lúc này mới quay đầu đi theo đợi đâu phải gần trách cứ mà nói thạch tiên sinh ngươi nói chuyện cũng quá trực tiếp ta thế nhưng là lần đầu thấy tiểu thư phát á o thạch thần khoe miệng hiện lên nhất câu lạnh lùng cười tựa hồ căn bản không có nghe thấy man man đang nói cái gì tại sân bay tư nhân phi thuyền chẳng những có bảy tám chiếc mà lại mỗi một chiếc đều so lăng nhã h ì n h kia chiếc còn tốt đẹp hơn xa hoa có thể thấy được phát tay háo nhi giàu có trình độ thực tế là nhưng cùng bất kỳ một cái nào vũ trụ đại tập đoàn cùng so sánh thạch thần tuy tiện lấy một chiếc bắt đầu rời đi lục lầm tinh cầu tiến về bình nguyên tinh cầu bình nguyên tinh cầu quân chính cao ốc thứ một trăm bảy mươi tầng đạo minh tôn đang nghe mười làm truyền đến báo cáo về sau tức giận không thôi tức giận thạch thạch thạch thạch thất sân núi tinh cầu tin tức này nếu là c h u y ế n đi mình mặt mũi ở đâu chấn nộ là an chết la chẳng những không có chết hơn nữa còn tiến vào s á t sừng núi tinh cầu phòng thí nghiệm trung ương máy tính bên trong nếu như hắn có đi bên trong tin tức tư liệu như vậy liền mang ý nghĩa thành vì sự phản loạn của mình chứng cứ càng tức giận hơn chính là sai báo ngày thường bên trong cậy già lên mặt cũng coi như vậy mà tại thời điểm mấu chốt phái quân xuất chiến khiến cho an chết la thừa cơ chạy trốn cái này tính là gì một đời kiêu hùng dù sao cũng là một đời kiêu hùng đạo minh tôn lập tức tỉnh táo lại phân phó toàn nói quân bộ tiến vào cấp a phòng ngự trạng thái nghiêm mật lục xoát tan chết l à thạch lẩn hình thiên tung tích vừa có phát hiện giết chết bất luận tội bên người mấy cái quân bộ cao cấp tâm phúc quan viên hành lễ hoàn tất lui đi ra cửa mười lăm nói phụ thân đại nhân căn cứ tình huống hiện tại cho thấy bọn hắn h i ệ n nhiên có đặc thù trang bị có thể trốn tránh từng cái vũ trụ cảng kiểm tra đạo minh tôn cười lạnh một tiếng nói lợi dụng tại phòng thí nghiệm bọn hắn sau khi xuất hiện hình ảnh tiến hành thân thể q u é t h hình lại đưa vào từng cái vũ trụ cảng phân biệt khí bên trong liền coi như bọn họ có thể thay đổi bề ngoài hình thể nhưng là cơ bản đặc thù nhất định sẽ lưu lại lỗ thủng mười lăm điểm g ầ n đầu hỏi k i a、yeah, lăng tiểu thư đạo minh tôn nói liền để nàng lại ở lại một trận đi tại không có an bài tốt như thế nào hoàn mỹ giết chết nhị hoàng tử trước đó không thể ra nửa điểm bỏ sót giết chết nhị hoàng tử nguyên lai、like、đây chính là đạo minh tôn cùng đại hoàng tử cái gọi là hiệp nghị mười lăm hỏi chỉ là nếu như nhị hoàng tử chết tại huyến thiên đạo bên trong tựa hồ không quá thỏa đáng a đạo minh tôn khỏe miệng câu cười nói nhìn b ê ngoài n nếu như nhị hoàng tử chết tại huyến thiên đạo bên trong tiên hoàng tất nhiên sẽ có chỗ truy cứu nhưng là cẩn thận phân tích tình thế trước mắt đến xem lại có thâm ý khác mười lăm nói h ả i nhi có chút không hiểu thâm ý ở đâu đạo minh tôn nói trước mắt hình thức chủ yếu là từ thái cổ tiên hoàng cải cách mà đưa tới tán thành phái thiên tôn hầu tu la bắc phương tướng quân tu dô si phương tướng quân một mây nói không phải thiên hòa lưu vũ nói không phải trời vì bắc phái địa tôn hầu tu la đông phương tướng quân không thần nói không phải thiên hòa vùng quê nói không phải trời vì đông phái tu la nam phương tướng quân cùng ta huyến thiên đạo hợp tâm ý nói vì trung lập phái tán thành phái thế lực chi lớn quyền nghiêm triều chính bọn hắn tại triều người ủng hộ chủ yếu chính là đại hoàng tử nhị hoàng tử trời sinh tính đạm bạc luôn luôn không tham dự chính sự tam hoàng tử du đang không bị trói buộc cũng không phải thành đại sự liệu cho nên coi như nhị hoàng tử chết tại cái này bên trong tiên hoàng coi như truy cứu có đại hoàng tử cùng tán thành phái đứng vững tin tưởng việc này cũng sẽ không giải quyết được gì lại thêm thái cổ tiên hoàng cực khổ tại chính sự truyền luôn đã lâu bệnh thành tật việc này mới ra sẽ chỉ gia tăng nó bệnh tình tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta mười lăm lập tức lại hỏi chỉ là hài nhi không hiểu chính là đã nhị hoàng tử vô tâm chính sự đại hoàng tử lại cần gì phải phải nổ cọ tận gốc đâu đạo minh tôn cười lạnh nói vì hoàng giả nhất định sẽ không vì mình lưu lại hổ hoạn nhị hoàng tử mặc dù không hiểu võ học nhưng là nó thiên tư thông minh rất được thái cổ tiên hoàng thích thái cổ tiên hoàng một mực do dự tại lập ai là thái tử sự tình bên trên đại hoàng tử nhất định là nghĩ tiên hạ thủ vi cường nhị hoàng tử một trừ hoàng vị chính là vật trong bàn tay mười lăm hô thở ra một hơi nói thì ra là thế bất quá đã nhị hoàng tử không biết võ công như vậy sự t ì n h liền đơn giản nhiều đạo minh tôn nhìn t r ầ m t r ầ m mười lăm một cái nói việc này không thể lỗ mãng tại nhị hoàng tử bên người có mười lăm cái bảo tiêu tất cả đều là đích t h u ộ hoàng thành quân thực lực cũng không thể khinh tưởng sự tình một khi tiết lộ ra ngoài liền phiền phước cho nên kế hoạch nhất định phải chu toàn mới được đạo minh tôn nói xong đột có cảm giác mà nói ngươi đi xuống trước đi Mười lăm một Mười lăm một đậm, một mặc Minh mệnh người cái, gian hiện cái giao thiếu hiệp tại thiên thiếu tiện lập là chào cửa. cửa, tức chuyển thực phục, chính cùng phòng nhàn nhạt thân ảnh, nhạt thành đậm, hóa thành thể xanh nhau thành nghị huyến nhận thuận vào trong đạo đạo trong do bộ từ tá từ Tôn đặt tá, tự quay quân quân Du. Du sau, ra ra ra ngay ra bên đến, đen bên kể về nhìn thấy du r a đạo minh tôn nói sự tình tựa hồ phát sinh chút biến hóa du h ứ n g hờ nói bọn hắn sở dĩ có thể tùy tiện né qua vũ trụ c à n g kiểm tra là bởi vì một người nợ phệ tì đạo minh tôn tiện tay nhấn laser bàn phím màn hình điện tử màn trước hiện lên phòng hồ sơ chuyển đến hai mươi năm trước kia ba trăm ngàn người các loại tư liệu cuối cùng khóa chặt tại một cái tuổi trẻ trên người nữ tử quân hàm thiều ý tính danh nợ phệ tì là nàng du nói nợ phệ tì là một cái khoa học thiên tài nàng chỗ nghiên cứu các loại thiết bị có thể rất đơn giản tránh thoát vũ trụ cảng thiết bị thậm chí xâm nhập h u y ế n thiên đạo trung ương m á y tính nếu là ta đoán được không sai nợ phệ tý nhất định cùng với bọn họ đạo minh tôn gật đầu nói chuyên đến tư liệu biểu hiện đích thật là có bốn người chiếu ngươi nói như vậy khả năng như vậy tính ngược lại là cực lớn xem ra là thời điểm đối bọn hắn internet điểm tiến hành công kích du nói bọn hắn internet điểm một khi nhận công kích lấy n ở phệ tý tính cách nhất định sẽ trước tới cứu người đến lúc đó an chết là thay cận cùng hình t i ê n tự nhiên sẽ cùng một chỗ đến đây tự chui đầu vào lưới đạo minh tôn không có trả lời chỉ là nhìn chằm chằm du nói ta mới biết hai mươi năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra du ánh mắt hơi đổi liếc quá mức n ở nụ cười thân ảnh chậm dại biến mất để lại một câu nói ta không biết đạo minh tôn lại từ du lời nói bên trong biết nàng cùng nở phệ thì nhất định nhận biết nhưng là hai mươi năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu hắn chỉ biết hai mươi năm trước tiền nhiệm không phải thiên đại nhân đích xác bí mật điều động qua ba trăm ngàn người tiến về dị năng đế quốc đương nhiên mình thân là tiền nhiệm không phải thiên đại nhân tâm phúc đối với chuyện này tự nhiên là hiểu rõ chỉ là đến cùng là cái gì làm đến bọn hắn vậy mà tại to lớn mặt trời báo từ dưới sinh tồn đâu bình nguyên tinh cầu mười khách sạn cấp sao thứ một trăm hai mươi tầng hoàng tộc phòng mới lên tà dương tràn ra kim quang chiếu vào tịch mịch trên thân t h â t ở một trăm hai mươi tầng trên nhà cao tầng xuyên thấu qua phòng khách cao lớn pha lên nhìn xuống mặt đất càng là chỗ cao càng tịch mịch tịch mịch cho tới bây giờ đều là nghĩ như thế bây giờ hắn lo nghĩ thần sắc càng cho thấy hắn đối lăng nhã hinh lưu ý hắn nhớ được nhận biết lăng nhã hinh thời điểm là tại mười tuổi hắn đến bây giờ còn nhớ được khi đó nàng đối với mình cười một tiếng tinh khiết để cho mình tâm động mười năm này hắn đối quan tâm của nàng sớm đã vượt qua huynh trưởng quan tâm nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không xác định lăng nhã hinh đ ố i tình cảm của mình bây giờ chính là thừa dịp hộ tống nàng trở về thời gian bên trong có thể kể ra chân tình thậm chí còn có thể cầu hôn chỉ là không nghĩ tới tại mình liền muốn rời đi thời điểm nàng vậy mà mất tích đến tột cùng là ai to gan như vậy tịch mịch bên ngoài đồng hồ càng là tỉnh táo nhưng trong lòng càng là tức giận hình nhi ngươi ở đâu bên trong a cựa nhẹ nhàng bị lẩy ra làm đặc biệt đi đến đi quân lệ không người nói nhị thiếu ra vẫn là không có tin tức tịch mịch hít một hơi thật sâu nói không nghĩ tới vận dụng toàn bộ bình nguyên tinh cầu quân bộ lực lượng vậy mà điều tra không được hình như một điểm manh mối thật sự là đáng ghét làm đặc biệt trần c h ờ một chút nói nhị thiếu ra tịch mịch nói có lời cứ nói làm đặc biệt nói có tin tức nói đại thiếu ra đến tịch mịch mắt sáng lên c a o mày nói tin tức có thể tin được không làm đặc biệt gật đầu nói đúng vậy thuộc hạ là đang nghĩ lăng tiểu thư mất tích sự tình tịch mịch đánh gây h ắ n nói không cho phép vọng thêm phỏng đoán ngươi đi làm chính mình sự tình đi làm đặc biệt sửng sốt một chút trao một cái lui ra ngoài tịch mịch sâu nhữ lại nhữ mày lầu đầu nói đại ca ngữ khí kéo dài mà thật sâu nhưng tịch mịch đến tội cùng đang suy nghĩ gì lại có ai có thể biết đâu bình nguyên tinh cầu vũ trụ cảng tại phi thuyền bên trên thay t h n một bên tại trên máy vi tính thẩm tra liên quan tới hoàng tộc nội bộ tin tức cùng huyến thiên đạo các phương diện tin tức một bên suy đoán lăng nhã hình mất tích phía sau dù vũ tại trước khi chết từng nói qua đại hoàng tử muốn cưới nàng thâm ý của lời này chỉ sợ là đại hoàng tử đối hoàng vị gia tâm nghe nói thái cổ tiên hoàng xem trọng lại là nhị hoàng tử cho nên một mực bồi hồi không chừng nếu như lăng nhã hình mất tích phía sau có chỗ âm h ư lời nói đạo minh tôn cùng đại hoàng tử chỉ sợ thoát không được quan hệ nếu thật là bọn hắn làm như vậy lăng nhã hinh đến tột cùng ở đâu bên trong đâu thạch cẩn ra khỏi phi thuyền về sau phi thuyền dựa theo tự hành chương trình bắt đầu trở về lục lâm tinh cầu bởi vì sử dụng biến hình trang cùng thân phận mới ý cơ thể thạch cẩn khuôn mặt cũng biến thành gầy cao hình thạch cẩn vừa muốn đi ra vũ trụ càng thời điểm một cái nhỏ giọng thanh em truyền đến nói thạch cẩn thạch cẩn hơi sững sờ từ phía sau thoát ra tới một người nhìn thấy thạch ẩ n khuôn mặt về sau sửng sốt nói không phải thạch ẩ n thì đối hắn nháy nháy mắt nói ưng người đến chính là ư ưng vừa nghe đến thạch cẩn thanh â m vui mừng lại lập tức thanh â m biến tiểu đạo thật là ngươi a ta còn tưởng rằng nhận lầm người nói xong cười nói ha ha không nghĩ tới mới hơn mười ngày không gặp ngươi tiểu tử này không ngờ thành lôi cuốn nhân vật quân bộ đào phạc a thạch cẩn sắc mặt hơi đ ộ n g một chút không cười cũng không nói gì nói ngươi làm sao đến nơi đây rồi có đôi khi đối với đối thủ tín nhiệm ngược lại vượt qua bất luận kẻ nào h ú n g hồ lúc này thạch cẩn tâm như băng tinh lại không chút nào bởi vì bại lộ thân phận mà khủng hoảng ngược lại trở nên thản nhiên tại thạch cẩn chính cần muốn trợ giút thời điểm gặp ư n cùng từ phía sau chạy tới báo đến tột c vừa vừa xem ra đạo minh tôn giấu diếm đồ vật nhiều lắm ưng do hỏi chứ cái này một hạng còn có khác thầy cần nhìn hắn một cái nói ta mới từ sắt sườn núi tinh cầu ra báo cùng ngưng đồng thời chấn động sắt sườn núi tinh cầu ánh mắt kia tràn đầy chính là vô so ngạc nhiên được xưng là huyến thiên đạo kiên cố nhất phòng thủ s á t sơn núi tinh cầu tại kiến lập bốn trăm năm qua chỉ có một trăm năm trước có cái h i ê n viên mười ba tù phạm thoát đi qua được xưng là thiên nhân cử chỉ nếu là thạch gần nói là thật vậy hắn ha không càng là hành động kinh người sao báo xoáy mà khôi phục lại cười ha ha đập thạch gần một chút nói t ố t không hổ là ta tuyển định đối thủ ương thì hỏi vậy ngươi bây giờ có thể thành cấp á t tội phạm truy nã làm sao trả về đến nơi đây thạch gần nhìn bọn hắn một chút nói ta nghĩ đến quân bộ bên trong đi tìm một người báo ánh mắt sáng lên nói thạch o à n n bộ t i b thần i n hệ đoàn liền như là hoàn toàn nghiêm mật quân sự hệ thống phòng、ngự. bình nguyên tinh đoàn toàn là liền quân ngự, nguyên mật sự c u chính não hải bên trong linh quang loại lên người bình thường vào không được kia người không tầm thường đâu